Ai ngờ, Cao Hạc Châu câu này trêu chọc, lại không biết bị ai chuyển tới lục chi quân trong thai. Cho nên ở năm đó 8 tháng kia chàng Bắc vì thi hương Trung, liền có thế ra con cháu thấy lục chi quân thân ảnh. Ai đều cảm thấy cái này từng bị lưu đầy quá võ cử tử chỗ nào có thể một lần liền quá, nhưng lục chi quân lại ở kia chàng thi hương Trung, thành đệ nhất danh giải nguyên. Này thi hương khi, Cao Hạc Châu còn cảm thấy lục chi quân có thể trúng giải nguyên sự là trùng hợp, nhưng ở thi hội khi, hắn liền bị hung hăng mà đánh mặt. Kinh sư kia chàng thi hội hắn cũng có tham gia, thậm chí ở trường thi, Cao Hạc Châu còn cùng Lục Chi quân ở tại cùng cái phong ốc. Kết quả ở kinh thành nhất bảng ngày ấy, Lục Chi quân lại lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối mà chúng đệ nhất danh hội viên. Mà Cao Hạc Châu, còn lại là bị áp một đầu cái kia đệ nhị danh. Điện thảo cũng là như thế. Lục Chi quân Cao Trung trạng nguyên lang, mà Cao Hạc Châu còn lại là cái kia khẩn bài sau đó bằng nhãn. Tuy rằng Lục Chi quân trước nay đều không thừa nhận, nhưng là Cao Hạc Châu lại nhận định. này tuyệt đối là lục chi quân trả thù hắn một loại thủ đoạn hiện giờ thủ phụ đại nhân vẫn luôn là cái có thù tất báo người lại cũng là cao hạc châu duy nhất phát ra từ nội tâm bội phục người tư cập này cao hạc châu thấy lục chi quân rốt cuộc buông xuống trong tay hồ sơ nam nhân dung nhan tuấn chỉnh khí độ thâm trầm uy nghiêm trên người đã sớm rút đi hắn niên thiếu khi tồn nhàn nhạt lệ khí cao hạc châu không khỏi còn có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác hắn lúc này mở miệng nói nhà ngươi vị kia gần đây vẫn luôn ở cha một người còn tra được tay của ta phía dưới tới. Lục Chi quân xốc lên mi mắt, nhìn về phía Cao Hạc Châu. Chỉ thấy Cao Hạc Châu khẩy một chút ngón cái thượng Bạch Ngọc nhận ban chỉ, phục nói, ngươi nói xảo bất xảo, nàng muốn tìm người kia, một tháng trước đã bị ta đưa đến Yến vương đất phiên đi. Lục Chi quân lãnh lệ phong mi nhíu lại vài phần, đạm thanh trả lời, đã là đều đưa đến Yến địa đi, liền tùy ý tìm cái lấy cớ, đem nàng hù lộng qua đi. Cao Hạc Châu xách một tiếng, treo chọc nói, xem ra ngươi vẫn là đối với ngươi gia vị kia không hiểu nhiều lắm liền nàng cùng cái ngựa gầy giao hảo sự cũng không biết lục tri quân lạnh mặt mày liếc hạ cao hạt châu lại là im miệng không nói không nói thần nguyên gả cho hắn sau lục tri quân tất nhiên là cũng cho nàng một ít nhưng ở phủ ngoại lợi dụng người hắn gần đây cũng biết nàng hình như là đang tìm người nào lần trước đi dương châu thần nguyên cũng là đi tiểu tần hoài loại này phong nguyện nơi lúc này mới suýt nữa bị anh thân vương cấp làm bẩn đường văn bân cũng dặn dạy nàng nói nàng bất hảo tổng cùng kỵ nữ cùng khất cái ở một chỗ pha trộn. Này khất cái là ai? Lục Chi quân là biết đến, nghiệp không ở Dương Châu khi đó là cái ăn mày, thẩm nguyên đã cứu hắn, còn thường xuyên phân cho hắn thức ăn. Nhưng là hắn nhậm tuần mối ngự sử khi, cũng chỉ ở Dương Châu đãi một năm, đối với thẩm nguyên 10 tuổi sau phát sinh sự, cũng là không hiểu rõ. Ai có thể nghĩ đến, thẩm nguyên vẫn luôn đang tìm kiếm tên kia ngừa gầy, thế nhưng là hắn cùng Cao Hạc Châu thuộc hạ một cái mật thám Lục Chi quân về phủ sau. Huệ Trúc liền đem hôm nay thẩm nguyên ở trong phủ làm cái gì, lại cùng người nào nói chút nói cái gì, đều cùng kính mà nói cho hắn. Đây là lục chi quân đối Huệ Trúc mệnh lệnh cùng yêu cầu. Huệ Trúc trong lòng rõ ràng, bọn họ vị này công ra mặt ngoài tuy rằng luôn là vân đạm phong khinh, kỳ thật lại cực kỳ để ý vị này mới nhập môn phu nhân, thậm chí liền hắn không ở trong phủ khi, nàng đều làm chút cái gì, đều phải làm cho rõ ràng. Huệ Trúc cũng từng ở Cao Hạc Châu thuộc Hạ Đãi quá một đoạn thời gian. nguyên bản lục chi quân là muốn đem nàng đưa đến nơi khác làm mật thám nhưng là chờ thẩm nguyên nhập phủ sau hắn liền mệnh cao hạc châu chọn chúng nàng làm nàng làm thẩm nguyên bên cạnh gần hầu nha hoàn đại huệ trúc nhắc tới thẩm nguyên thiết kế làm khấu thị bị gã sai vật bắt thân thủy xong việc lục chi quân tầm mắt lại dừng ở một bên cao mấy thượng con bướm cái châm cài đầu thượng hắn biên nghe huệ trúc tiếp tục giảng biên dùng xương ngón tay rõ ràng bàn tay to cầm lấy thẩm nguyên kia can trâm lầm bầm lầu bầu tựa mà thấp giọng nói giảo hoạt tiểu hồ điệp Huệ Trúc vừa nghe lời này, có chút ngây ngẩn cả người. Hắn đột nhiên nói như vậy một câu, nàng cũng không biết lục chi quân nói ngoại chi ý rốt cuộc là cái gì, liền cung kính hỏi, công ra. Thứ nô tỳ vụ về, nghe không hiểu ngài nói ý, còn thỉnh công ra lại chỉ thị một lần. Lục tri quân thu thu mắt phượng, đã đem châm thả lại chỗ cũ sau, đạm thanh trả lời, không có gì. Ngay sau đó lại hỏi, phu nhân ở đâu? Huệ Trúc trả lời, phu nhân đang ở bức thất tắm gội đâu? Vừa dứt lời. huệ trúc liền nhìn lục chi quân cao lớn tuấn định bóng dáng đã là hướng bức thất phương hướng đi qua Bước trong phòng gần hầu thẩm nguyên nha hoàn chỉ có bích ngô một người bích ngô nơi phương hướng đúng lúc có thể nhìn thấy vào bức cửa phòng lục chi quân mà thẩm nguyên tắc đưa lưng về phía nam nhân cũng đem hai điều tinh tế dễ chiết cánh tay đắp ở thau tắm thùng duyên nàng tư thái biếng nhác vẻ vải nhu nhược mà hạp hai trong mắt tất nhiên là không biết lục chi quân đã là làm bích ngô cấm im tiếng âm còn liếc mắt làm vẻ mặt co quắp bích ngô rời khỏi bức thất chờ lục chi quân đứng ở nàng phía sau thâm thúy mắt phượng cũng nhìn về phía nàng tiêm nhuận hai cái đầu vai khi thẩm nguyên còn hồn nhiên chưa phát giác khác thường thân là vừa mới hoài thượng hải tử thai phụ thẩm nguyên là thực dễ dàng mệt nhọc liền cũng tưởng vào lúc này thả lỏng thả lỏng liền đối với phía sau bích Ngô ôn nu nói giúp ta xoa xoa bả vai bãi. lục chi quân sắc mặt chưa biến hắn chưa động thanh sắc đại vững vàng mặt mày trần chờ một lát sau vẫn là đem tia theo núi cao vút tận tầng mây nước biển văn tay háo rộng hướng lên trên liêu số tốc ngay sau đó liền ngón tay giữa bụng hơi lệ bàn tay to nhẹ nhàng mà đặt ở mỹ nhân nhi xúc cảm ôn nhị trên vai, động tác hơi hiện chút chắc mà vì nàng niết xoa bất kham nắm chặt hai cái ngọc vai. nhiệt sương mù mờ mịt hạ, thần nguyên ý thức cũng có chút mơ hồ, chút nào cũng không dám xảy ra chuyện không thích hợp, liền lại mệnh nói, lại giúp ta hướng trên vai tới chút thủy. lục chi quân vì nàng xoa vai động tác đốn hạ, ngay sau đó liền nhăn lại phong mi, cũng dùng cặp kia hơi hiện sắc bén mắt vượng mọi nơi siêu tầm thủy muốc. thần nguyên đột nhiên phát hiện. Bích Ngô lại là liền cái tự cũng chưa cùng nàng nói. Thả nàng vừa mới cho nàng xoa vai khi, kia lực đạo cũng có chút không thích hợp, thủ pháp trở nên đặc biệt trúc chắc vụ về. Nàng đột nhiên ý thức được sự tình không lắm thích hợp. mươi 29 Tấn Giang chính bản. Tấn Giang văn học thành chính bản đầu phát. Thừa dịp người nọ đem tay từ nàng trên vai di hạ khi đường, thầm nguyên rốt cuộc động tác tiểu tâm mà chậm rãi hồi qua thân mình, mục mang tìm kiếm mà nhìn qua đi. Lại thấy người mặc một bộ rất thác quan phục lục chi quân, lại là cầm Giáng người đĩnh bạt mà đứng ở nàng phía sau nam nhân khuôn mặt lạnh lùng đạm nhiên nhìn không ra đi bất luận cái gì cảm xúc tới Thẩm nguyên sắc mặt bỗng dưng cứng đờ nàng nhất thời thẹn thùng vạn phần cũng hoảng loạn mà đem hai chỉ mảnh khảnh cánh tay hoàn ở trước người gắt gao mà chắn bảo vệ kia mặt thật sâu xuân ý mỹ nhân nhi hơi ướt tóc đen bị đơn giản bối khởi triển lộ da trắng nón mảnh dài cổ tuyến nàng bông xuống lùng trường lông mi nhu nhu nói âm cũng khó nén đoán trách quan nhân ngại như thế nào tiến vào cũng không nói một tiếng Lục Chi Quân bất động thanh sắc mà đem Thẩm Nguyên trên mặt rất nhỏ biểu tình đều xem ở trong mắt, hắn im miệng không nói, cũng không có lập tức hồi phục nàng lời nói, trái lại cầm thủy múc lại đến gần rồi nàng. Thẩm Nguyên theo bản năng mà tưởng sau này lui bước, nhưng này thao tắm để lại cho nàng không gian, cũng chỉ hứa nàng sau này lui một cái bước chân. Nàng trắng non khuôn mặt thượng hồng ý càng sâu, vẫn không dám cùng Lục Chi Quân đối diện. Lục Chi Quân cũng đã múc thùng chung nước ấm, động tác tiểu tâm mà hướng nàng tiêm nhuận tuyết trên vai, chậm rãi tới đi. Dòng nước chậm rãi xẹt qua Thẩm Nguyên ra thì khi, nàng cũng khẽ run lông mi, dần dần mà khép lại hai tròng mắt. Nam nhân thành thục lệnh leo hơi thở đột nhiên phất qua Thẩm Nguyên phát đỉnh, Lục Chi Quân lúc này rốt cuộc thấp giọng hỏi nói, "Ngươi như vậy là chê ta ấn đến không tốt?" Thẩm Nguyên sốc lên nhu tình như nước con ngươi, khó có thể tin mà nhìn về phía hắn đôi mắt, lại thấy Lục Chi Quân biểu tình đứng đắn, không có nửa điểm trêu chọc ý vị. Nàng dư vị Lục Chi Vân vừa mới hầu hạ, cảm thấy nam nhân tay kính sát thật là lớn chút. ấn Đắc lực nói cũng không thế nào thoải mái. Hắn này song bàn tay to, vẫn là đường dùng để cho người ta ấn vai. Tuy như vậy nghĩ, Thẩm Nguyên lại không có cùng Lục Chi Quân nói thật, chỉ nhỏ giọng trả lời, thiếp thân không dám làm phiền quan nhân làm loại sự tình này, làm nha hoàn giúp đỡ ân ấn liền hảo. Vừa dứt lời, Lục Chi Quân liền đem kia thủy mốc nổi trên mặt nước, cũng lần nữa đứng thẳng thân thể, dùng cặp kia uy lãnh sâu thẳm mắt phượng yên lặng nhìn nàng hảo sau một lúc lâu. Thẩm Nguyên đang bị nam nhân tầm mắt trước đến ra đầu tê dại khi, Lục Chi Quân lại vững vàng mặt mày, đem tay trái ngón cái thượng ngọc ban chỉ ta xuống dưới. Ngay sau đó liền đem nó đưa cho nàng. Đạm Thanh mệnh nói, cầm. Thẩm Nguyên sửng sốt một chút, vẫn là đem mang theo nam nhân nhiệt độ cơ thể ngọc ban chỉ tiếp nhận. Đại đem nó nắm chặt vào trong lòng bàn tay sau, khó hiểu hỏi, quan nhân. Ngài. Lục Chi Quân thấp giọng lại mệnh, chuyển qua đi. Thẩm Nguyên khó hiểu hắn ý đồ, đôi mắt đẹp cũng đột nhiên chừng lớn vài phân, cũng không có lập tức làm theo. nhi nàng này phó giống như chấn kinh chi thỏ đáng thương bộ dáng, lục tri quân đem ngựa khí chậm lại rất nhiều, cùng nàng giải thích nói, ta lại cho ngươi ở lớn. thẩm nguyên trong lòng treo đá nhi rốt cuộc rơi xuống đất. đến, lục chi quân vẫn là nghe ra nàng lời nói ngoại chi ý, biết nàng có chút ghét bỏ hắn ấn đắc thủ pháp, có lẽ là cảm thấy ở thê tử trước mặt ném chút mặt mũi, lúc này mới muốn lại cho nàng ấn lớn, tới chứng minh chính mình một phen. thẩm nguyên như vậy nghĩ, liền ở nam nhân ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú hạ. Động tác tiểu tâm mà lại chuyển qua thân, trinh vừa mới tư thái, đem hai chỉ mảnh khảnh cánh tay dịu ngoan mà đáp ở thùng duyên, tay phải còn gắt gao mà nắm nàng đưa hắn cái kia ngọc ban chỉ. Trên người nàng chống không một vật, kỳ thật như như bây giờ đưa lưng về phía hắn, trong lòng là đỉnh không cảm giác an toàn. Cho nên nàng mảnh khảnh trắng non lưng có chút phát run, kia đường cong duyên dáng xương bướm cũng đột hiện ra tới, tận lộ do nữ tử nhu nhược mỹ thái. Nam nhân hơi lệ lòng bàn tay lần nữa chạm đến tới rồi nàng bả vai sau. Tiếng nói cũng ôn thuần rất nhiều, còn mang theo chút trấn an ý vị, ta chỉ là tưởng giúp ngươi ấn ấn bả vai, ngươi sợ cái gì. Thầm nguyên chớp vài cái mắt, không có hé răng. Nàng nơm nớp lo sợ mà tùy ý nam nhân giúp nàng xoa ấn bả vai, cũng có thể dắt ra, tuy rằng lục chi quân thủ pháp vẫn là không thuần thục, nhưng hắn rõ ràng cũng là hết lực. Ít khi lúc sau, lục chi quân rốt cuộc vùng lòng ra nàng. Thầm nguyên như chút được gánh nặng, cũng thừa dịp nam nhân một lần nữa đeo ngọc ban chỉ khi đường, thật dài mà thư khẩu khí. nay về sau a, nàng nhưng không bao giờ muốn cho Lục Chi Quân giúp nàng ấn vai. Tự nàng đã hoài thai sau, Thẩm Nguyên cũng không thể không thừa nhận, chính mình hiện tại thật đúng là thành kia thân kiểu thể như người, luôn là dễ dàng mỏi mệt. Tầm một lát nhiệt canh sau, người liền hư nhược rồi rất nhiều. Lục Chi Quân đem một xong tắm sau nàng ôm hồi giường bạt bộ thượng sau, Thẩm Nguyên phủ dung trên mặt vẫn nhiễm nhàn nhạt màu đỏ. Nàng biểu tinh hề vẻ mà nằm nghiêng, phiếm xương mù đôi mắt đẹp cũng thẹn thùng mà nhìn về phía Lục Chi Quân, mềm âm điệu biểu đạt chính mình xin lỗi. Thiếp thân gần đây tổng dễ dàng mỏi mệt, tối nay liền không thể hầu hạ quan nhân tắm gội. Lục Chi Quân nhàn nhạt mà ừ một tiếng, trả lời, "Không sao." Thẩm Nguyên nghe nam nhân ôn trầm thanh âm, tâm tình cũng dần dần mà thả lỏng xuống dưới. Lục Chi Quân cố nhiên là cái rất cường thế lành lùng người, nhưng hôn sau cùng hắn ở chung đã nhiều ngày xuống dưới, Thẩm Nguyên phát hiện hắn cũng không thế nào làm khó người, trước mắt xem ra, ít nhất ở nàng trước mặt, hắn còn khá tốt nói chuyện. Tư cập này, Thẩm Nguyên liền dương giọng gọi nha hoàn nói, đi cấp công ra một lần nữa bị thủy bởi vì hai người vóc người chênh lệch là rất lớn lục chi quân dùng cái kia thau tắm cũng so thẩm nguyên cái kia lê mục thau tắm muốn thâm thượng rất nhiều nàng nếu đi vào hắn thau tắm, cái mũi kia chỗ liền sẽ bị thủy êm trụ mà vô pháp hô hấp nhưng là nếu lục chi quân dùng nàng thau tắm, là có thể tạm chấp nhận một phen chờ nàng nói xong câu đó sau lục chi quân lại ngăn lại kia nha hoàn hành vi trầm thấp tiếng nói mệnh nói thủy con nhiệt không cần đuổi thẩm nguyên vừa nghe lời này liền có chút nóng nảy Nàng cho rằng Lục Chi quân đây là Phạm Hồ Đồ, vội nhỏ giọng nhắc nhở hắn nói, quan nhân, kia chính là thiếp thân dùng quá Thủy A. Lục Chi quân sau khi nghe xong, chỉ không tiếng động mà nhìn nàng một cái. Kia thâm Thủy ánh mắt nhìn chằm chằm thẩm nguyên ra đầu tê dại, cuối cùng nàng chỉ phải cấm im tiếng âm, cũng dùng khâm bị đem hồng đến không thể lại hồng mặt bao lại, cũng không dám nữa cùng Lục Chi quân đối diện. Đêm tiệm thâm trầm sau, thẩm nguyên bị Lục Chi quân tiểu tâm mà vòng ở trong lòng ngực. Hắn một song tắm sau. Cao lớn cường tráng thân mình cũng so ngày thường muốn ấm áp rất nhiều, hiện nay đã đến đầu thu, vào đêm hậu thiên khi khó tránh khỏi phím lạnh, cho nên bị lục chi quân nhiệt độ cơ thể ấm áp mà hồng. với thẩm nguyên mà nói, là kiện rất thoải mái sự. Nàng dần dần mà khép lại hai tròng mắt, cũng dâng lên buồn ngủ. Nhưng trong lòng lại là không lắm kiên định. Thẩm nguyên tổng cảm thấy, chính mình hình như là đã quên kiện rất quan trọng sự. Hiện nay mau đến hàn lộ lúc này lệnh, kiếp trước lúc này, kinh sư tuyệt đối đã xảy ra một chuyện lớn, Nàng đang cố gắng mà hồi tưởng, lại rắc bụng nhỏ kia chỗ, đã bị nam nhân bàn tay to nhẹ nhàng mà bao lại. Lục chi quân thấp giọng dặn dò nói, này bụng vẫn là không như thế nào lên, ngươi người cũng vẫn là quá gầy, này mấy tháng muốn nhiều tiến chút đồ bổ, bằng không sinh hải tử tình hình lúc ấy chịu khổ. Thẩm nguyên ôn thuần mà gật đầu, nàng nhớ tới kia kiện mấu chốt sự, vừa muốn cùng lục chi quân nhắc tới, lại nghe hắn lại mệnh nói, thai còn không có ngồi ổn, về sau không cần lại như vậy đã sớm đi xem tổ mẫu. Thẩm Nguyên lại ở trong lòng ngực hắn lắc lắc đầu. Nàng kia động tác là nhu nhược, bày ra tư thái lại là đỉnh quật cường, nàng âm khang mềm mại mà trả lời, thiếp thân vẫn là muốn đi xem, tổ mẫu thật vất vả mới đối ta thái độ có chuyển xem, không có bỏ dở nửa trường đạo lý. Lục Chi Quân hơi nhấp môi mỏng, chỉ bất đắc dĩ mà dùng tay nhéo nhéo nàng tinh tế dễ chết sau cổ. Thẩm Nguyên bị hắn nắm sau, tuy không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại vẫn là hơi co lại cổ, cùng hắn đem nàng nhớ tới kia sự kiện nói ra, quan nhân, Ngài ngày gần đây tốt nhất muốn nhiều chú ý chú ý cao đại nhân hướng đi Hắn gần đây không phải ở bên ngoài dưỡng cái ngoại thất sao Này ngoại thất rốt cuộc là cái gì lai lịch Ngài tốt nhất nhắc nhở cao đại nhân biết rõ ràng Cũng làm hắn ở cùng nàng ở chung khi tiểu tâm một ít Thầm nguyên rõ ràng cao hạc châu đối lục chi quân mà nói Không chỉ có là cực kỳ quan trọng bạn bè Cũng là trên quan trường nhất đắc lực cấp dưới nanh bước Nếu lục chi quân mất đi người này Liền cùng cấp vì thế bị chém đứt một cái cánh tay Nàng đương nhiên biết. Này đột nhiên cùng lục chi quân nói như vậy một phen lời nói, khó tránh khỏi sẽ có vẻ thực đột ngột tùy tiện. Nhưng là thẩm nguyên rõ ràng nhớ rõ, kiếp trước Cao Hạc Châu, liền đột tử ở cái này mùa thu. Hơn nữa hắn chết thời điểm, thanh danh cũng là cực không dễ nghe. Tuy nói Cao Hạc Châu vốn dĩ chính là cái phong lưu tùy ý lãng tử, nhưng là chết ở nữ nhân trên người, cũng không phải là kiện dễ nghe sự, này cũng làm trong kinh huân quý thế già cười nhạo hồi lâu. Lục chi quân sau khi nghe xong, nghiết nàng tinh tế sau cổ động tác dừng một chút Hắn không có đáp lời, xem thẩm nguyên ánh mắt, lại bỗng dưng ú trầm rất nhiều. Tự năng ở thiểu viên đem khăn cố ý mà ném ở bên cạnh hắn sau, lục chi quân trong lòng liền có suy đoán, chỉ là hắn vẫn luôn đều không thể xác định. Mà nay ngày thẩm nguyên lời này, lại làm lục chi quân xác định hắn từ trước phỏng đoán. Nguyên lai thẩm nguyên nàng, cũng có kiếp trước ký ức. Hiên cửa sổ tịch ảnh, công phủ sơ hiện thu ý. Thành thốc cây quế lục tục mà chán hoa, khấu thị trong viện tràn đầy đàn quế thanh nhuận ngọt hương. nếu không phải khấu thị mặt vẫn luôn khó coi mà banh Thẩm nguyên đảo thật đúng là cảm thấy nàng này sân thật là cái thích hợp ở mùa thu đái hảo địa phương Thẩm nguyên hôm nay hợp với tình hình xuyên thân ấm màu vàng cam cân và táo dài lãnh duyên chỗ còn văn thêu ngọc lan cùng đàn quế sân đến cả người khí chất càng thêm mà nhã nhặn lịch sự điềm tĩnh hiện giờ nàng đang đứng ở tốt nhất tuổi tác có thể nói là tận thái cực nghiên so với kia mới vừa cập kê tiểu cô nương nhiều rất nhiều nữ tử ý nhị tới gặp khấu thị khi vì biểu tôn trọng con mỏng làm phân trang, nhu môi cũng điểm lao nhàn nhạt ánh sắc, khí sắc cũng là cực hảo. Thẩm nguyên chỉ lẳng lặng mà ngồi ở kia chỗ, mỹ mạo liền đủ rồi làm đã thanh xuân không hề khấu thị sinh ra nhàn nhạt sắc ý. Lão thái thái đã là nhắc tới làm khấu thị giáo thẩm nguyên nội trợ chi vụ sự, khấu thị hiện giờ cũng không hảo lại thoái thác, nhưng nàng tổng cộng sẽ dạy thẩm nguyên hai lần, mỗi lần sử dụng, cũng bất quá chính là một canh giờ, cũng sẽ không giáo thẩm nguyên cái gì trọng điểm. Bích ngô nhưng thật ra chút nào cũng nhìn không ra thẩm nguyên tồn những cái đó tâm tư, lẽ ra nàng nhập phủ sau cũng có cái mười mấy ngày, nguyên bản thẩm nguyên liền ở đường phủ đại la thị trưởng quản trong phủ chi vụ, công phủ tuy rằng lớn chút, nhưng là thẩm nguyên lại cũng là cái thông minh lĩnh ngộ mau nữ tử, càng không nói đến hồ quản sự cũng đã sớm cho nàng khai quá tiểu táo. Nàng cảm thấy, thẩm nguyên đã có thể thượng thủ, nhưng ở khấu thị trước mặt, nàng luôn là sẽ cố ý giả bộ một bộ vất vả nhi bộ dáng, có chút nàng đều có thể nghe minh bạch đồ vật Thẩm Nguyên lại tổng hội cố ý mà hỏi lại Khấu thị vài câu. Khấu thị nhưng thật ra không đối Thẩm Nguyên hiển lộ chi độn có bao nhiêu kỳ quái, chỉ là cảm thấy nàng thật đúng là trong đó xem không còn dùng được gối theo hoa, nhiều thế này ngoạn ý nhi đều học không được, còn nhảy chân tưởng cùng nàng tranh quyền. Thật đúng là si tâm vọng tưởng. Khấu thị trong lòng tuy rất là khó chịu, trên mặt đảo còn tính đạm nhiên, lại kiên nhẫn mà cùng Thẩm Nguyên nói một lần, vừa mới cùng ngươi nói này trong phủ một đến ba chờ nha hoàn tiền tiêu hàng tháng nên như thế nào phân phối? Cũng cùng ngươi nói, này hồ đại quản sự là không có nô tịch quản sự, bên trong phủ hạ nhân trung, hắn là lớn nhất. Phong Thu Chi, Ngân Khố, môi giới chỗ những cái đó môn đạo ta cũng đều cùng ngươi nói được rõ ràng, hôm nay ta cũng mệt mỏi, để mọi người cũng sớm chút trở về nghỉ ngơi bãi. thẩm Nguyên gật đầu, vừa muốn đứng dậy cùng khấu thị cáo tử. Chính lúc này, Phong Thu Chi phái người cũng tới rồi, gần tới này mấy tháng sổ sách giao cho khấu thị trong tay. Khấu thị tiếp nhận sổ sách sau. thấy Thẩm Nguyên không rời đi nàng sân, trái lại nhìn mắt nàng trong tay sổ sách, liền tùy ý hỏi câu, đệ muội mẫu thân nhà mẹ đẻ, là Dương Châu thương buôn mối, ngươi đã là thương buôn mối nuôi lớn, hẳn là thực sẽ xem trứng bãi. Thẩm Nguyên cố ý mà rũ rũ mắt lông mi, làm như muốn che chút cái gì cảm xúc, ra vẻ trấn định mà trả lời, còn xem như sẽ xem trứng. Khấu Thị nghe nàng ngôn ngữ âm vư, liền rắc xảy ra sự tình kỳ quặc, lại thêm chi Thẩm Nguyên gần hai lần cùng nàng học tập nội trợ chi vụ khi biểu hiện cũng là không tốt. liền thả lỏng cảnh giác cũng nhận chuẩn thẩm nguyên nàng hẳn là không quá sẽ xem trướng bất quá này đảo cũng không kỳ quái trong kinh thế gia quý nữ tuy nhiều nhưng là tinh với xử lý trướng mục người lại là cực nhỏ giống nhau thế gia hậu trách chung, nay đủ loại vụn vặt trướng mục cũng đều là muốn giao từ phòng thu chi tới xử lý chủ mẫu cũng chỉ là sẽ đối này xác minh một phen cho nên tổng hội làm thu mua người chui chỗ trống giấu kín tiền bạc khấu thị thấy thẩm nguyên vẫn mắt trông mong mà nhìn chằm chằm nàng kia sổ sách liền hỏi nói Đệ mội là muốn nhìn một chút này bổn sổ sách sao thẩm nguyên hơi làm trầm âm vẫn là gật gật đầu khấu thị liền làm hạ nhân đem kia sổ sách đưa cho nàng cũng tưởng sấn này quan sát quan sát thẩm nguyên xem chướng biểu tình lại thấy nàng dùng kia tiêm trắng như sứ tay trái phủ vừa lật khai kia xanh sấm sắc thư phong liền tần tần mặt mày thẩm nguyên làm như chú ý tới chính mình thất thố cũng biết đem tinh xảo phát họa hàm yên mi lại giãn ra vài phần thực mau liền khôi phục ngày thường trấn tĩnh khấu thị bất động thanh sắc mà đem nàng biểu tình đều xem ở trong mắt trong lòng cũng càng thêm nhận định thẩm nguyên nàng thật đúng là không thế nào sẽ xem chướng ngọ môn yến cánh lâu ngày nay là anh thân vương hành hình nhật tử tiểu hoàng đế còn chưa tới chàng đã bị biếm vì thứ dân anh thân vương cũng không bị quan binh áp đến pháp trường thượng lục chi quân lại trước tiên bước lên yến cánh lâu hắn sát mặt đông lạnh mà nhìn mênh mông phía chân trời này thượng nùng vân dày đặc trong không khí cũng dần dần dâng lên nhàn nhạt tước chiều Đủ loại dấu hiệu đều ở trước hiển, kinh sư sắp nên đón một hồi mưa to. Nam nhân anh tuấn khuôn mặt hiển lộ sầu lo, giang chắc đứng ở hắn bên cạnh, cùng hắn nhắc tới thẩm nguyên gần đây cùng Dương Châu đường ra thư từ lui tới. Công ra, phu nhân đem chính mình của hồi môn chia làm tam phân. Nay đệ nhất phân, dường như là lưu làm hàng ngày quay vòng chi dùng. Đệ nhị phân, thì tại kinh sư bàn chút cửa hàng. Cuối cùng kia một phần, phu nhân tắc làm nàng cậu đường văn bân, ở Dương Châu còn cho nàng bàn chút cửa hàng. Giang chắc nói xong, liền cảm thấy thẩm nguyên thật đúng là cái pha sẽ quản lý chính mình tài vật người. Nàng hiểu được đem chính mình của hồi môn phân tán bảo quản, còn biết tiền tài luôn là sẽ thực mau đã bị tiêu hết, chỉ có bản thành cửa hàng kinh doanh, mới sẽ không thay đổi thành chết tiền. Bất quá nàng đã là còn đem chính mình của hồi môn phân tán tới rồi Dương Châu, kia liền ý nghĩa, vị này tân nhập môn phu nhân, vẫn là đối bọn họ công gia có điều giữ lại, không xem như quá tín nhiệm hắn. Nàng đây là tự cấp chính mình để đường rút lui đâu. miễn cho ngày sau nếu thật sự đã xảy ra cái gì vô luận là cùng lục chi quân hòa ly cũng hảo vẫn là bị hưu bỏ cũng thế kia trí nghiệp nếu đều ở dương châu liền tính đại kỳ luật pháp quy định nếu nữ tử tai giá hoặc là hòa ly đưa tới nhà chồng của hồi môn là mang không đi thần nguyên này đó ở dương châu trí nghiệp lại vẫn là có thể bảo lưu lại tới quả nhiên chờ giang chắc nói xong lời này sau lục chi quân anh tuyển ánh mắt lập tức liền túc vài phần hắn cười nhạo một chút thanh âm cũng lanh trầm rất nhiều đều gả cho ta về sau liền rất khó lại trở lại Dương Châu, nàng nguyện ý như thế nào lộng nàng này đó của hồi môn liền đều tùy nàng đi, Giang chắc chớp vài cái mí mắt giác hắn chủ tử lời này mặt ngoài là lộ ra bất đắc di dung túng, trên thực tế lại ở trương hiển thần Nguyên nếu đã rơi vào Lục Chi Quân trong lòng bàn tay, về sau liền sẽ không lại có rời đi, hoặc là tránh thoát bọn họ chủ tử cơ hội nhắc tới Dương Châu, Lục Chi Quân lại nhíu mày hỏi Giang Trác một câu, đúng rồi Đường Vũ Lâm kia chỗ có hay không tin tức. hắn còn có hay không lại cấp phu nhân gửi quá thư tín chương 30 mươi ngươi ngũ thẩm yến gián tiếng cánh lâu bị mây đen giăng đầy phía chân trời ba phủ giang chắc nhìn lục chi quân anh tuấn vô trù mặt nghiêng thấy hắn biểu tình tuy là bình tĩnh không vận sóng nhưng hỏi cái này lời nói khi lại cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách hắn cũng tưởng không rõ lắm lục chi quân vì sao sẽ như vậy để ý đường vũ lâm hướng đi nếu nói hắn là để ý thẩm nguyên từng suýt nữa gả cho đường vũ lâm kia cũng giải thích không thông Bởi vì này trong kinh còn có cái Lục Kham, nguyên bản thẩm nguyên cùng Lục Kham hôn sự chính là bản thượng định đình, thả Lục Kham một thân cũng so đường Vũ Lâm muốn tài hoa xuất chúng. Đường Vũ Lâm tham gia hai lần thi hương, lại đều không có đạt được vào kinh đi thi cơ hội. Nhưng Lục Kham chỉ khảo một lần, liền trên bảng có tên. Giang chắc cảm thấy, ghen loại sự tình này cùng Lục Chi quân bản nhân là không đáp biên. Húng chi, hắn cảm thấy Lục Chi quân nếu thật sự kiên kỵ, cũng nên đi kiên kỵ Lục Kham. Giang chắc đúng sự thật trả lời. đại nhân này lập tức liền đến kỳ thi mùa thu nhật tử dương châu kia chỗ tới người ta nói đường văn bân vì làm đường vũ lâm cũng có thể chuyên chú với khoa khảo không đem phu nhân cùng ngài thành hôn tin tức nói cho hắn đường gia đại thiếu gia hiện tại còn không biết việc này hơn nữa lần trước lần trước ngài chính là đem hắn gửi cấp phu nhân tin thiêu đường vũ lâm có lẽ là cảm thấy phu nhân cũng không tưởng chậm trễ hắn khoa khảo cho nên ở kia lúc sau hắn liền rốt cuộc không hướng kinh sư gửi quá tin lục tri quân biên nghe giang chắc đáp lời Biên hơi hơi ngẩng đầu đầu. Hắn nhìn bầu trời mây đen vẫn chưa tan đi, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Không trải qua khi công phu, tiểu hoàng đế đội danh dự cũng đến để hiến cánh lâu chỗ. Tiểu hoàng đế này phiên đến tận đây, bên cạnh không chỉ có có tử tưởng hòa bình tố gần đây hầu với hắn bọn thái giám, còn nhiều vị môi hồng răng trắng, nam sinh nữ tướng thái giám tiểu lục tử. Nhìn thấy lục chi quân xoải bước hướng hắn đi tới, tiểu hoàng đế lập tức liền đối với chính mình sư trưởng kiêm cậu làm cái ấp, cũng cung kính tê tiên sinh. Lục chi quân cầm hạ đầu, hình bộ người cũng lục tục đến tận đây, áp đầu bù tóc rối, anh thân vương tới rồi ngọ môn dưới. Gào thét tới gió thu hơi hiện thê lương, bạn năm con tuấn mã hí vang chi âm, tiểu hoàng đế đứng ở cao lớn tuấn đỉnh lục chi quân bên cạnh người, không khỏi đánh cái dùng mình. Anh thân vương hiện nay đã nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới, hắn ở ngục giam chung bốn phía mà nhục mạ lục chi quân, mỗi câu nói nói được đều cực kỳ mà dơ bẩn bất ham. Nhà tú bên trong cũng đều là lục chi quân nhà tuyến. Những lời này chuyển tới hắn trong thai không lâu, kia anh thân vương liền đột nhiên đánh mất ngôn ngữ năng lực, rõ ràng là bị người hạ dược, cấp độc ách. Hành hình Giam chảm quan ra lệnh một tiếng, nam thất cùng anh thân vương tay chân cổ bộ hợp với đỏ thấm đại mã liền dơ lên móng trước, hướng tới bất đồng phương hướng bay nhanh mà đi. Tiểu hoàng đế hãi với nhìn thấy loại này trường hợp, hắn vừa muốn khép lại hai chóng mắt, phát thượng liền chuyển đến lục chi quân lanh trầm thanh âm, bậy hạ, ngươi muốn đích thân nhìn hắn bị xử trí Tiểu hoàng đế chỉ phải sợ hãi mà lần nữa mở bừng mắt mắt. Chính lúc này, trong không khí ẩn ẩn truyền ra cốt cách bị ngoại lực đột nhiên tỏa đoạn nước tâm, thanh âm này cũng không lớn, thậm chí có thể nói là rất nhỏ, lại đủ rồi khiến người sợn tóc gáy. Anh thân vương là kêu không ra, hắn khuôn mặt đã trở nên vặn vẹo bất ham. Tiểu hoàng đế hai tròng mắt đột nhiên trừng lớn. Giây lát khi đương, anh thân vương thân thể liền chỉ còn lại có một cái máu chảy đầm địa thân thể. Năm con ngựa kéo hắn tàn chi đoạn tí. Cũng ở phiến đá xanh trên mặt đất xẹt qua một đạo lại một đạo vết máu. Trường hợp này, lệnh ở đây tất cả mọi người cảm thấy ghê tởm khiếp người, thậm chí muốn làm nôn. Có một cái thái giám chịu không nổi, trực tiếp tránh ở một bên phun ra, tử tường thấy vậy lập tức sai người đem kia thái giám doanh đi ra ngoài, thế nhưng ở thánh thượng trước mặt thân nghi, sau khi trở về, đi thận hình tư lánh 20 đại bản bị phạt. Tử tường nói xong lời này sau, lục chi quân im miệng không nói mà đem tầm mắt dừng ở hắn trên người. Hắn là tiểu hoàng đế gần hầu thái giám, cho nên có khi hoàng đế còn chưa mở miệng, hắn lại sẽ tự chủ trương mà an bài một chút sự tình. Loại này cách làm nhưng nói là am hiểu sâu cuốn tâm, cũng có thể nói là đi quá giới hạn phạm thượng. Tư tương vốn tưởng rằng lục chi quân muốn mượn này làm khó dễ hắn một phen, nhưng lục chi quân lại không có làm như vậy. Hắn đem tầm mắt thu hồi sau, liền đối với bên cạnh người run như run dẩy tiểu hoàng đế dặn dò nói, vậy hạ, thần luôn có không ở nhân thế kia một ngày. Ngươi sớm muộn gì cũng muốn chính mình đối mặt kỳ triều sở hữu chính vụ. Đối anh thân vương loại này đã từng mơ ước quá ngôi vị hoàng đế nghịch thần mà nói, duy có khổ hình mới có thể trương hiển đế uy. Bệ hạ muốn vinh viễn nhớ kỹ, thế nhân đều là sợ uy không sợ đức. Tiểu hoàng đế gật gật đầu, lại cũng dùng tay bưng kín miệng. Hắn cũng không phải không thấy quá người chết, lại trước nay chưa thấy qua tử trạng như vậy thê thảm làm cho người ta sợ hãi thi thể. Đứng ở khí chàng lãnh túc lục chi quân bên cạnh, hắn lại chỉ nghĩ nôn mửa. Tư Tương bởi vì Minh Hưu anh thân vương chết thảm mà lần cảm miu, vẫn hốc mắt hơi ướt mà nhìn yến cánh dưới lầu, kia than chưa bị rửa sạch rất vết máu. Hắn này vừa chết, trong kinh liền lại vô năng chế hành lục chi quân người. Tư Tương muốn vì đã từng dịu dắt quá hắn anh thân vương báo thủ, cũng dần dần mà nắm chặt nắm tay, lại một chút cũng không chú ý tới, sốn hắn thất thần khi đương, tiểu Lộc Tử đã từ trong lòng ngực móc ra khối khăn, cũng đi tới tiểu hoàng đế bên cạnh người. Tiểu hoàng đế ức ở nôn ý, cổ họng nhi chỗ cũng chỉ là phiếm chút toan thủy. Hắn rũ ô mắt, lại thấy có người đưa cho hắn một khối khăn. bệ hạ, ngài dùng nó tới lau lau miệng bãi. Tiểu lộc tử cùng hoàng đế tuổi tác sắp xỉ, thanh âm cũng là thực hiện thanh triệt thiếu niên âm. Tiểu hoàng đế tiếp nhận trong tay hắn khăn sau, liền nhìn về phía cái này mới vừa bị bắt đến ngự tiền tới hầu hạ hắn thái giám. Tiểu lộc tử đôi mắt cũng như hắn thanh âm giống nhau, mắt lạnh thả trong suốt. Tiểu hoàng đế ở hắn quan tâm mà nhìn chăm chú hạ, cũng dần dần cảm thấy, chính mình kia viên bị khổ hình hãi đến vỡ nát tâm. cũng đều bị tiểu Lộc tử một ánh mắt chứa khỏi. Lục tri quân bất động thanh sắc mà đem hết thể đều xem ở trong mắt. Đài cao dưới, vẫn tổn kia than nhìn thấy ghê người huyết hồng. Hắn ánh mắt uy lánh mà nhìn ngục tốt nhóm rửa sạch anh thân vương tàn thi. Sao chính là, kiếp trước một ngày này, chết người không phải anh thân vương, mà là Cao Hạc Châu. Lục tri quân trong đầu đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh. Ở Cao Hạc Châu chết ngày thứ hai, anh thân vương ở bãi chiều sau, còn diều võ dương ai mà nhìn hắn một cái, chào phúng hỏi. ngươi hôm nay không rảnh giáo bệ hạ bãi có phải hay không đến vội vàng đi tham gia cao đại nhân tang lệ a trong chiều không người dám đi thảo luận cao hạc châu chân thật nguyên nhân chết lại cũng đều cảm thấy hắn đột nhiên đột tử việc này là thật kỳ quặc lục tri quân là người bình thường không động đậy chẳng sợ hắn phía sau không có người hầu đi theo bằng hắn niên thiếu khi những cái đó công phu đáy tầm thường thích khách cũng gần không được hắn thân. nhưng cao hạc châu lại bất đồng hắn tinh tình tuy rằng kiêu kháng kiến ngạo lại là cái thật thật tại tại quan văn còn giới không song thích niêm hoa nhạ thảo tật xấu nay thực dễ dàng liền sẽ làm người chui chỗ trống tìm cơ hội diệt trừ hắn mà cái kia tưởng diệt trừ hắn thả có năng lực diệt trừ người của hắn cũng chỉ có anh thân vương anh thân vương muốn sát cao hạt châu cũng không hoàn toàn là thật sự xem hắn không vừa mắt càng quan trọng là giết hắn không những có thể cấp lục chi quân lấy uy hiếp càng có thể cho mất đi cánh tay nanh vuốt hắn vô cùng đau đớn lục chi quân suy nghĩ tiệm ngăn khi phía chân trời thượng lùng vần cũng bị bắt tán Ấm áp thái dương từ sau đó dò ra đầu tới. Kinh sư thiên nhi rốt cuộc thấy tỉnh. Lục chi quân khẩy một chút ngón cái thượng ngọc ban chỉ, đáy mắt kia mặt lánh lệ cũng trừ khử rất nhiều. Vân Ý Hiên. Còn chưa tới trung thu ngày hội, phòng thu chi này nguyệt phí tổn lại đầu tăng rất nhiều. Lục lao thái thái tuy rằng thượng tuổi tác, ngẫu nhiên rảnh rỗi cũng sẽ đem hồ quản sự gọi tới, dò hỏi dò hỏi gần đây trong phủ tiền bạc chi phí. Đã là siêu chi như vậy lao chút tiền bạc, lục lao thái thái khó tránh khỏi muốn đem khấu thị gọi đến vân Uy hiên chỗ tới để ra nghi vấn một phen Thẩm nguyên vừa lúc cũng ở đây kia trương bàn tay đại phủ dung mặt nhìn cũng hiển lộ vài phần khiếp sợ này một mâm hỏi lục lao thái thái liền phát hiện kia này nguyệt sổ sách không lắm thích hợp liền cầm thu mua sa canh kia bút đơn mục tới nói mặt trên nhớ kỹ tiền bạc rõ ràng chính là có vấn đề lục lao thái thái không cầm trách cứ khấu thị nói ngươi cũng chỉ ra nhiều năm như thế nào còn sẽ phạm loại này thấp nhất cấp sai lầm khấu thị biểu tình có chút hoảng loạn nàng gần đây tinh lực là có chút không đủ dùng nguyên nhân vô hắn còn không phải ngày ngày cùng kia thẩm thị so dậy sớm sợ lại làm nàng tìm cơ hội được gần người phụng dưỡng lao thái thái cơ hội nguyên bản nàng tuổi tắc cũng không nhỏ luôn là như vậy lăn lộn giấc cũng ngủ không đủ làm việc khó tránh khỏi sẽ sinh ra chút bại lộ tới cho nên khấu thị chỉ phải đối với lục lao thái thái giải thích nói tôn thức tôn tức biết sai rồi chỉ là ngày ấy đệ mỗi đêm này nguyệt sổ sách bắt được chính mình trong phòng nói là muốn cùng bà tử lại thỉnh giáo thỉnh giáo lý trướng kỹ xảo cũng không biết khấu thị còn chưa có nói xong liền bị lục lao thái thái lạnh giọng ngắt lời nói đủ rồi chính ngươi phạm sai như thế nào có thể hướng ngươi đệ muội trên người đẩy thẩm nguyên lủng trường lông mi động đậy vài cái hiển lộ vài phần ngốc nhiên cùng vô tội khấu thị nhìn thẩm nguyên này phó nhu nhược bất lực bộ dáng khí càng là không đánh một chỗ tới tuy nói thẩm nguyên ngày thường triển lộ sở hữu nhỏ yếu tư thái đều không chút nào tạo tác nhưng khấu thị vẫn là cảm thấy thẩm nguyên hiện nay này phó biểu tình, là cố ý làm cấp lao thái thái xem. Lục lao thái thái đem kia sổ sách điệp đặt ở án sau, lại đối khấu thị cùng thẩm nguyên nói, quá mấy ngày đó là trung thu, lục gia năm nay cũng muốn ở thiểu viên làm tràng yến sự, cách vách phủ kham ca nhi thân thể cũng truyền hảo, đến lúc đó đừng quên cho bọn hắn cô nhi quả phụ cũng để ca yến dán, nói như thế nào đều là người một nhà, này đoàn viên nhật tử vẫn là tụ ở một chỗ hảo. Khấu thị liếc thẩm nguyên liếc mắt một cái, tưởng quan sát quan sát đương lục lao thái thái đề cập lục khăn khi thẩm nguyên sẽ làm ra phó cái dạng gì biểu tình lại thấy thẩm nguyên sắc mặt đạm nhiên nhìn không ra bất luận cái gì tỉnh tố tới khấu thị cùng thẩm nguyên cùng kêu lên ứng là sau, lục lao thái thái thanh âm cũng khôi phục ngày thường ấm áp lao tâm ra lúc này trung thu hiến liền giao cho ngươi đệ mội tới đặt mua bãi nàng nhập phủ cũng có một đoạn thời gian phùng thượng loại này cơ hội cũng nên rèn luyện rèn luyện vừa nghe lời này khấu thị sắc mặt tức khắc liền hiển lộ mấy phen không tình nguyện nhưng lão thái thái đều như vậy điểm lời nói nàng cũng không dễ làm thẩm nguyên mặt đi cùng nàng chống đối cuối cùng chỉ phải oán hận mà cắn răng hơi ninh lông mày trả lời tôn tức toàn nghe tổ mẫu an bài cũng sẽ giúp đỡ để mọi liệu lý gia hiến chắc chắn làm nàng ở trung thu trận này đến sự hảo hảo mà rèn luyện một phen hảo hảo mà này ba chữ cắn âm rất nặng thẩm nguyên trên mặt không hiện lại nghe ra khấu thị lời nói ý không tốt lục lao thái thái rõ ràng là có chút mệt mỏi đãi lại công đạo hai người nói mấy câu sau liền làm khấu thị cùng thẩm nguyên rời đi vân ý yên chỗ hai người mới vừa vừa ra thất chân trời liền đột nhiên truyền đến ầm ầm ầm tiếng sấm Dây lát khi đương liền tí tách tí tách mà lạc khởi mưa thu tới bọn nha hoàn đã sớm bị hảo dù giấy đã vì các chủ tử ở hành lang hạ trống khấu thị đang muốn bước nhanh trở lại chính mình trong viện lại giác thẩm nguyên cũng không có lập tức từ kia hành lang hạ đi ra nàng trong lòng nổi lên nghi ngờ liền lại dừng bước xoay người nhìn qua đi lại thấy kia nói tiếng sấm vang vọng sau thẩm nguyên kia trương bàn tay đại phù dung mặt nhất thời trở nên sức bạch mềm mại không xương bàn tay mềm cũng khẽ run bưng kính ngực hiển lộ một bộ rất là thống khổ bất lực bộ dáng nàng nha hoàn bích ngô tắc quan tâm mà nhìn nàng cũng tiểu tâm mà sam ở nàng thân mình nhìn thấy thẩm nguyên này phó thần sắc có bệnh khấu thị hai tròng mắt dần dần híp lại lên nguyên lai like cái này nha đầu là có bệnh tim tuyết du lâu đen nhánh mũ cánh chuẩn trí nơi tay bên cao hạc châu tuy ăn mặc to rộng trang trọng quan phục biểu tình lại hiển lộ vài phần là thác hắn suýt uống mấy khẩu rượu mạnh sau liền tiếp tục cùng lục tri quân thổ lộ tâm sự ta là thật sự không nghĩ tới sống ba mươi mấy năm thế nhưng suýt nữa thua tại một nữ nhân trong tay không nói gạt ngươi ta thật đúng là rất thích nàng ngươi cũng biết nhà của chúng ta vị kia luôn luôn là cái hung hãn ghen tị mấy năm nay càng là không dung người liền tính là như vậy ta còn là ở bên ngoài cho nàng trí cái tòa nhà đem nàng ăn ngon uống tốt mà dưỡng lên loảng xoảng mà một tiếng Theo Cao Hạc Châu phẫn nộ mà ở trên án lược hạ chén rượu, Lục Chi quân lương bạc con ngươi cũng theo hắn động tác, rời xuống vài phần. Cao Hạc Châu hôm nay khó có thể nói nhiều, trước đó, liền cùng Lục Chi quân đem hắn cùng kia ngoại thất ấn đoán đoán từ đầu tới đuôi mà nói một lần. Lục Chi quân im miệng không nói mà nghe, chỉ ở Cao Hạc Châu nói chuyện khoảng cách chung, nhàn nhạt mà cắm một câu, ngày sau cùng nữ nhân có quan hệ sự, ngươi là phải cẩn thận cẩn thận chút. Lục Chi quân tuy rằng chưa nói cái gì trấn An nói. Nhưng là Cao Hạc Châu lại cũng không cần lục chi quân nói cái gì đó, hắn chỉ là như vậy trầm mặc mà nghe, với hắn mà nói đó là đủ rồi. Nghĩ đến việc này cũng là có ý tứ, chăm sự quân thân thủ phụ đại nhân lại vẫn có thể rút ra chỗ chống tới nghe hắn nói một chút tình sử người bình thường nhưng hưởng thụ không đến loại này đãi ngộ. Cao Hạc Châu phục lại cầm nổi lên chén rượu, lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến mấy đạo điếc thai tiếng sấm. Hắn vừa muốn mở miệng lại cùng lục chi quân nói một chút nhà hắn vị kia hắn thê. Lại thấy lục chi quân đã là đem mũ cánh chuồn mang ở trên đầu, ngay sau đó liền đứng lên nói, canh giờ không còn sớm, ta phải về phủ. Cao Hạc Châu thấy lục chi quân lạnh lùng khuôn mặt tựa ở cương ngức nhàn nhạt nôn nóng, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, liền khó hiểu hỏi, anh thân vương cái này lao hóa thật vất vả đã chết, ngươi cũng có thể khoan khoái khoan khoái, như thế nào sớm như vậy liền phải trở về. Lục chi quân không tiếng động mà liếc Cao Hạc Châu liếc mắt một cái, không lại đáp hắn khang. Nhìn hắn rời đi khi Cao lớn bóng dáng. đãi lại độc trước một chản rượu nguyên chất sau cao hạc châu tự rễu cười đến hắn là tình trường thất ý lục chi quân lại là tân hôn yến nhĩ như vậy cấp nhất định là về nhà bồi vị kia sợ vũ nhu nhược mỹ nhân đi thầm nguyên nhớ mang máng kiếp trước kinh sư ngày mùa thu liền tổng hội liên miên không dứt ngầm vũ hiện nay này tiếng sấm đã tạm nghỉ ngơi chỉ là vũ thế còn có chút giàn giụa nàng từ vân úy hiên chỗ sau khi trở về liền ngồi ở y hệ đi điệp thính ghế bánh chỗ không dám lại hành động thiếu suy nghĩ nếu nói ban đầu nàng phùng thượng vũ ngày khi sợ tuy là sợ lại không có hiện tại như vậy vội vàng cùng lo lắng hiện tại nàng càng lo lắng là trong bụng hài tử Thẩm nguyên chỉ làm bích ngô lưu tại trong phòng hầu hạ nàng nửa hạp đôi mắt đẹp cũng dùng ngón cái không ngừng mà vớt ve trên cổ tay bạc vòng trong lòng không ngừng mà cầu nguyện hy vọng trận này vũ chạy nhanh hạ xong không cần lại làm nàng hài tử đi theo nàng cùng chịu khổ liên ở nàng cảm thấy chính mình liền phải chịu đựng không nổi khi mảnh khảnh đầu vai lại là đột nhiên một trọng Ngay sau đó, tâm trước kia trận khôn kể giật mình run cùng đau đớn, cũng với đột nhiên gian, trừ khử không thấy. thẩm nguyên chậm rãi mở thủy mắt, cũng xốc lên mí mắt. Lục chi quân đã đứng ở nàng bên cạnh người, hắn rũ đầu, chính không nói lời nào mà nhìn nàng. Nam nhân tuấn chỉnh quan phục bị nước mưa xối tảng lớn, nay thượng trói mắt màu đỏ cũng trở nên ảm đạm rồi vài phần. Quan nhân, thấy hắn mắc mưa, thẩm nguyên vừa muốn mở miệng do hỏi, lục chi quân lại đem nàng chặn ngang ôm lên. hắn rắn chắc cánh tay tiểu tâm mà chịu trách nhiệm nàng chân cong một khác chỉ cánh tay tắc ôm che chở nàng bất kham nắm chặt eo thon đem nàng chặt chẽ mà hộ ở trong lòng ngực thẩm nguyên đôi mắt không cấm rộng khởi cũng ngưỡng mặt nhìn về phía lục chi quân anh tuấn lại lạnh lùng khuôn mặt có lẽ là ý thức được thẩm nguyên chính nhìn chằm chằm hắn xem lục chi quân liền hơi hơi du mắt chỉ thấp giọng cùng nàng nói câu ôm ngươi hồi thất nằm trong chốc lát thẩm nguyên chớp vài cái mắt cũng không có hồi phục hắn trong lòng lại đột nhiên nhiễm nổi lên một loại chưa bao giờ từng có thể nghiệm nàng trong ngực thân mình sau người cũng rõ ràng so từ trước càng yếu ớt dây nát lục chi quân thân thể quá mức cường tráng cao lớn có khi hắn nằm ở nàng bên cạnh người nàng đều sợ hai hắn xoay người sau sẽ áp đến nàng lại thương đến nàng hải tử ngay cả hắn nắm chặt nàng cánh tay khi thẩm nguyên đều có chút sợ hai hắn sẽ ở trong lúc vô tình đem nàng kia thủ đoạn cấp vặt gãy nhưng hôm nay nam nhân cặp kia rắn chắc củ kính cánh tay ở gánh trụ nàng chân con khi thẩm nguyên trong lòng bất chợt không có những cái đó sợ hãi trái lại ở hắn trong lòng ngực cảm nhận được chưa bao giờ từng có, bị bảo hộ, thậm chí là bị che chở cảm giác. Khang Bình bá phủ, tự thầm Nguyên Thành hôn sau, Lục Kham liền bệnh nặng một hồi, lưu thị mệnh bá phủ hạ nhân hướng trong chiều đệ giả, làm hắn ở trong phủ hảo hảo mà tu dưỡng gần một tháng thời gian. Hôm nay Lục Kham rốt cuộc khôi phục lại đây, cũng không lại chỉ hoãn công sự, hạ chiều sau liền ở thông chính xử tư gần tới kinh sư bá tánh trần tình góp lời sửa sang lại một phen, hắn thân là thông chính xử tư tham nghị. yêu cầu đem dân gian khó khăn kịp thời hướng về phía trước đệ trình một hạ chiều trở về sau lục kham nguyên bản tưởng một mình ở trong thư phòng suy nghĩ tâm sự lư thị lại làm gã sai vật đem hắn gọi tới rồi bên cạnh thông chính sử tư tham nghị là kỳ triều chính ngũ phẩm quan viên cho nên lục kham về phủ khi còn ăn mặc kia thân theo có bạch nhàn bổ tử màu xanh lơ quan phục phát thượng mang cũng là thực hiện nho nhã giảo dạy sơn xa khăn vấn đầu lư thị nhìn nhi tử bộ dạng tuy như cũng là kỳ thân mắt đẹp thanh tuấn nhưng là người rõ ràng là so một tháng trước gầy quá nhiều, không khỏi còn có chút đau lòng. Lục Kham tiến thất sau, hỏi, mẫu thân gọi nhi tử lại đây, là có chuyện gì sao? Lư Thị ngồi ở giường la hán chỗ, thở dài nói, ngươi ngũ thẩm vừa mới sai người hướng bá phủ đệ trương thì mời, lao thái thái tưởng ở Tết Trung Thu ngày ấy đặt mua một hồi yến sự, ngươi tuy rằng cùng công phủ phân ra, nhưng rốt cuộc vẫn là Lục gia con cháu, ngày ấy tất nhiên là muốn đi thiểu viên tham yến. Nghe được ngũ thẩm này hai chữ, Lục Kham mày túc vài phần. ngực cũng theo bản năng mà nổi lên khôn kể đau đớn ngũ thẩm thẩm nguyên thành hắn ngũ thẩm lục kham cường ước suy nghĩ muốn cười lạnh xúc động dùng tay bưng kín ngực một tay kia tắc từ từ đản tiểu án thượng cầm nổi lên kia trương yến gián mặt trên thư quyên tú cực nhỏ chữ nhỏ bút tích hắn cũng rất quen thuộc này trương thiệp mời, là thẩm nguyên tự mình viết lục kham gắt gao mà dùng chỉ nắm này trương yến gián hướng về phía lưu thị cầm hạ đầu Lưu thị nhìn thấy nhi tử như vậy cũng đột nhiên ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói nàng không nên ở lục kham trước mặt nhắc tới thẩm nguyên. ngày ấy lục kham ở hầu phủ té xịu sau, lư thị liền ẩn ẩn cảm thấy, lục kham tiểu tử này trong lòng hẳn là vẫn là không bỏ xuống được thẩm ra cái kia đích nữ thân thẩm nguyên. lúc này mới bị kích thích, lại là bệnh nặng một hồi. kỳ thật lư thị trong lòng cũng không quá lanh lẹ, bởi vì thẩm nguyên nguyên bản là muốn trở thành nàng con dâu người, lại không thành tưởng, nàng lại là thành cùng nàng một cái bối đệ muội. hơn nữa gả người kia vẫn là lục gia gia chủ, lục tri quân. như thế thân phận cứu vãn cũng làm lư thị hoán đã lâu mới tiếp nhận rồi hiện thực bất quá thẩm nguyên nha đầu này thật là có bản lĩnh khấu thị cũng không phải là cái dễ đối phó nhân vật không nghĩ tới nàng tiến công phủ mới một tháng là có thể tự mình đặt mua yến sự từ trước nàng thật đúng là coi thường thẩm nguyên lư thị thấy lục kham cảm xúc nhìn dáng vẻ là bình phục một ít liền lại tìm kiếm tựa nói nhi à ngươi nếu là trong lòng còn có ngật đáp nương liền làm người cùng ngươi ngũ thúc nói một tiếng Trung thu ngày ấy ngươi liền ở bá phủ hảo hảo mà nghỉ ngơi, không cần càng muốn đi tham yến. Lục Kham ánh mắt hơi úc, ở lưu thị trấn an hăn sau, lại là trầm trọng mà lắc lắc đầu, trả lời, nương, ta sẽ đi tham yến. Nếu không phải phùng thượng trận này đến sự, Lục Kham là rất khó có cơ hội nhìn thấy Thẩm nguyên. Hiện tại Lục Kham rất tưởng biết, Thẩm nguyên gả cho Lục Chi quân sau, rốt cuộc quá đến được không? Sự tình chẳng lẽ liền thật sự không có vãn hồi đường sống sao? Nguyên nhi nàng căn bản là không thích hắn ngũ thu ngũ thúc lớn nàng nhiều như vậy tính tình còn như vậy cường thế lanh túc mà nguyên nhi lại là như vậy nhu nhược nữ tử lục kham tổng cảm thấy thẩm nguyên nhất định là sợ hãi lục chi quân nàng gả cho lục chi quân cũng sẽ không quá thật sự hạnh phúc thậm chí hắn còn tồn cái ích kỷ ý tưởng nếu hắn có thể ở bữa tiệc thấy thẩm nguyên biểu lộ thích sắc kia liền chứng minh thẩm nguyên nàng quá đến cũng không tốt nếu nàng quá đến không tốt kia hắn vô luận như thế nào cũng muốn nghĩ cách làm thẩm nguyên trở lại chính mình bên người Khỉ cửa sổ lậu ảnh Nguyệt Hoa như lùa. thẩm nguyên gần đây bụng so một tháng trước lớn chút, tuy nói bị áo ngoài hoặc là váy mã diện che chở khi nhìn không ra tới cái gì, nhưng là một khi cởi ra những cái đó phức tạp quần áo, chỉ ăn mặc một kiện hơi mỏng áo lót, kia hơi gồ lên bụng nhỏ nhìn liền rất rõ ràng. Nhưng là nàng hôm nay vẫn chưa tìm được cơ hội đi hỏi Lục Chi Quân, rốt cuộc khi nào mới có thể đem đứa nhỏ này tin tức thấu cấp công phủ người. Lục Chi Quân nằm ở nàng bên cạnh người, hắn hô hấp trầm trầm, nhìn dáng vẻ là đã ngủ hạ. thẩm nguyên tổng cảm thấy tối nay vẫn là muốn trời mưa lần này khởi vũ tới nếu là không cùng lục chi quân có tứ chi thượng tiếp xúc kia nàng định là còn sẽ phạm bệnh tim nàng chính mình một người khó chịu không quan trọng nhưng là lại không thể ủy khuất trong bụng hải tử cho nên thẩm nguyên liền tiểu tâm mà dùng tay căng căng giường mặt đãi ngồi dậy phía sau liền bình hô hấp tiểu tâm mà quan sát một phen thẩm nguyên trước vài cái mắt cũng cảm thấy lục chi quân vóc người là thật sự rất lớn hắn một người liền chiếm cứ này dường bạt bộ thượng tuyệt đại bộ phận diện tích nàng nếu nằm ở hắn trên người đều có thể đem hắn trở thành cái tiểu giường tới ngủ ánh trăng u vi nam nhân ngủ nhan như cũ thực hiện lạnh lùng nghiêm túc thẩm nguyên thấy lục chi quân nằm thẳng vạt áo nửa xưởng mơ hồ có thể thấy được này nội khẩn thật kiện thạc vân ra hắn tuy rằng là cái quan văn nhưng là sôi sụp cơ bụng lại cùng tướng quân giống nhau có tám khối nhiều như vậy tư cập này thẩm nguyên rũ rũ mắt mắt vẫn là không tìm được thích hợp lạc tay điểm nàng trước tiểu tâm mà dùng chỉ chạm chạm nam nhân bàn tay to Nghị không được liền đem tay đắp ở hắn mu bàn tay thượng, nhưng lại cảm thấy nếu nàng ngủ thật sâu, loại này tư thế dễ dàng tiếp xúc không đến hắn, nàng vẫn là sẽ bị bệnh tim cấp nhếu tỉnh. Bằng không, nàng vẫn là ôm hắn cánh tay ngủ đi. Thẩm nguyên ở trong lòng lạc định rồi chủ ý, vừa muốn động tác tiểu tâm mà lần nữa nằm xuống. Lại thấy lục chi quân liền cùng tòa liền thế rút khởi núi cao dường như, đông dưng liền từ trên giường ngồi dậy. Thầm nguyên trong lòng cả kinh, vội ôm khâm bị sau này lui số tức, phòng bị dường như. liền phải rời khỏi lục chi quân một chút khoảng cách nam nhân dáng người đĩnh bạt ngồi định rồi sau xương ngón tay rõ ràng bàn tay to cũng tùy ý mà giúp ở đầu gối chỗ lục chi quân 13 tuổi năm ấy liền tham quân khi đó liền dưỡng thành một cái thói quen vô luận ở khi nào chỗ nào hắn đều có thể thực mau đi vào giấc ngủ nhưng là lục chi quân lại cũng cùng tầm thường võ giả giống nhau đối quanh mình hết thảy đều tràn ngập cảnh giác tính vừa mới thở nguyên đứng lên nàng chạm vào hắn tay còn từng thử đem kia chỉ tiêm mềm chân ngọc hướng hắn trên đùi đáp Lục Chi Quân sớm liền bị nàng làm cho những cái đó sồ sồ xoạt soạt động tĩnh cấp nhiễu tỉnh. Thẩm Nguyên mặt lộ vẻ vài phần thẹn thùng, chỉ nhuyễn thanh tạ lôi nói, "Thiếp thân nhiễu quan nhân nghỉ ngơi." Lục Chi Quân ánh mắt thâm thúy mà nhìn đêm trung tóc đen tứ tán mỹ nhân, trầm thấp tiếng nói còn lộ ra thượng lùng buồn ngủ, bất đắc dĩ hỏi, "Thẩm Nguyên, ngươi không hảo hảo ngủ, rốt cuộc muốn làm chút cái gì?" Chương 31 Trung Thu hiến. Lục Chi Quân hỏi chuyện ngữ khí cũng không chấm lãnh, nhưng Thẩm Nguyên nu nhược phụ dung trên mặt vẫn là hiển lộ vài phần xấu hổ. Mỹ nhân nhi kia hai chỉ mềm mại không xương bàn tay mềm, vẫn gắt gao mà nắm chặt gấm khăn bị. Chính lúc này, hiên ngoài cửa sổ sẹt qua vài đạo nước thiếu cũng đột nhiên chiếu sáng giường bạt bộ nội, này một tiểu ngung địa giới. Ngay sau đó đó là mấy đạo ầm ầm ầm sấm sét, giường bị nhân tâm run. Thẩm nguyên đang bị tiếng sấm hai đến sắc mặt trở nên trắng khi, lục chi quân đã là dùng cánh tay một vớt, đem suy yếu nửa ngồi nàng tiểu tâm mà ủng vào trong lòng ngực Nam nhân ôm ấp rộng lớn thả ấm áp. thẩm nguyên bị hắn ôm lấy sau tâm cung tức khắc gan trầm hạ tới tuy là kia tiếng sấm lại đại chỉ cần lúc này nàng có lục chi quân ngồi liền chút nào đều sẽ không lại cảm thấy lo lắng cùng sợ hãi lục chi quân im miệng không nói mà hôn hôn thẩm nguyên ngạch sườn cũng dùng bàn tay to một chút lại một chút mà nhẹ vỗ về nàng nhu thuận như lùa tóc đen hắn động tác cực kỳ cẩn thận giống như là ở đối đãi một kiện kiểu quý dễ toái đổ xứ dường như thẩm nguyên bị lục chi quân như vậy đối đãi lại vẫn từ hắn trên người cảm nhận được cùng hắn bản nhân chút nào đều không dính biên ôn nhu hai chữ tư cập này thẩm nguyên cũng chậm rãi xốc lên mi mắt nhìn về phía lục chi quân tiếng sấm tiệm ngăn mưa thu vẫn tí tách tí tách mà lạc phát giác thẩm nguyên nhìn chăm chú sau lục chi quân liền đem nàng nhẹ nhàng mà đẩy ra chút khoảng cách hai chỉ dày rộng bàn tay to tất nhiên là còn ấn ở nàng mảnh khảnh hai cái trên đầu vai cách lâm lâm tiếng mưa rơi lục chi quân nói khẽ với thẩm nguyên dặn dò nói về sau ta nếu so ngươi ngủ sớm ngươi lại sợ hai sẽ trời mưa Liền đem ta kêu lên tới, không cần giống vừa mới như vậy. Thẩm Nguyên trần chờ một chút, cuối cùng là gật gật đầu. Nếu nếu là ở từ trước, nàng khả năng còn sẽ bởi vì sẽ quay dày đến lục chi quân giấc ngủ mà cảm thấy hay náy, nhưng hiện tại nàng lại là cái thai phụ. Lục chi quân là nàng trong bụng hài tử phụ thân, tự nhiên cũng muốn vì nó an nguy tới suy xét, này mấy tháng hắn cũng hẳn là vất vả chút, cùng nàng cộng đồng chịu trách nhiệm bảo hộ hài tử trách nhiệm. Như vậy nghĩ, Thẩm Nguyên ôn nu nói, hài tử không có xuất thế trước. Là muốn vất vả quan nhân một ít Nàng cảm thấy chính mình lời này Nói một chút tật xấu đều không có Đã biểu đạt đối lục chi quân cảm tạ Lời trong lời ngoài Còn lại là đối nàng cùng lục chi quân hải nhi quan tâm Nhưng lệnh thẩm nguyên khó hiểu chính là Lời này sau khi nói xong Lục chi quân anh tuyển ánh mắt lại là túc vài phần Hai tử Nguyên lai ở thẩm nguyên trong mắt Hắn là vì hai tử Mới như vậy đãi nàng Thấy lục chi quân như vậy Thẩm nguyên lại khó hiểu hỏi câu Quan nhân là thiếp thân lại chọc ngài không cao hứng sao vừa dứt lời lục tri quân liền tiểu tâm mà đem thẩm nguyên phóng ngã xuống giường bạn bộ thượng hắn cũng thực mau mà nằm ở nàng bên cạnh người cùng nàng đối mặt mặt cũng đem nàng lần nữa ủng vào trong lòng ngực thấy thẩm nguyên vẫn tìm kiếm tựa mà nhìn hắn sắc mặt lục tri quân đạm thanh trả lời không trêu chọc ta không cao hứng thẩm nguyên lùng trường lông mi mấp máy số hạng ở tiếng sấm phục lại vang vọng khi nam nhân bàn tay to chế trụ nàng đầu khuôn mặt cũng để sát vào nàng vài phần làm ra muốn hôn môi nàng trạng thái thấy hắn đột nhiên tới gần thẩm nguyên lập tức liền đem tay nhẹ nhàng mà phúc ở trên bụng nhỏ làm ra một bộ phải bảo vệ thai hải bộ dáng ngươi đừng sợ ta có chừng mực không gặp được ngươi bụng lục chi quân nói ấm áp hơi lệ lòng bàn tay đã rời về phía thẩm nguyên sau cổ hắn hoán mà chậm mà vớt ve nàng trên cổ kia tốc nhu nị tiếng nói là thành thục nam tử độc hưu thấp thuần nghe ầm ầm tiếng sấm thẩm nguyên này trong lòng nhi vẫn là không có an trầm hạ tới lục chi quân cũng đã hơi hiện cường thế mà túi người hôn lên nàng Giác ra hắn môi mỏng thượng hơi lạnh xúc cảm sau thẩm nguyên cũng thẹn thùng bất lực mà khép lại lông mi hắn bàn tay to bắt nàng sau cổ một khắc cánh tay cũng gông cùm xiềng xích nàng eo thẩm nguyên còn hoài thân mình một chút cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ gả cho hắn cũng có một tháng thời gian thẩm nguyên cũng đại để thăm dò lục chi quân hôn nàng khi yêu thích lục chi quân thích trước tác dẫn một phen nàng môi dưới hắn sẽ nhẹ nhàng mà cắn cũng sẽ tinh mịn mà hàm động. Đãi nàng phát ra mềm mại ngô âm sau, liền sẽ kệ ra nàng khớp hàm, thổi quét khởi nàng kia tức mềm tiểu nhân ôn ngọt. Kia thỉnh thoảng phát ra, tấm tắc gái mội tiếng vang, cũng lệnh thẩm nguyên gõ má càng thêm biến năng. Đêm khuya tĩnh lặng khi đương, thẩm nguyên cảm quan cũng so ban ngày càng nhạy bén rất nhiều, cũng bị hắn độ cho nàng hơi thở làm cho có chút mơ hồ. Vô luận là kiếp trước, vẫn là kiếp này, ở chưa cùng lục chi quân thành hôm trước, thẩm nguyên mỗi khi nhìn thấy hắn, đều hoàn toàn tưởng tượng không đến Hắn sẽ lấy loại nào phương thức đi đối đai chính mình nữ nhân. Ở nàng trong mắt, lục tri quân vẫn luôn là cái kia lạnh lùng thâm trầm, cao cao tại thượng nghiêm túc quyền thần. Từ trước lục tri quân vẫn luôn trước ấy, thẩm nguyên cũng từng suy đoán quá hắn sinh hoạt cá nhân. Nàng cảm thấy, lục tri quân là cái công vụ quân thân người, đối nữ nhân dục vọng hẳn là cũng sẽ có một ít, có lẽ công phủ vẫn là có mấy cái thông phòng. Nhưng hắn lành nghề chuyện đó khi, tám phần cũng sẽ không mang theo cái gì cảm tình. Sơ giải sau liền sẽ mặt lệnh một lần nữa mặc vào quan phục, nên làm cái gì liền làm cái đó, khẳng định là sẽ không hiểu được cùng nữ nhân ôn tồn tiểu ý. Nhưng thành hắn thê từ sau, thẩm nguyên cũng là thật sự không nghĩ tới, nguyên lai ở ngầm, ở nàng hai người cộng túc giường bạc bộ thượng, lục chi quân thế nhưng cũng sẽ như tầm thường trượng phu đối đai thế tử, sẽ cùng nàng thường xuyên mà làm loại này lưu luyến, lại thân mật khang khít sự. Cái này làm cho thẩm nguyên cảm thấy, lục chi quân nguyên cũng không phải cái loại này không dính khói lửa phàm tục người. Tôn loại này ý niệm sau thẩm nguyên trong lòng cũng dần dần mà dâng lên nàng khó có thể miêu tả khác thường cảm thụ thật kiêu khí lục chi quân buông ra nàng sau tiếng nói đã thấu một chút ách. thẩm nguyên lại bị hắn chỉ trích kiêu khí không lắm tình nguyện mà rũ rũ mắt lông mi mỹ nhân nhi ra thịt là hương mềm thả ôn nghị chỉ là bị hắn hôn hôn khỏe mắt liền có thể tràn ra liễm liễm nước mắt này phó nhỏ nhắn mềm mại không nơi nương tựa bộ dáng thật sự là quá mức mảnh mai lên người lục chi quân nghĩ như thế cũng lần nữa đem thê tử ủng vào trong lòng ngực. Nhìn Thẩm Nguyên Nu nhược mà trầm hạp hạ hai trong mắt, hắn đầy mắt cũng phủ tầng cực thiển cực đạm ôn hòa ý cười. Gió thu tiến sảng, ngọc lộ sinh lạnh. Khi đã đến Trung Thu ngày hội. Thẩm Nguyên nhập phủ tới nay, vẫn là lần đầu tiên chủ trì yến sự, Trung Thu yến là gia yến, đặt mua thanh thế cũng không to lớn. trừ bỏ trong phủ này đó lục gia con cháu, phủ ngoại lai người cũng đó là lục chi chiêu con thứ lục thành, cùng hắn thê nhi các di nương. Lại đó là cách vách bá phủ lục kham cùng lưu thị. thần nguyên làm yến chủ trương là, đã không thể phô trường, còn phải hiện chút tân ý. Các đại nhân liền ở lâm thủy mà trúc xa hương nội đường ngắm trăng an tịch, những cái đó tuổi tác không lớn ca nhi tỷ nhi, còn có chút di nương liền bị an bài ở ly xa hương đường chỗ không xa Nam Hiên. Này Nam Hiên bốn phía đều mang theo hành lang phòng, bọn nhỏ nếu vui đùa ở Mỹ lên, cũng hoàn toàn có thể thi triển ra. Nhập thu ban đêm, thời tiết tuy rằng phím Hàn, Nhưng kinh sư con mũi còn ở hơi thở thoi thóp mà làm cuối cùng dãy rủa Cho nên thẩm nguyên liền ở xa hương nội đường tứ giác đặt mạ vàng vị hình hơn lò, bên trong châm cũng lại là chút đuổi mũi hương liệu, kia hương vị sẽ chỉ làm người cảm thấy thoải mái thanh tân hợp lòng người, lại một chút đều không gây mũi. Hôm qua nàng sai người chọn mua mấy sọt cao cua cũng đã sai người Trương thượng, thẩm nguyên ở Trung Thu yến mấy ngày trước đây, liền đánh lên 12 phần tinh thần, có thể làm nàng người làm việc, liền tuyệt đối sẽ không làm người khác nhúng tay Phương chính là Khấu Thị sẽ từ giữa làm khó dễ, làm cho trận này toàn gia đoàn viên yến sự không lắm vui sướng. Xa Hương đường mái rất thượng, Huyền lập nước cờ tràn bắt rác đèn cung đình, rộng thoáng nội đường cũng là nhất phái màu da cam ấm mang. Thỉnh thoảng có mọi người đàm tiếu thanh truyền đến, nhất phái hỏa thuận vui vẻ. Khấu Thị tắc cùng Lưu Thị đứng ở mái hiên hạ, nhỏ giọng mà nghị luận khởi thẩm nguyên tới. Thẩm nguyên tối nay xuyên tập cắm màu lam váy mã diện, phức tạp vân trên vai còn theo ngọc phủ dung cùng hoa sen vân cẩm, nàng xuyên màu lam. luôn là kỳ người một loại ngọc cốt băng cơ xuất trần tuyệt sắc ở trung thu dưới ánh trăng phảng phất là kia thường nga tiên tử lỵ phang trần nhưng thẩm nguyên khí chất rồi lại chút nào đều không mất cái loại này độc thuộc về thế gia chính thế cổ điển cùng ôn nhàn chi mỹ Lư thị đem ánh mắt từ thẩm nguyên trên người thu hồi sau liền ngữ khí sâu kín mà cùng khấu thị nói ai này nói như vậy có thể tiến nội các quan viên hơn 30 tuổi liền tính tuổi trẻ chờ có thể ngao thành các lao hoặc là thủ phụ kia cũng đến bốn năm chục tuổi Chờ dĩ vãng thủ phụ phu nhân có thể giống như thẩm thị như vậy phong cảnh thời điểm, cũng đều là cái qua tuổi 40 phụ nhân. Thẩm thị thật đúng là có phúc khí, công gia quan đồ trôi chảy, 33 tuổi liền thành đương triều thủ phụ. Mà nàng tuổi tắc cũng còn thượng nhẹ, năm nay còn không có mãn song thập bãi. Khấu thị vê trong tay khăn, lại chỉ hầm hực mà trở về lưu thị một câu, nàng thật đúng là rất có phúc khí. Lư thị tự nhiên là nghe ra khấu thị kia lời nói tầm toan kính nhi, nàng không nhiều lời nữa. thầm cảm thấy nếu lúc ấy khấu thị có thể vì lục chi huy sinh hạ một tử, kia nàng tình cảnh hiện tại cũng sẽ không như vậy nàng khâm. có cái nữ nhi đều so hiện tại không có bất luận cái gì con nối roi hiếu thắng, ít nhất hải tử tồn tại là có thể cho hậu trạch phụ nhân kỳ ký cùng hy vọng. xa hương nội đường, lục khâm người mặc một bộ nguyện bạch thẳng chuế, ngồi ở bàn tiệc một góc, hắn lặng im mà nhìn thầm nguyên quan tâm mà dò hỏi chạm đất thành dưỡng thê, rất có loại cảnh còn người mất khôn kể chi khổ. tiếp trước công phủ trí yến khi. thẩm nguyên còn từng ngồi ở hắn bên cạnh người ôn nhu mà chăm sóc hắn cùng lưu thị khi đó thẩm nguyên vẫn là hắn thế tử nhưng hiện tại kham ca nhi ta nói ngươi kia đôi mắt như thế nào vẫn luôn dừng ở ngươi ngũ thẩm trên người khấu thị người còn chưa tới âm dương quái khí lời nói lại trước phiêu vào nội đường lục kham bị đánh gãy suy nghĩ thẩm nguyên cũng ngừng cùng lục thành dựng thế nói chuyện với nhau Lưu thị sau khi nghe xong nàng này một phen lời nói cũng đối với khấu thị cái hốt xẻo hạ đôi mắt may lục kham hắn ngũ thúc hiện tại còn chưa về phủ bằng không con trai của nàng đã có thể muốn bị tội nhưng là khấu thị đã là đem lời nói thả ra đi ở đây sở hữu lục gia con cháu cũng đều biết thẩm nguyên đã từng là cùng lục kham từng có hô nước liền đều đem tầm mắt rừng ở lục kham cùng thẩm nguyên hai người trên người thẩm nguyên tất nhiên là chú ý tới lục kham kia quái dị ánh mắt nàng tần tần mặt mày giác khấu thị vẫn luôn không thể tìm cơ hội đảo loạn nàng trí trận này đến sự liền muốn bắt nàng cùng lục kham từ trước quan hệ tới làm văn Bất quá nàng thực mau lại đem kia tình xảo phát họa hàm yên mi giãn ra, theo sau tiện lợi mọi người mặt, đối lục kham ôn nhu cười. Nàng cười rộ lên khi, bên má còn nổi lên một cái nhợt nhạt lê bị hiệp. Lục kham không khỏi có chút xem giật mình, lại nghe thẩm nguyên quan tâm hỏi, kham ca nhi, ngươi có phải hay không ngại thím chiếu cố không chu toàn? Lời này rơi xuống, lục kham tay phải nằm căn đầu ngón tay liền gắt gao mà nắm chặt ở một chỗ. Thím cái này tự xưng, cũng làm hắn giữa mày hiện lên một kia tối tăm. Lục Khâm ra vẻ trấn tĩnh mà trả lời. "Ngũ Thẩm, không làm ta cảm thấy không chu toàn." Lời này nói, gần như nghiến răng nghiến lợi. Nội đường những người khác cũng đều thu hồi tầm mắt. Kia hai người từ trước cho dù có hú nước, cũng không ảnh hưởng cái gì, hiện tại Thẩm Nguyên, lại nhiên là Lục Khâm thím. Khấu thị thấy Thẩm Nguyên nhanh như vậy liền đánh vỡ cục diện bế tắc, sắc mặt có chút không được tốt xem. "Tổ mẫu, ta đã trở về." Chính lúc này, lại thấy đầu đội đại mũ khôi Người mặc hoa tím bố hỏa đình viên lãnh giáp lục chi dương cũng rốt cuộc về công phủ. Một lục chi dương vóc người cao dài cao lớn, tướng mạo anh lệ tuấn lãng, cho đến ở đây nữ quyến đều nhịn không được nhìn nhiều vài lần vị này chỉ huy sứ lại nhân. Dung tỷ nhi ở lục lao thái thái bên cạnh hứng thú giã rời mà bát cao cua, lục lao thái thái tắt thở dài. Đối với một chúng con cháu đoán trách nói, bệ hạ cũng có hồi lâu chưa thấy được thái hậu nương nương. Hôm nay đã là trung thu ngày hội, các ngươi công gia liền mang theo bệ hạ đi tranh hoàng gia amni cô. Đến bây giờ cũng chưa trở về. Vừa rồi còn phái người đệ tin tức, nói làm chúng ta trước tiên khai yến, thật đúng là. Thái hậu Lục Hoàng Nguyên cũng là ở Lục Lao Thái Thái bên cạnh nuôi lớn cô nương, nhưng từ khi nàng mang tóc tu hành sau, Lục Lao Thái Thái liền lại khó tìm đến cơ hội nhìn thấy chính mình cháu gái. Lục Lao Thái Thái vừa nói lời này, Dung tỷ nhi liền tại bên người Nguyễn thanh an ủi nàng vài câu. Toàn bộ Lục gia có thể có hôm nay, cũng toàn dựa Lục Chi Quân ở trong triều địa vị, hắn vạn sự cần lấy triều vụ vì trước. ngay cả trung thu ngày hội đều không rảnh lo trước gấp trở về buổi trường bối lục lao thái thái cũng là cái hiểu đạo lý cũng không lại quá nhiều mà đau buồn liền đối với thẩm nguyên nói lao ngụ gia ngươi tử tô châu thỉnh kia mấy cái con hát hiện tại an bài thừa bãi thẩm nguyên kính cẩn nghe theo mà gật đầu tức khắc liền làm bích ngô đi đem kia hai cái con hát mời đi theo nhưng bích ngô trở về khi lại là đẩy mặt cấp sắc bích ngô đưa lỗ thai cùng nàng nói thẩm nói mấy câu sau thẩm nguyên sắc mặt cũng đống dương cứng đờ Ngay sau đó, nàng liền dùng cặp kia phiếm lánh mắt đẹp nhàn nhạt, nhạt mà liếc khấu thị liếc mắt một cái. Khấu thị trên mặt quả nhiên hiển lộ vài phân đắc sắc, Thẩm Nguyên trong lòng cũng dần dần có suy đoán. Nàng đại ý, vẫn là làm Khấu thị chui chỗ trống. Lao Thái Thái năm nay Trung thu cũng không làm Thẩm Nguyên đặt mua sân khấu kịch, chỉ là muốn nghe chút Giang Nam Bình đàn tiểu khúc, Thẩm Nguyên lúc này mới ở 10 ngày trước liền đi Tô Châu chuyên môn thỉnh con hát. Con hát đã là không thể đúng hẹn tới, khó tránh khỏi sẽ quét lục Lão Thái Thái hưng. Lục lao thái thái thấy thẩm nguyên sắc mặt khẽ biến, liền hỏi nói, làm sao vậy? Thẩm nguyên thẹn thùng mà đem tình hình thực tế cùng lục lao thái thái nói ra sau, lại thấy lao nhân ra trên mặt, quả thực hiển lộ vài phần mất mát. Khấu thị mượn thời cơ này, tất nhiên là muốn cố ý chế nhạo thẩm nguyên một phen, để mua ngươi như thế nào có thể như vậy không cẩn thận. Lao thái thái ngóng trông này rằng nam tiểu khúc, cũng không phải một ngày hai ngày. Thấy thẩm nguyên mặt lộ vẻ khó xử. Ngồi ở Lao Thái Thái bên cạnh Lục Chi Dương biên thưởng thức trong lòng bàn tay mấy viên long nhãn, biên mỹ bi khí mà Dương giọng đối thẩm nguyên nói, ngũ tẩu từ nhỏ sinh ở Dương Châu, nô nông mềm giọng, giang hoài tiểu điều, lẽ ra ngũ tẩu cũng nên sẽ sướng khúc ca. Lục Lao Thái Thái liếc cái này bất hảo tôn tử liếc mắt một cái, trách mắng, không được ở ngươi ngũ tẩu trước mặt vô lễ. Lục Chi Dương cấm im tiếng, trên mặt ý cười lại là chưa cởi. Khấu Thị thấy thế cũng giúp nổi lên khang, nhưng nàng hắt đệm. Tự nhiên không phải muốn xem náo nhiệt, mà là muốn đi tìm Thẩm Nguyên phiền toái, đúng vậy để mua người Ngươi hôm nay làm việc qua loa, nhiều lao thái thái hứng thú, không quan tâm sẽ sướng sẽ không sướng, đều đừng quét đại gia hứng thú, nói công chuộc tội cho đại gia sướng một khúc bãi. Dũng tỷ nhi lúc này cũng nổi lên hứng thú, khuôn mặt nhỏ đột nhiên nâng lên, cũng đối với Thẩm Nguyên năn nỉ nói, "Ngũ tẩu, ngài liền sướng một khúc bãi." Lục Chi Dương xem náo nhiệt không chê sự đại, hắn cong cong khỏe môi, lại thêm câu, "Đúng vậy Ngũ tẩu, sướng một khúc bãi." cũng làm chúng ta lao thái thái cao hứng cao hứng. Vừa dứt lời, Lục Chi Dương lại thấy Thẩm Nguyên phía sau áo Lục Nha hoàn lại là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn trong mắt ý cười dần dần thu liễm, đã nhàn nhạt mà liếc mắt kia nha hoàn sau, liền lại đem tầm mắt thu trở về. Thẩm Nguyên sắc mặt tuy rằng hơi đỏ mặt, nhưng ngự khí còn tính chấn tĩnh, nàng cùng Lục Lao Thái thái giải thích nói, "Tổ mẫu, tôn tức còn tính lấy ra tay kia đầu tiểu khúc, có chút không quá hứng tiết trung thu cảnh." Lục Lao Thái thái bị mấy tiểu bối như vậy cùng nhau hống, cũng nổi lên hứng thú liền ôn thanh trả lời không sao này mấy cái tiểu nhân như vậy tha thiết ngươi liền tùy ý mà sướng một khúc bãi thẩm nguyên chỉ phải bất đắc dĩ gật gật đầu dung tỷ nhi trước kia là tập quá tỉ bà lại bởi vì ham chơi không có kiên trì xuống dưới ở thẩm nguyên đồng ý sướng khúc sau liền tức khắc mệnh nha hoàn đem nàng kia tỉ bà cấp thẩm nguyên ôm lấy bóng đêm dần dần dày hạ nguyệt treo cao ở thẩm nguyên khệ tỉ bà toàn trục cho nó hòa âm khi lục chi dương đi tới bích Ngô phía sau thừa dịp nàng chuyên chú mà nhìn chằm chằm chính mình chủ từ khi lạnh giọng hỏi ngươi này tiểu nha hoàn vừa mới trừng ra làm gì bích ngô tuy rằng đưa lưng về phía lục chi dương lại cũng thông qua hắn tiếng nói biện ra thân phận của hắn nàng là cái không sợ cường quyền lại nói nàng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy lục chi quân cũng liền không lại cảm thấy tính tình thô bạo lục tri dương có bao nhiêu đáng sợ liền trả lời thật ra ngài vừa mới nói như vậy không phải làm khó chúng ta chủ từ sao lục chi dương không nghĩ tới này tiểu nha hoàn không những không sợ hắn còn đoán trách hắn một hồi hắn đôi mắt hơi hơi rộng khởi lại không ở thẩm nguyên trước mặt rồi rắm trái lại ngậm ý cười lại ngồi trở lại chính mình bàn tiệc chỗ thẩm nguyên điều xong rồi âm cũng ôm tỷ bà ngồi định rồi sau liền đối với lục lao thái thái ôn nhu nói vì có thể làm tổ mẫu cao hứng ta tối nay liền đều xấu lục kha nguyên bản còn hứng thú ra rời đãi thẩm nguyên tấu khởi tỷ bà kia gió mát thanh âm cũng vang vọng sau hắn liền đem tầm mắt rừng ở thẩm nguyên trên người hàn đôi thẩm nguyên hiểu biết vẫn là rất ít cùng nàng làm một đời phu thê thế nhưng cũng không biết nàng sẽ đạn tì bà Tâm tâm mịch mịch lanh lanh thanh thanh mỹ nhân nhi sướng khúc mục là lý thanh chiếu kia đầu thanh thanh chậm âm khang cố nhiên mềm như bông ngọt mềm lại cũng không tính đặc biệt tuyển chuyển đêm hai ngẫu nhiên thần thái gian cũng sẽ hiển lộ vài phần thẹn thùng nhưng lại có thể làm người nhìn ra tới nàng ở thực tận lực mà vì lục lao thái thái biểu diễn lấy bắc nàng lao nhân ra cười như vậy xem ra Lục gia ngũ phu nhân dưới ánh trăng sướng khúc, thật đúng là so con hát sướng phải có thú nhiều. Hảo. Một khúc trung tất, Lục Chi Dương lập tức liền tùy tiện mà vỗ tay số hạ, vì thẩm nguyên kêu khởi hảo tới. Lục lao thái thái trên mặt cũng hiển lộ vài phần ý cười, đảo không phải thẩm nguyên sướng đến có bao nhiêu dễ nghe, mà là cái này bề ngoài nhìn nhu nhược mỹ nhân, thế nhưng sẽ không luôn cuống, nói làm nàng sướng khúc, cũng không xấu hổ, rất là hảo phong kéo léo. Khấu thị sắc mặt lại càng thêm mà âm châm xuống dưới. Cái này thẩm thị liền khúc đều sẽ sướng, sóng mắt lưu chuyển gian cũng lại là chút ngựa gầy diễn xuất, đã là sinh ở Dương Châu, nên không phải là thật sự cùng ngựa gầy giao hảo quá đi. Chờ mọi người phục lại ăn khởi bàn tiệc sau, thẩm nguyên cùng bích ngô đơn độc chọn cái không người địa giới, tránh ở núi giả sau. Thẩm nguyên bưng kín ngực, phụ dung trên mặt hiển lộ vài phần thống khổ, cũng tần mặt mày nôn vài cái. Nàng vẫn luôn có ở ăn trần viện xử vì nàng cố ý khai dược, này dược có thể khiến nàng ở ba ngày khi sẽ không có thai ngén bệnh trạng. Nhưng là mỗi khi vào đêm sau, ban ngày những cái đó cường tự bị ức trụ bệnh trạng liền sẽ lần nữa tìm tới tới. Mà vào đêm sau những cái đó thai ngén bệnh trạng, cũng sẽ so tầm thường thai phụ sẽ có phản ứng muốn nghiêm trọng rất nhiều. Bích ngô vì nàng vỗ mảnh khảnh phần lương khi, thẩm nguyên còn đang suy nghĩ, chờ lục chi quân tối nay về phụ sau, nàng nhất định phải cùng hắn nói, nàng thật sự muốn giấu không được. Lục kham thấy thẩm nguyên ly tịch, liền cũng lén lút đi theo chủ tớ hai người phía sau, thấy thẩm nguyên thân thể làm như không thoải mái bộ dáng. Hắn không cấm quan tâm hỏi, Nguyên, Nam, ngươi không có việc gì bãi. Nghe được quen thuộc thanh nhuận tiếng nói, thẩm nguyên lập tức liền cảnh rắc lên, nàng đứng lên sau, tuy là thấy mọi nơi cũng không người khác, lại vẫn là cố tình mà cùng Lục Kham vẫn duy trì khoảng cách. Đạm thanh hỏi, Kham ca nhi, ngươi như thế nào lại đây? Lục Kham không hồi phục thẩm nguyên, chỉ ánh mắt hơi úc mà phục lại hỏi, ngươi thân mình thực không thoải mái sao? thẩm nguyên chỉ cảm thấy tối nay Lục Kham phá lệ quá dị, nàng vừa muốn dắt bích ngô rời đi này chỗ. Không nghĩ lại cùng lục kham từng có nhiều dây dưa, lại thấy lục kham sắc mặt lại là hơi đổi. Ngay sau đó liền giác chính mình vòng eo cũng bị một cái rắn chắc thon dài cánh tay bỗng dưng ôm vòng lấy. Màu đỏ quan phục to rộng tay háo, phất qua nàng mu bàn tay, xử mặt trên da thịt phiêm ngơ ý. Nam nhân trên người quen thuộc lại lạnh lẽo hơi thở cũng khuynh sái tới. Cái loại này không giận tự uy cảm giác gáp bách thổi quét tới khi, thẩm nguyên tuy là không cần thấy do hắn diện mạo, đều biết người tới rốt cuộc là ai. Lục Chi quân tiểu tâm mà vòng tre chở thẩm nguyên, nhìn về phía Lục Kham cặp kia thâm thúy mắt vượng lại hơi hiện lãnh lệ, hắn thấy Lục Kham sắc mặt hơi cương tiếng nói tuy rằng bình tĩnh, lại lộ ra cử người với ngàn dặm ở ngoài xa cách. Lục Kham, ngươi ngủ thẩm thân mình không thoải mái, là bởi vì nàng có thai. Chương 32 lần đầu thổ lộ tình cảm, thoáng chốc một trận xe lạnh gió thu đột nhiên phát quá, bạn Lục Chi vân lanh trầm thanh âm, quần áo đơn bạc Lục Kham không cấm đánh cái dùng mình. Lần trước ở phía trước môn phố, Lục Kham tiện lợi thẩm nguyên mặt. Ở lục chi quân trước mặt lộ khiếp còn làm nàng nhìn chê cười lúc này đây lục kham tất nhiên là không muốn dấm lên vết xe đổ cũng không nghĩ ở thẩm nguyên trước mặt lại né mặt núi hắn này trong lòng tuy rằng vẫn là đỉnh sợ hai hắn này ngũ thúc lục chi quân trên mặt lại còn tính trấn tĩnh trước mắt đôi vợ chồng này một người cao lớn tuấn rất, khi chàng cường thế bức nhân một cái khác tắc mảnh khảnh mảnh mai làm như đều bất kham một trận gió thu bẻ gãy nhìn lục chi quân cùng thẩm nguyên sóng vai đứng ở một chỗ Lục kham tức khắc cảm thấy rất là chói mắt, hắn đến bây giờ vẫn là khó có thể tiếp thu, lục chi quân hắn cưới thẩm nguyên làm vợ sự thật. Từ từ, ngũ thúc vừa rồi giống như cùng hắn nói câu. Lục kham rốt cuộc hồi qua thần tới, trong đầu cũng tràn ngập nàng có thai này nằm cái chữ to. Thẩm nguyên nàng có thai, nàng cùng ngũ thúc. Nhanh như vậy liền có hài tử. Lục kham khó có thể tin mà nhìn về phía lục chi quân khi, lại thấy hắn bên cạnh người thẩm nguyên cũng thẹn thùng mà rũ xuống con ngươi. Lại vẫn ôn thuần thuận theo mà tùy ý lục chi quân cố nàng mảnh khảnh eo, vẫn cùng thân là trưởng phu hắn chỉnh kia phó cực kỳ thân mật tư thái. Lục chi quân ánh mắt đạm mạc mà liếc lục kham liếc mắt một cái, lại nói, mấy ngày trước đây ngươi ngũ thẩm liền có thai ngén bệnh trạng, chỉ là thai chưa ngồi ổn, không nên lộ ra. Chờ trung thu qua sau, ngày mai chúng ta cũng sẽ ở vân Úy hiên cùng lao thái thái nói ra cái này hỷ sự. Chúng ta, hỉ sự. Đãi lục chi quân giảng bãi. lục kham lại củ này đó với hắn mà nói rất là sắc bén chữ ở trong lòng lại đem chúng nó lặp lại một lần lục chi quân thanh âm thực bình tĩnh nhưng hắn nói mỗi một chữ đều như thanh đao tử nhắm thẳng lục kham ngực kia chỗ hung hăng mà đâm thọc thấy lục kham chỉ trố mắt trên mặt đất lại không ngôn ngữ lục chi quân sắc bén mắt phượng hơi hơi liếc khởi phục lại lệnh giọng hỏi như thế nào ngươi ngũ thẩm có thai ngươi không cao hứng lục kham nhăn nhăn mày chưa dám lại chỉ hoãn chỉ ngự khi gian nan mà trả lời chất nhi không dám chúc mừng ngũ thúc ngũ thẩm mừng đến quý tử thẩm nguyên gả cho lục chi quân sau cũng có đã hơn hai tháng lục kham xem thẩm nguyên dựng tương cũng không rõ ràng hắn đánh giá thẩm nguyên tháng hẳn là hơn một tháng nhưng có lẽ là bởi vì thân mình nuôi nhược nàng thai ngén bệnh trạng cũng so tầm thường phụ nhân muốn nghiêm trọng rất nhiều nếu kiếp trước thẩm du không có tử giữa làm khó dễ hắn cũng liền có thể cùng thẩm nguyên tế thủy trường lưu mà ở chung đi xuống nếu thật là như vậy kia thẩm nguyên có thể hay không cũng có thể hoài thượng hắn hải tử Tư cập này, Lục Kham đầu góc đột nhiên nổi lên đau nhức tới. liền Lục Chi quân nói làm hắn trở về thanh âm, đều trở nên mơ hồ vài phần. Lục Chi quân đã tiểu tâm mà Sam thẩm nguyên rời đi núi giả này chỗ, chỉ dư Lục Kham hơi hiện thống khổ mà đứng ở tại chỗ. Hắn khẽ run tay phải, cùng sử dụng nó đỡ ngạch sườn. Từ mấy tháng trước, hắn bị bên đường đền thờ tạp tới rồi đầu sau, Lục Kham liền phát hiện, chính mình ở hôn mê trong quá trình, tuy rằng có thể nhớ lại kiếp trước bộ phận trải qua. Nhưng là hắn trong đầu những cái đó ký ức lại là đứt gãy. Hắn chỉ có thể nhớ lại thẩm du bị xử tử phía trước sự tình. Lục Kham cũng không biết, kiếp trước chính mình số mệnh rốt cuộc bao nhiêu, rốt cuộc chết vào gì ngày, lại là chết như thế nào. Ở thẩm du sau khi chết, hắn ký ức là một tảng lớn chỗ trống. Thả Lục Kham càng muốn nỗ lực mà đi hồi ức, đầu liền sẽ càng đau. Mà lần này sinh bệnh sau, hắn cũng nằm ở trên giường hôn mê gần một tháng thời gian. Những cái đó kiếp trước ký ức cũng hiện ra đứt gãy trạng thái. Chỉ là lần này ký ức, lại suýt nữa chỉ đỉnh chú ở thẩm nguyên cùng hắn thành hôn sau đó không lâu ngày mùa thu. Dựa theo cùng thời không tới suy tính, tiếp trước ngày mùa thu, liền cũng là này một đời ngày mùa thu. Mà hắn tại đây chàng bệnh nặng chung, lại suýt nữa đánh mất thẩm nguyên trước khi chết này mấy tháng hồi ức. Cái này làm cho Lục Kham cảm thấy rất là khó hiểu. Đau đầu dần dần chuyển biến tốt đẹp sau, Lục Kham nhìn Lục Chi quân cùng thẩm nguyên đi xa bóng dáng. lại kết hợp lục chi vân kiếp trước thủ đoạn tàn nhẫn sắc bén mà đem thẩm du xử tử hồi ức trong lòng cũng đột nhiên dâng lên một cái cực kỳ đáng sợ ý niệm tôn loại này ý niệm sau lục kham giữa mày cũng nhất thời di thượng vài phần hung ác nham hiểm lục chi quân hắn rất có khả năng sáng sớm liền coi trọng thẩm nguyên càng sâu chính là kiếp trước lục chi quân rõ ràng biết thẩm nguyên đã trở thành hắn thế tử nhưng kiếp trước hắn cũng hiện giờ thế giống nhau sớm liền đối với hắn cháu trai thế tử chủ lưu đã lâu tán biến sau Ánh trăng càng thêm trong sáng rực rỡ. Lục dung mới từ ý ghi điệp thính ra tới, lại ở cùng nha hoàng trên đường trở về, gặp được chính mình tính tình lãnh túc năm huynh lục chi quân. Lục dung xưa nay rất khó sẽ có cùng lục chi quân đơn độc nói chuyện cơ hội, nàng cũng không muốn cùng vị này tính cách thâm trầm cường thế năm huynh đơn độc ở chung. Dù sao công phủ tất cả mọi người cảm thấy, cùng lục chi quân thêm một khắc, liền sẽ chết cái mấy tháng thọ. Lục dung cũng không biết thẩm nguyên rốt cuộc là như thế nào chịu đựng như vậy một vị trượng phu Ở bị lục chi quân cùng tùy hầu ngăn cản con đường phía trước sau, nàng không cấm đánh cái dùng mình, thanh âm cực tiểu mạc đều, nam hình. Lục chi quân túi đầu nhìn nàng một cái, thấp giọng hỏi nói, mới từ ngươi ngũ tẩu trong viện ra tới. Lục dung mắt hạnh phiếm kinh sợ, chỉ ngoan ngoãn địa điểm vài cái đầu nhỏ. Trong tay cầm cái gì? Lục chi quân lần nữa hỏi bãi, lục dung thuận thế rũ mắt nhìn lại, theo sau liền lại nâng lên đầu, đúng sự thật mà cùng hắn giải thích nói, là. Là ngũ tẩu vì ta họa châm pháp sách tranh. Còn có mấy cái. Mấy cái mùa thu khi hoa văn dạng. Tiểu cô nương nói âm phủ lạc, Lục Chi Quân anh tuyển ánh mắt liền túc vài phần. Cũng đột nhiên nhớ tới này đoạn thời gian, Thẩm Nguyên tổng hội tránh ở trong thư phòng đội vàng chút cái gì, đi vào giấc ngủ trước, kia hốc mắt cũng sẽ bởi vì mỏi mệt, phiếm nhàn nhạt hồng, nhìn giống như là một con đáng thương con thỏ dường như. Nguyên lai like nàng là ở giúp Lục Dung vẽ đa dạng. Tư cập này, Lục Chi Quân cùng Lục Dung nói chuyện thanh âm cũng trầm vài phần. Về sau không được lại tìm ngươi ngũ tẩu cho ngươi vẽ bản đồ. Nếu muốn đa dạng, liền ở kinh thành tìm khác hòa sư. Lục Dung trong lòng tuy không lắm tình nguyện, cũng cảm thấy Lục Chi Quân cũng có chút quá bá chiếm nàng ngũ tẩu, nhưng bách với nam nhân cường thế sắc bén khí chàng, nàng chỉ phải lại thành thành thật thật mà gật đầu trả lời. Muội muội đã biết. Lục Dung vốn tưởng rằng Lục Chi Quân hỏi nàng nói mấy câu sau, liền có thể phóng nàng một con ngựa. Lại không thành tưởng, hắn này nam huynh tại đây trung thu ban đêm, muốn hỏi nàng lời nói cũng là phá lệ nhiều. chỉ nghe lục chi quân lại hỏi bữa tiệc đều đã xảy ra chút cái gì ngươi ngũ tẩu nhưng có bị ngươi tam tẩu làm khó dễ lục dung tuổi tắc còn nhỏ tất nhiên là không hiểu đại nhân chi gian những cái đó khập khiêng đấu tranh chỉ khuôn mặt đơn thuần mà đúng sự thật trả lời ngũ tẩu từ tô châu thỉnh những cái đó con hát ở trên đường ra chặng hướng, cho nên tam tẩu liền ở lao thái thái trước mặt chỉ trích nàng vài câu Sau lại thất huynh nói không bằng khiến cho ngũ tẩu sướng đầu khúc cũng làm tổ mẫu vui vẻ vui vẻ còn chưa có nói xong Lục Dung mắt thường có thể thấy được, nàng năm Huynh sắc mặt rõ ràng trầm vài phần. Lục Chi quân sốc mắt nhìn Lục Dung liếc mắt một cái, lại hỏi, vậy ngươi ngũ tẩu sướng không có? Lục Dung thẹn thùng mà trả lời, Tam Tẩu cũng nói ngũ tẩu nên sướng chỉ khúc, nàng nói. Nàng nói cái gì không cần quét tổ mẫu hương thú, sau đó. Sau đó ta cũng muốn nghe ngũ tẩu sướng khúc, thân huynh lại thúc giục một phen, ngũ tẩu liền ở đỉnh hạ sướng đầu giang Nam Tiểu Khúc. Tiểu cô nương ngữ khí càng ngày càng thấp. Cũng cảm thấy nàng ngũ tẩu sướng khúc việc này cũng không có gì à. Vì cái gì năm huynh sắc mặt sẽ như vậy mà âm trầm làm cho người ta sợ hãi đâu. Lục Dung như vậy nghĩ, cũng không dám lại đi ngửa đầu xem Lục Chi quân khuôn mặt. Lục Chi quân lại im miệng không nói mà đứng ở tại chỗ, ánh mắt thâm hậu mà lại nhìn Lục Dung sau một lúc lâu. Lục Dung là cái vô tâm mắt. Lục Lao Thất cũng là cái bất hảo khó thuần. Hai người kêu nào đều chỉ là vì xem náo nhiệt, không phải là muốn đi khó xử thầm nguyên. Khấu thị phụ thân tuy rằng chỉ là thái y hệ viện một cái việc phán, nhưng từ nhỏ cũng là sinh hoạt tại đây khắp nơi đều có hân tức thế gia trong kinh thành. Nàng như thế nào không biết, chính thế làm trò gia tộc mọi người mặt sướng khúc, thực tế là kiện rất thượng không tới mặt bản sự. Khấu thị đây là ở biến đổi pháp mà nhục nhã Thẩm nguyên. Thẩm nguyên cố nhiên thông minh, nhưng sinh ở Dương Châu đường ra nàng, có khi vẫn là không lắm hiểu được trong kinh này đó thế gia trong vòng chú ý. Chính lúc này, ao áo gió thu cuốn lên phiến đá xanh mà một quả lá khô. Lục Dung nhìn chằm chằm kia đánh toàn nhi lá dụng nhìn lên, Lục Chi Quân lanh trầm thanh âm cũng lần nữa từ nàng nách thai xe qua, hồi ngươi trong viện đi bãi, thấy Lục Chi Quân rốt cuộc thả lời nói, Lục Dung liền cùng chạy trốn giường như rời đi Thẩm Nguyên sân. Lục Chi Quân phủ tiến thất liền nghe thấy được Thẩm Nguyên thống khổ nôn mửa thanh, nguyên bản Thẩm Nguyên tiếng nói là cực kỳ mềm như bông tế nhuyễn, nhưng hiện nay nàng này động tĩnh nghe đi lên, còn trộn lẫn một chút khàn khàn. Lục Chi Quân thâm thúy mắt phượng dương liền thay đổi sắc, hắn đi đến giường bạt bộ biên. đem bàn tay to đặt ở thẩm nguyên mảnh khảnh đơn bạc lưng muốn vì dựng trung thê tử vô vô bối làm nàng thống khổ thư giải thư giải thẩm nguyên giác ra lục chi quân về thất thân thể lại đột nhiên cương vài phần nàng cuống quít mà dùng khăn che lại nhu môi cũng động tác suy yếu mà dùng bàn tay mềm đem nam nhân đẩy ra số thớt thẹn thùng nói quan nhân quan nhân ngài mau tránh ra chút nay ống nổ hế vật dơ mắt ngài mau tránh ra lục chi quân tất nhiên là không dựa vào thẩm nguyên ngôn ngữ thon giải bàn tay to tiếp tục vì nàng theo bối thấp thuần tiếng nói cũng thấu chút bất đắc dĩ ngươi đều khó chịu thành như vậy còn nghĩ muốn đem ta đẩy ra thẩm nguyên lại bị một trận đột dũng nôn ý làm cho ngực đau xót phục lại che lại kia chỗ bất lực mà nôn ra tới ở phòng trong hầu hạ bích nô cùng huệ trúc nhìn thấy thẩm nguyên như vậy sắc mặt đều hiển lộ vài phần lo lắng nguyên bản thẩm nguyên vóc người liền thiên gầy yếu hoài thân mình sau cũng không thấy trường thịt lại phun đi xuống người này đều phải không có chờ thẩm nguyên nôn ngén hơi có chuyển biến tốt đẹp cũng xúc xong rồi khẩu sau liền bị lục chi quân lệnh cưỡng chế nằm ở trên giường nam nhân vẫn chưa khởi ra kia thân trang trọng quan phục hắn ngồi ở giường sườn cũng dùng giày rộng bàn tay to cầm thẩm nguyên lộ ở khâm bị ngoại kia chỉ tiêm bạch tay ngọc làm như ở không tiếng động mà dư thê tử an ủi Thẩm nguyên thủy doanh doanh đôi mắt nhìn bên cạnh người nam nhân đáy mắt chứa tỉnh tố cũng so tầm thường càng thêm vài phần nhu nhược lục chi quân dùng lòng bàn tay vớt ve mỹ nhân trưởng bối thượng nhu nhị ra thịt thấp giọng hỏi nói vừa mới ở bữa tiệc sướng khúc Thẩm nguyên thẹn thùng gật gật đầu không chuẩn bị gạt Lục Chi Quân, cũng đem bữa tiệc nàng bị tiểu bối ồn ào, còn bị khấu thị hát đệm trải qua đều cùng Lục Chi Quân nói ra. Nàng sướng xong kia khúc thanh thanh chậm sau, trong lòng liền hối hận cực kỳ. Nhưng Tô Châu con hát chưa tới, tuy là khấu thị từ giữa quái phá, nhưng lại cũng là nàng mất trước. Vài loại nhân tố thêm ở một chỗ, cũng khiến nàng không thể không sướng. Thẩm Nguyên vốn tưởng rằng Lục Chi Quân đang nghe bãi nàng luôn ngữ sau, sẽ lạnh thanh âm phê bình nàng một hồi, lại không thành tưởng, nam nhân ngữ khí lại là thực hiện ôn trường Lại hỏi, ngươi biết chính mình thân phận sao? Bởi vì vừa mới liền phun ra một chuyến, cho nên thẩm nguyên hốc mắt vẫn phím hồng, nhìn tựa như vừa mới đã khóc dường như. Thẩm nguyên mấy muốn mở miệng nói chuyện khi, cũng thấy gia lục chi quân lệnh lùng giữa mày, rõ ràng là động vài phần chắc gần. Tối nay nàng quan nhân thực ô nhu, Hán đối nàng làm mỗi cái hành động, đều như là ở chịu mến nàng giống nhau. Thẩm nguyên cũng cảm thấy chính mình tâm hải cũng phảng phất nổi lên một vòng lại một vòng gận sóng. Nàng nhẫn mại trung khó có thể miêu tả hơi giật mình, giọng nói nhu nhu mà trả lời, là quan nhân thế tử, là quốc công phu nhân, là công phủ chủ mẫu. Nói đến chủ mẫu lời này khi, Thẩm nguyên trong lòng cũng càng ngày càng không có tự tin. Bởi vì tự nàng vào phủ sau, này trong phủ hạ nhân liền trước nay không gọi quá nàng chủ mẫu, trái lại chỉ xưng nàng vì ngũ phu nhân. Thẩm nguyên đương nhiên biết trong kinh huân tức thế gia chú ý thật nhiều, từ trước ở Dương Châu đường phủ khi, ông ngoại còn sống trên đời. đường vũ lâm cũng sẽ ôm đàn tam huyền cầm, cùng thẩm nguyên cùng nhau vì đường lao thái ra sướng mấy đầu khúc nhưng ở kinh thành này đó là thượng không tới mặt bàn thả năng ở công phủ đối phận tuy rằng rất lớn nhưng tuổi lại là không lớn người cũng sinh đến nuôi khiếp hơn nữa xưa nay đồng nghiệp nói chuyện khi còn mang theo ngâu ngự phương ngôn có khi thật sự áp không được đại trường hợp Này đó khó lòng giải thích thủy khuất thẩm nguyên cũng vẫn luôn lén lút đặt ở trong lòng lục chi quân đỡ thẩm nguyên ngồi dậy sau thấy nàng ánh mắt hơi có né tránh liền đạm thanh mệnh nói, thẩm nguyên, ngươi xem ta. thẩm nguyên dựa vào nam nhân ngôn ngữ, cùng hắn mũ cánh chuồn hạ cặp kia thâm thúy đôi mắt đối diện sau, liền nghe lục tri quân thấp giọng nói, từ trước ở trên chiến trường, ta tam huynh vì cứu ta, suýt nữa tang quá mệnh. ngươi nhập phủ sau, ta chịu đựng khấu thị, cũng là xem ở ta quá cố huynh trưởng mặt mũi thượng. nhưng tổ mẫu, cũng là vì nàng tuổi già, thả nàng đã từng cũng vì giúp đỡ lục gia tan hết quá gia tài, mà không phải bởi vì ta sợ nàng. nhưng là này cũng không đại biểu. Ta sẽ cùng khác gia chủ giống nhau, luôn là tồn như vậy nhiều lắc lư không chừng, tả hữu cân nhắc tâm tư. Thẩm nguyên, ta biết chính mình nhất nên che chở người rốt cuộc là ai. Ngươi cùng khấu thị đấu tới đấu đi, đều không bằng cầu ta một câu muốn tới đến trực tiếp, đạo lý này ngươi hiểu không? Lục chi quân tuấn định thân ảnh hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà bao lại Thẩm nguyên, nàng trong lòng cũng bởi vì nam nhân này phiên rất là chân thành nói mà cảm thấy kinh sợ. Thẩm nguyên không phải không hiểu lục chi quân nói rốt cuộc là có ý tứ gì. Chỉ là nàng từ nhỏ cha mẹ liền không ở bên cạnh, đường ra nhi nữ rất nhiều rất nhiều, nhưng là các nàng đều có thân sinh cha mẹ bồi tại bên người. Liên như đường văn bân ở nàng hôn trước sở giảng, tuy là hắn có nghĩ thầm phải đối nàng nhiều hơn mà quan tâm, nhưng là thực tiễn lên, lại là rất khó. Thầm nguyên cùng tầm thường tiểu cô nương là bất đồng, nàng từ nhỏ vô luận là nghĩ muốn cái gì đồ vật, vẫn là muốn làm cái gì sự, đổi lấy phương thức đều không phải là cùng đại nhân để yêu cầu. Một là bởi vì... Nàng không có nhưng đi đòi lấy sủng ái cùng thương tiếc đối tượng. Nhị là bởi vì, tuy là nàng muốn, cũng năn nghỉ, cũng không có người sẽ lập tức dư nàng đáp lại. Dần dần mà, nàng xử sự phương pháp liền thành, vô luận nghĩ muốn cái gì, hoặc là muốn làm cái gì, đều phải chính mình đi nỗ lực tranh thủ, phải dùng tận tâm cơ mới có thể đổi đến. Nhưng con nhà người ta, chỉ cần cầu một cầu cha mẹ, là có thể dễ dàng mà đạt được nàng muốn đồ vật. Mà đêm nay, lục chi quân lời này là ở cùng nàng thổ lộ tình cảm. Hắn đang nói, nếu về sau nàng nghĩ muốn cái gì, là có thể cùng thân là trượng phu hắn tắc muốn. Thẩm nguyên Môi gian, đông dưng có chút lên men. Lục chi quân thấy nàng không hề răng, liền cong lại gõ hạ nàng giữa mày, lại hỏi biến, Ân, Người hiểu không hiểu. Đại hắn tay rời đi Mỹ nhân nhi trắng non chán bè sau, lại thấy thẩm nguyên kia trương bàn tay đại phu dung mặt, nhất thời liền tràn đầy nước mắt. Này phó nước mắt nhiễm nhẹ đều nhu nhược bộ dáng, tất nhiên là làm lục chi quân ánh mắt biến đổi. hắn bất đắc dĩ mà lại đem ngự khí phóng thật sự thấp hình dáng lãnh duệ mắt phượng cũng chụp nàng hơi sườn đôi mắt lại hỏi ta sức lực lại xử trọng thần nguyên lắc lắc đầu cảm thấy lục chi quân như vậy thâm trầm tính tình người đều khó có thể cùng nàng giao thứ tâm liền đem chính mình băn khoăn cũng cùng nam nhân đúng sự thật mà nói ra tới thiếp thân làm như vậy cũng là vẫn luôn tưởng giúp quan nhân chia sẻ chút sự tình quan nhân công vụ phiền phức, thiếp thân không nghĩ lại làm quan nhân còn bị trong nhà việc vặt quấy rầy sau khi nghe xong nàng này phiên nhu nhu nói Lục chi quân cũng nhạt méo mà cười một chút. Đã nhiều ngày ngươi thai ngén nghiêm trọng, liền trước đại ở trong sân nghỉ ngơi, bệnh trạng chưa ổn định xuống dưới phía trước, chỗ nào đều đừng đi nữa. Thẩm nguyên mới vừa cảm thấy nam nhân khỏe mắt khó có thể tẩm chút ôn hòa, nhưng giây lát khi đường, lục chi quân liền lại cùng nàng nói như vậy cường thế nói. Nàng tất nhiên là không quá tưởng dựa vào lục chi quân ngôn ngữ, liền như vậy đại ở cái này trong viện. Thẩm nguyên vừa muốn mở miệng lại cùng lục chi quân tranh thủ một phen. lại giắt chính mình sau cổ lại là bị hắn lòng bàn tay hơi lệ bàn tay to bỗng dương cấp nắm nàng sẽ ra lục chi quân đây là muốn đem nàng ôm ở trên người vội vàng liền muốn tránh tiến giường bạt bộ bên trong nay dương bạt bộ nội thiết cùng khắc hoa đều là nữ nhi ra sẽ thích cái loại này thẩm nguyên trụ tiến vào sau liền cảm thấy này hẳn là lục chi quân cố ý sai người cho nàng đánh thẩm nguyên mới vừa thấy này giường bạt bộ khi còn thực nghi hoặc bởi vì nàng cảm thấy giống lục chi quân người như vậy là sẽ không đi ngủ loại này nữ nữ khí giường nhưng tuy là hắn cho nàng tạo cái nàng thực thích giường bạch bộ nhưng thẩm nguyên tại đây một tiểu ngung địa giới vẫn là bị nam nhân chặt chẽ mà khống chế lục chi quân kịp thời mà nắm lấy thẩm nguyên cổ chân cũng sấn nàng nhu thở ra thanh khi đem nàng ôm ở trên người thấp giọng mệnh nói không được lại lộn xộn thẩm nguyên cũng sợ sẽ thương đến hài tử chỉ phải tùy ý nam nhân cố nàng eo tựa như ở ôm tiểu hài tử giống nhau mà ôm nàng lục chi quân tay phải vẫn méo thẩm nguyên sau cổ cũng ở nàng bất lực mà hạ mắt khi, đem môi mỏng phúc ở nàng trắng non bên gáy. Thẩm Nguyên Chính không rõ nguyên do khi, liền giác kia chỗ lại là nổi lên nhàn nhạt đau khổ. Nàng tức khắc sẽ ra Lục Chi Quân đây là phải đối nàng làm cái gì? Hắn vào lúc này, cũng nhất quán là cái giảo hoạt. Đại Lục Chi Quân buông lỏng ra vẻ mặt thẹn thùng thẩm Nguyên sau, chỉ nhàn nhạt mà nói hai chữ, nghe lời. Thẩm Nguyên bất đắc dĩ mà rối chỉ xoa xoa phần cổ kia chỗ, tuy rằng nàng hiện tại nhìn không thấy Lục Chi Quân ở đảng kia lưu dấu vết. nhưng cũng rõ ràng, chỉ bằng hắn vừa rồi lực đạo, không cái ba ngày công phu là tiểu không đi xuống. Liền tính qua ba ngày, mặt trên cũng đến đắp Tần phấn, mới có thể hoàn toàn đem này đó dấu vết che lấp. Thầm nguyên bất đắc dĩ mà bị hắn phóng ngã vào phía sau giường, cảm thấy chính mình đã nhiều ngày là thật đến bị nhốt ở cái này trong viện. Lục Chi quân chỉ là cùng nàng xử như vậy vừa ra tiểu kỹ xảo, nàng liền đến nhận tài. Mắt thấy Lục Chi vân sắp rời đi giường chỗ, muốn đi cởi ra quan phục đổi thân khâm ý đi Thẩm Nguyên lại bông dưng nhớ tới Lục Dung hôm nay cùng nàng nói một phen lời nói. Lục Dung nói, nàng trong viện thư phòng, là xem xét thiểu viên tốt nhất nơi, xuyên thấu qua kia phiến cùng Nguyệt huyền cửa sổ, liền rất có nhập thắng cảm giác. Lục Dung còn nói, nàng trong viện này ý, ý điệp thính không phải sáng sớm liền có, mà là ba tháng trước, Lục Chi quân chính mình lấy. Ngay cả mặt trên tự, đều là Lục Chi quân tự mình để viết. Điệp. Thẩm Nguyên đột nhiên ý thức được, Lục Chi quân sai người cho nàng bị rất nhiều tơ lụa cùng cái châm cài đầu. Cũng có rất nhiều đều là con bướm văn dạng. Tư cập này, Thẩm nguyên nhìn lục chi quân đã đứng lên cao lớn bóng dáng, tìm kiếm dường như hỏi, quan nhân, ngài thực thích con bướm sao? Nàng thấy lục chi quân đi phía trước đi bước chân hơi đốn. Đại bi miệng không nói một lát sau, hắn tiếng nói thấp thuần mà trả lời, ân, còn tính. Thích. Thẩm nguyên nu môi hé mở một chút, lại nghe nam nhân làm như lại tự nhủ lặp lại một lần. Thích. Ba ngày sau. Thẩm nguyên cổ thượng bị lục chi quân làm cho những cái đó dấu vết rốt cuộc rút đi, mà lục chi quân ngày này cũng vừa lúc nghỉ tắm gội, nàng hiện nay thắng cũng có thể đối ngoại công bố là vừa mãn một tháng. Cho nên hai người liền chuẩn bị thừa dịp hôm nay lúc này đường, đi tranh Vân Úy Hiên, đem thẩm nguyên mang thai tin tức nói cho cấp lục lao thái thái cùng khấu thị. Thẩm nguyên cùng lục chi quân sóng vai hành, hai người vừa muốn bước qua Vân Úy Hiên ngạch cửa, bên trong lại đột nhiên ra tới cái lô mãng nha hoàn, suýt nữa va chạm tới rồi thẩm nguyên bụng. May mà lục chi quân kịp thời bảo vệ nàng, đã kêu nha hoàng nhìn thanh người tới lại là lục chi quân cùng thẩm nguyên khi, ánh mắt không cấm độ biến. Nàng vội quỳ gối tại chỗ, tiếng nói khẽ run mà nhận sai nói, công gia. Ngũ phu nhân, là nô tỷ không có mắt, còn thỉnh công gia tha nô tỷ lần này. Lục chi quân mắt vượng uy lãnh sắc bén, đang xem hướng kia trên mặt đất quỳ nha hoàng khi, trong mắt cũng mang theo vài phần xem kỹ. Nha hoàng chính cảm thấy chính mình khó thoát một kiếp khi, lại nghe lục chi quân lệnh giọng hỏi. Ngươi gọi nàng cái gì? Lục chi quân không chất vấn nàng va chạm Thẩm nguyên, mà là ở củ nàng xưng hô. Nha hoàng tất nhiên là có chút không do nguyên do, phục lại khó hiểu mà nhìn về phía Thẩm nguyên, lại lặp lại một lần, nam. Ngũ phu nhân. Nàng lại gọi một lần sau, cũng có thể rõ ràng ra ra, lục chi quân quanh thân tán khí chẳng cũng so vừa mới lạnh hơn lệ. Ta hỏi lại ngươi một lần, rốt cuộc nên gọi nàng cái gì? Nếu lần này lại gọi không đúng, chính là không hiểu trong phủ quy củ. đã là liền quy củ cũng đều không hiểu vậy ngươi cũng không cần thiết lại ở trong phủ làm việc lục chi quân nói âm phủ lạc kia nha hoàn đầu cũng lập tức liền linh thông lại đây vội vàng sửa miệng đều chủ chủ mẫu là nô tỉ mạo phạm chương 33 tấn giang chính bản kia lô mạng nha hoàn vẫn nơm nớp lo sợ mà quỳ trên mặt đất vừa mới còn bồi lục lão thái thái khấu thị nghe thấy được vân ý hiên ngoại ồn ào động tĩnh liền theo thanh âm đã đi tới nhìn thấy lục chi quân cùng thẩm nguyên Còn có kia nha hoàng biểu tình sau, khấu thị đối vừa mới phát sinh sự cũng đoán được cái đại khái. Khấu thị giả ý quan tâm hỏi, ngũ đệ, đây là làm sao vậy? Lục chi quân đạm mạc mà liếc nàng liếc mắt một cái, cũng không có hồi phục nàng hỏi chuyện. Khấu thị sắc mặt cứng đờ, cũng không cấm ở trong lòng thầm nghĩ. Nay đàn ông một ở nhà, thẩm thị liền có người chống lưng, nàng tướng mạo vốn là sinh đến nhu nhược liên người, còn thường xuyên sẽ xử một ít tâm cơ thủ đoạn, ở lục chi quân trước mặt trang mảnh mai cùng vô tội. Này lục lao ngũ cũng là cái không thể ngoại lệ, hắn cùng thế gian này sở hữu nam nhân giống nhau, liền thích thẩm thị đối với hắn xử chút nhu mị tiểu ý kỹ xảo. Khấu thị như vậy nghĩ, cũng liễm đi đáy mắt nhàn nhạt khinh thường. Lục lao thái thái lúc này dương rộng dò hỏi câu, này bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu đều tới, liền tiến vào dứt lời, đừng đều ở kia môn chỗ đứng. Lao thái thái lên tiếng sau, mấy người liền theo thứ tự vào thất. Lục chi quân cùng thẩm nguyên tất nhiên là đi ở phía trước. khấu thị theo sát sau đó nha hoàn cũng vẻ mặt kinh sợ mà đứng lên vào hiên nội sau liền thay đổi chỗ địa giới tiếp tục quỳ đãi mọi người ngồi định rồi sau vân ý hiên nha hoàn cũng vì các vị chủ tử trình lên nước trà vân ý hiên nội tràn đầy mát lạnh trà hương sau lục lao thái thái kiến giải thượng quỳ là nàng trong việc người liền mở miệng hỏi nói dứt lời ngươi này nha hoàn rốt cuộc phạm vào cái gì sai chọc đến công gia như vậy sinh khí tiêu nha hoàn đáp lời khi vẫn trình quỳ sát tư thái Cái chán cũng gắt gao mà dán ở trên mặt đất, run thanh âm trả lời, "Là nô tỳ." Nô tỳ vừa mới lô mãng, suýt nữa va chạm tới rồi chủ mẫu. "Chủ mẫu" này hai chữ từ này nha hoàn trong miệng nói ra sau, Lục Lao Thái thái biểu tình không có gì biến hóa, khấu thị ánh mắt lại rõ ràng biến đổi. Nàng một cái nho nhỏ nha hoàn, đã là dám sửa miệng gọi thẩm nguyên chủ mẫu, kia tất nhiên là Lục Chi quân hướng vào. Khấu thị che giấu trong lòng sắc ý, đáp hậu phân khuôn mặt thượng, còn ở giả vờ ý cười ngâm ngâm bộ dáng. nàng kia trong giọng nói là ở trêu ghẹo thẩm nguyên thực tế lại ở hơi phúng nói đệ muội ngươi cũng quá kiêu khí chút ngươi lại không phải kiện đồ sứ chỗ nào có thể một chạm vào liền thái đâu khấu thị nói xong lời này sau lại giác một đạo thâm trầm thả sắc bén ánh mắt đống dưng liền dừng ở nàng trên người lục chi quân hôm nay nghỉ tắm gội xuyên thân nghi biện trời uy thâm thanh yến phục khí độ trầm ổn đạm mạc mà ngồi ở ghế bành chỗ khi mặt mày cực kỳ thâm thúy căng lãnh Khấu thị giác ra này, nói lệnh người sợ hai ánh mắt là đến từ Lục Chi Quân, cũng ra vẻ trấn định mà, cũng đem tầm mắt dừng ở đối diện này hai vợ chồng trên người. Kỳ thật ở nàng gả cho Lục Chi Huy sau, liền phát hiện này công phủ sinh đến anh tuấn nhất công tử kỳ thật là Lục Gia lao Ngũ, Lục Chi Quân. Chỉ là hắn uy nghiêm lãnh túc khí chất, thực dễ dàng sẽ làm người bỏ qua hắn diện mạo. Liền thí dụ như hiện tại, Lục Chi Quân đang xem hướng nàng khi, ánh mắt liền tầm lãnh ruệ cùng trắng ghét. Khấu thị cũng phát hiện Đại để ở lục chi quân thành hôn trước hai tháng, hắn ngón cái thượng liền nhiều cái mặc ngọc nhẫn ban chỉ. Xương ngón tay rõ ràng bàn tay to tùy ý mà đắp ở ghế bành trên tay vịn, liền cho người ta một loại quyền cao chức trọng thượng vị giả khí chất. Lục chi quân từ trước không vào nội các khi, ở trong triều là từ ngôn quan ngự sử làm lên, khi đó hắn quan giai không có rất cao, quyền thế cũng xa không kịp hiện tại đại. Nhưng hắn kia cương trực công chính nghiêm nghị khí tràng. cũng là ngay lúc đó rất nhiều cao phẩm quan viên đều sẽ vô cớ mà đối hắn sinh ra sợ hãi chi tâm tới khấu thị bị hắn xem ký ánh mắt nhìn chằm chằm đến ra đầu tê dại khi lục chi quân rốt cuộc thu hồi tầm mắt cũng đối lục lao thái thái bình tĩnh nói tổ mẫu thẩm thị có thai y y sư nói tháng mới vừa mãn hai tháng thai tương còn có chút không xong nay trầm kim lãnh ngọc thanh âm ném mà sau lục lao thái thái giả nua khuôn mặt thượng nhất thời liền trồi lên vải phần vui mừng ngôi ở nàng bên cạnh người lục dung mắt hạnh cũng đông dưng sáng lên cũng cùng lục lao thái thái giống nhau đem tầm mắt đều dừng ở thẩm nguyên còn bình thản trên bụng nhỏ hảo hảo hảo có thai rất tốt chúng ta công phủ cũng đã lâu đều không có tân sinh nhi xuất thế lão ngũ ngươi nhưng đến chiếu cố hảo ngươi này cô dâu nàng thân thể yếu đuối không thể so tầm thường phụ nhân hoài hai tử tổng muốn càng vất vả chút lục lao thái thái cẩn thận mà dặn do lục chi vân khi bởi vì khiếp sợ khấu thị trong tay cầm chung trà lại suýt nữa ngã ở trên mặt đất Khấu thị đôi tay khe run, biểu tình cũng tức khắc trở nên rất là phức tạp, lại khó che giấu trụ trong lòng những cái đó ghen ghét cùng chua sót. Thẩm thị thế nhưng có thai. Nàng mới vào phủ mấy tháng, nhanh như vậy liền có thai. Dựa vào cái gì? Khấu thị mong như vậy nhiều năm hài tử, nhưng lục chi huy lại là cái vô pháp sinh dục nam nhân, còn như vậy sớm mà liền rời đi nhân thế. Lục chi quân kế tục tức vị sau, tuy rằng vẫn luôn chưa cưới, nhưng nàng tại đây công phủ vị trí vị trí cũng là cực kỳ xấu hổ. sau lại lục chi quân cưới thẩm thị tiện nhân này đi lên liền phải làm nàng đem nội trợ chi quyền nhường ra tới kia thẩm thị còn nhanh như vậy liền có hài tử dựa vào cái gì dựa vào cái gì hôm nay ra liền đối nàng như vậy không công bằng dựa vào cái gì này sở hữu chỗ tốt phúc khí đều phải làm kia thẩm thị cấp chiếm khấu thị thủ đoạn run, đại đem trung trà thả lại gỗ đàn tiểu án thượng sau lục lao thái thái tắc bất động thanh sắc mà đem nàng sở hữu biểu tình đều xem ở trong mắt nay tuổi tác càng đại sau nàng cũng là càng lúc càng hồ đồ đêm qua công phủ trung thu bữa tiệc nàng là thật không nên bị tiểu bối cùng nhau hống khiến cho thẩm nguyên sướng khúc thẩm nguyên tuổi tác không lớn tính tình cũng nhu nhược làm người nhìn liền cảm thấy hảo đắn đo nhưng nàng lại là lục chi quân đặt ở đầu quả tim khả nhân nhi hiện giờ lại có thân mình lục chi quân chỉ biết càng quý giá nàng lục lao thái thái rõ ràng chính mình cái này tôn tử kiên nhẫn là hữu hạn còn nhất cái bên vực người mình húng chi thẩm nguyên không phạm bất luận cái gì sai trái lại ở hắn công vụ bận rộn, không được nhàn hạ khi bị chị em dâu cho khí chịu. Tư cập này, lục lao thái thái lại làm cho một phòng người mặt ban thưởng thẩm nguyên hảo vài thứ. này nhất cử động vẫn chưa làm lục chi quân lãnh trầm sắc mặt có bất luận cái gì thả trầm dấu hiệu. lục chi quân dùng ngón trỏ nhẹ nhàng mà điểm điểm ghế bành trên tay vịt đen, trầm thấp thanh âm lại đối lao thái thái nói: thẩm thị vào phủ cũng mau ba tháng, công phủ công việc cũng sớm liền quen thuộc. nếu như thế, nên dựa theo tổ mẫu lúc trước theo như lời. Làm tam tẩu đem này trưởng quản nội trợ quyền lợi trả lại đến tay nàng trung. Lục chi quân dùng, là trả lại hai chữ. Hắn thanh âm thượng tính bình tĩnh, nhưng cùng lục lao thái thái nói mỗi một chữ, đều cực có trọng lượng. Lục lao thái thái biết này nội trợ chi quyền, khấu thị là lấy không quay về, lại vẫn là ra vẻ lo lắng mà nói, ân nhưng là nguyên tỷ nhi mới vừa có thai, thai tương cũng không xong. Nàng vừa muốn hướng lục chi quân đưa ra, thừa dịp thẩm nguyên còn ở dựng trung, yêu cầu hảo hảo mà dưỡng thai. không bằng còn làm khấu thị trước thế nàng liệu lý này cả nhà chư vụ. Lục Chi quân lại trước tiên ngắt lời nói, công phủ, lớn lớn bé bé quản sự, còn có tư lịch thâm hậu các bà tử, ít nói cũng muốn có cái mười mấy viên. Có bọn họ giúp đỡ thẩm thị liệu lý, liền không nhọc tam tẩu lo lắng. Nói đến một nửa, Lục Chi quân lại thêm một câu, chờ tam tẩu rảnh rỗi sau, cũng đi học học sướng khúc, chờ nào ngày công phủ lại làm yến sự, cũng làm cho chúng ta tổ mẫu thoải mái một chút. Câu này không mặn không nhạt nói giảng bãi lục lao thái thái liền chấp số hạ mỹ mắt nhìn một cái vị này có thù tất báo chủ quả nhiên còn ở ghi hận khấu thị đêm qua làm thẩm nguyên sướng khúc sự khấu thị sắc mặt càng thêm khó coi nàng liếc mắt lục lao thái thái lại thấy ở biết được thẩm nguyên cô thân mình sau nàng đối lục chi quân thái độ cũng không địch lại từ trước cường ngạnh nàng trong lòng càng lúc càng hụt hẫng cũng lén lút đem móng tay thật sâu mà khảm vào trong lòng bàn tay tự thẩm nguyên nhập phủ sau công phủ liền luôn có hạ nhân thỉnh thoảng hội nghị luận Nói này tam phu nhân rốt cuộc hối hận hay không tái giá với trước quốc công Lục Chi Huy, mà không phải hiện giờ vị này quyền thế ngập trời thủ phụ đại nhân. Khấu thị là duy nhất rõ ràng đáp án người. kia đáp án đương nhiên là, hối hận cực kỳ. Nhìn Lục Chi Quân như thế che trở so với hắn tuổi tác nhỏ một tuần còn muốn nhiều mỹ mạo kiều thê, khấu thị trong lòng cũng rõ ràng một sự kiện. Nếu Lục Chi Huy còn sống, cũng phùng thượng cùng Lục Chi Quân giống nhau cảnh ngộ, bằng hắn kia do dự, chưa quyết định tính tình. Tuyệt đối sẽ không giống Lục Chi quân như vậy cường thế mà vì thê tử chống lưng. Mắt thấy ngày càng đủ, canh giờ cũng buông xuống buổi trưa, khấu thị vẻ mặt hầm hực mà rời đi vân ý hiên sau. Lục Chi quân cũng cùng Lao Thái Thái cáo biệt, muốn mang Thẩm Nguyên đi về trước nghỉ ngơi. Lục Lao Thái Thái lại cùng Lục Chi quân nhắc tới, nói muốn cùng Thẩm Nguyên đơn độc nói một hồi tử lời nói. Thấy Lục Chi quân sắc mặt lãnh túc, Lục Lao Thái Thái bất đắc di nói, ta này Lao bà tử chỉ là muốn cùng nàng đơn độc nói vài câu chuyện riêng tư, như vậy một hồi tử công phu ngươi đều giải không khai nàng, lục lao thái thái đều nói như vậy, thẩm nguyên cũng không làm cho lục chi quân liền như vậy, phất lao thái thái mặt mũi, liền hướng về phía lục chi quân gật gật đầu, chờ lục chi quân rời đi vân úy hiên, đứng ở trong viện chờ thẩm nguyên khi, lục lao thái thái chỉ ở hiên nội để lại gần hầu bà tử, đại thẩm nguyên ngồi ở giường la hán mà một khắc xưa khi, lục lao thái thái liền lời nói thâm thiế mà đối nàng dặn dò nói, lão ngụ gia, ngươi tam tẩu sự tình, ngươi quan nhân hẳn là cũng cùng ngươi nói một ít, ai? Nàng cũng là cái mệnh khổ, có khi khó tránh khỏi sẽ không nghĩ ra, nếu là làm ra nhằm vào chuyện của ngươi tới, ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng. Tuy rằng hiện tại hạ nhân cũng đều sửa miệng gọi ngươi chủ mẫu, nhưng vì gia trạch hòa thuận, sau này ở ngươi tam tẩu trước mặt, ngươi thái độ cũng muốn tận lực phóng tôn kính chút. Lục lao thái thái lời này, làm thẩm nguyên đột nhiên nhớ tới phụ thân thẩm hoàng lượng tổng hỉ đối nàng nói ra kia bộ lý do thoái thác. Bên ngoài thượng là an ủi nàng, trên thực tế... lời trong lời ngoài đều lộ ra đối một người khác bất công Thầm hoang lượng bất công thẩm du mà lục lao thái thái thì tại thiên vị khấu thị hai người nói muốn cho nàng nhường nhịn kia phó miệng lưỡi đều giống nhau như lúc cũng là nàng mới vào phủ bao lâu chỉ dựa vào này mấy tháng dốc lòng lấy lòng cũng không có khả năng làm lao thái thái quên khấu thị hảo tư cập này thẩm nguyên vẫn là dịu ngoan mà hướng về phía lục lao thái thái gật gật đầu tiếng nói ôn nhu mà trả lời ân tôn tức đều nhớ kỹ trong lòng lại nghĩ Nếu khấu thị không hề chủ động chọn sự, nàng cũng sẽ ở công phủ hạ nhân trước mặt, cho nàng cái này tam tẩu chút tôn kính cùng thể diện. Nếu khấu thị còn muốn tiếp tục gây chuyện sinh sự, liền khắc nói. Thu ý dần dần dày, dương tầng tầng lớp lớp tận nhiễm vừng đỏ. Khấu thị không có nội trợ chi quyền sau, suốt ngày nhàn đại ở trong sân, là càng lúc càng náo tâm. Ngày nay ở công phủ hoa viên đi dạo khi, khấu thị vừa lúc nhìn thấy Liêu Ca Nhi. Liêu Ca Nhi đứng ở đá cuội phô trên mặt đất. Chính đầy mặt thoải mái mà cùng hắn tuổi tác xấp xỉ tùy hầu đá quả cầu Nhìn thấy Liêu Ca Nhi sau, khấu thị khỏe môi hiển lộ vài phần ý cười Trong lòng cũng đột nhiên sinh ra một kế Liền cùng bên cạnh người đỗ bả tử đi tới Liêu Ca Nhi trước mắt Liêu Ca Nhi bị người bông dưng đánh gây chơi đùa Trong lòng có chút không lắm tình nguyện Hắn thật vất vả mới đưa này quả cầu đá tới rồi thứ 33 hạ Lập tức liền phải vượt qua ban đầu kỷ lục 40 hạ Khấu thị lại làm hắn nỗ lực đều nước chảy về Biển Đông cho nên Liêu Ca Nhi bụ bấm khuôn mặt nhỏ, khó có thể hiện lộ vài phần phản cảm. Liên tính hôm nay khấu Thị không có đánh gậy hắn đá quả cầu, Liêu Ca Nhi cũng không thích nàng cùng đố bà tử. Liêu Ca Nhi mơ hồ nhớ rõ, ở hắn lúc còn rất nhỏ, này đố bà tử liền từng mắng quá hắn tiện loại. Nàng cho rằng hắn khi đó còn không ký sự, nhưng Liêu Ca Nhi lại đem câu này tiện loại vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Liêu Ca Nhi biết chính mình mẹ ruột xuất thân không cao, sau lại hắn thân cha lục chi hân cũng rời đi nhân thế. Chờ hắn ngũ thuốc đem hắn dưỡng tại bên người sau, này trong phủ hạ nhân mới không dám lại nhẹ đái hắn. Khấu thị trên mặt phù dối trao ý cười, đại hơi hơi cúi người sau, liền đối với nại bánh bao dường như Liêu Ca Nhi hỏi, Liêu Ca Nhi, ngươi biết ngươi ngũ thẩm có thai sao? Liêu Ca Nhi ngây thơ gật gật đầu. Khấu thị đứng lên sau, lại cùng đỗ bà tử cố ý mà thở dài, lại nói, ai, ngươi nói chúng ta Liêu Ca Nhi mệnh cũng là thật khổ, kỳ thật nếu ngươi ngũ thúc vẫn luôn không cưới. hắn sớm muộn gì là muốn đem ngươi quá kế đến danh nghĩa ngày này sau a ngươi cũng có thể sẽ trở thành này công phủ thế tử nhưng ngươi ngũ thẩm có thai sau liền bất đồng nếu ngươi ngũ thẩm sinh vẫn là đứa con trai kia con trai của nàng khẳng định là công phủ thế tử tiểu hài tử luôn là dễ dàng bị đại nhân mấy phen lời nói cấp lửa đã lửa gạt đi khấu thị khỏe môi cũng ngậm đắc ý cười dù sao liêu ca nhi mới năm sáu tuổi nàng trước tiên cho hắn giáo hấn giáo hấn thẩm nguyên hài tử sẽ đoạt bổn thuộc về hắn đồ vật tư tưởng Như vậy Liêu Ca Nhi tổng hội đối thẩm nguyên trong bụng Hải tử sinh ra chút ý, liên quan, hắn cũng sẽ càng ngày càng không thích hắn ngũ thẩm. Khấu thị chính như vậy nghĩ, Liêu Ca Nhi lại nhăn lại tiểu lông mày, cũng ngậm tiểu nại âm hung ba ba mà đối khấu thị nói, tam thẩm, ngươi chớ có lừa ta, ta biết chính mình là con vợ lẽ, mà con vợ lẽ là không thể làm thế tử. Lại nói ta ngũ thúc vẫn luôn đều nói, nếu đem ta qua kế đến hắn danh nghĩa, ta đây cha kia một mạch liền không ai, cho nên hắn chỉ là đem ta đặt ở bên người dưỡng. Sẽ không đem ta qua kế Đỗ bả tử cùng khấu thị nghe được lời này Sắc mặt đều là biến đổi Mặc cho ai cũng không nghĩ tới Cái này nhìn qua đơn thuần ngây thơ hài đồng Lại là có thể ngôn ngữ nhanh nhẹn Mà đem nhiều thế này Một cái nhân tình lõi đời đều nói ra Bằng không nói là tiện loại đâu Này lục liêu tế cùng hắn kia chết đi thông phòng nương giống nhau Đều là cái miệng lươi sắc bén Khấu thị sắc mặt tuy rằng hậm hực Lại vẫn là cảm thấy chính mình hôm nay Cùng liêu ca nhi nói lời này Sẽ khởi đến chút tác dụng. tiểu hài từ sau, trong lòng tổng hội càng dễ dàng kết hạ ngật đáp thẩm nguyên hôm nay như nhau tầm thường vì liêu ca nhi bị hạ hắn thích gan kia mấy thứ điểm tâm nhưng kia tô nhi ấn ngũ vị hương bánh ngọc rót phổi cùng đường mỏng giòn ở bàn bắt tiên thượng bãi mãn sau liêu ca nhi biểu tình lại không có ngày xưa hưng phấn trái lại hiển lộ vài phần hạ xuống thẩm nguyên thấy liêu ca nhi như thế liền sờ sờ nam hài đầu nhỏ ôn thanh hỏi liêu ca nhi thím cho ngươi ở tô nhi in lại nhiều sái hảo chút một đầu ngươi hôm nay đa dụng mấy khối liêu ca nhi ngoan ngoán gật gật đầu tuy dựa vào thẩm nguyên ngôn ngữ gấp một chiếc đua tô nhi ấn nhưng hắn ăn điểm tâm bộ dáng lại nhưng dùng nhạt như nước ốc tới hình dung thẩm nguyên giác ra liêu ca nhi không thích hợp lại hỏi liêu ca nhi ngươi hôm nay thấy người nào có phải hay không có người đối với ngươi nói chút không tốt lời nói liêu ca nhi nhất tín nhiệm thẩm nguyên đại thẩm nguyên hỏi bãi liền ngậm tiểu nại âm đem khấu thị hôm nay cùng hắn kia phiên âm dương quái khí lời nói đối với thẩm nguyên lại học một lần thẩm nguyên nghe liêu ca nhi miêu tả Nhu Mỹ con ngươi cũng càng thêm chuyển hàn. "Hảo a, nay khấu thị thật đúng là có thủ đoạn, thế nhưng đối Liêu Ca Nhi tiểu hài tử này xuống tay." Như vậy nghĩ, Thẩm Nguyên Sở Liêu Ca Nhi đầu động tác cũng dừng một chút. Liêu Ca Nhi còn tưởng rằng Thẩm Nguyên đây là xin khí, vội đối nàng giải thích nói, "Chất Nhi biết tam Thẩm không có hảo tâm, Ngũ Thẩm ngươi đừng. Ngươi đừng nghĩ nhiều, ta vĩnh viễn đều nghe ngươi lời nói." Liêu Ca Nhi biết chính mình thân phận, Liêu Ca Nhi sẽ không mơ ước bất luận cái gì không thuộc về ta đồ vật. "Ngũ Thẩm" cầu xin ngài đừng nóng giận thẩm nguyên thấy nam hải nói đến cuối cùng ngự khi đều nhiễm chút khóc nước nở vội vàng an ủi hắn nói ngũ thẩm không có sinh ngươi khí liêu ca nhi làm thực hảo chỉ là liêu ca nhi không cần nghe ngươi tam thẩm nói nói đến nơi này thẩm nguyên sờ sờ chính mình bụng nhỏ lại ôn thanh nói liền tính nó ra thế ta cũng sẽ đối với ngươi cùng hắn giống nhau tốt ta sẽ không thiên hướng các ngươi bất luận cái gì một người liêu ca nhi phải tin tưởng ngũ thẩm liêu ca nhi ngậm ôi trong mắt nước mắt Nặng nghề mà điểm vài cái đầu, theo sau thẹn thùng mà nhỏ giọng trả lời, chỉ cần ngũ thẩm. Có thể đem tâm tư phân ở ta trên người một ít, ta liền rất thỏa mãn. Sau khi nghe xong lời này, thẩm nguyên giữa mày hơi có động dùng, cũng đem Liêu Ca Nhi tiểu thân mình tiểu tâm mà ủng vào trong lòng ngực, không tiếng động mà cho hắn ăn ủi Nàng kỳ thật đặc biệt có thể lý giải Liêu Ca Nhi trong lòng vẫn luôn tồn bất tán cảm. Liêu Ca Nhi cùng nàng giống nhau, từ nhỏ cha mẹ liền không ở bên người. cho nên mới sẽ so tầm thường hài tử muốn sớm hơn mà hiểu được xem mặt đoán ý sẽ nhìn đại nhân sắc mặt hành sự thẩm nguyên càng xem liêu ca nhi càng cảm thấy hắn rất giống khi còn nhỏ nàng bất quá cũng may tiểu hài tử cảm xúc tới nhanh đi cũng nhanh đại thẩm nguyên hống liêu ca nhi dùng hạ mấy khối ngọt nị điểm tâm sau nam hài trên má cũng thực mau liền nổi lên hạnh phúc thả đơn thuần ý cười thái cùng đại điện tiểu hoàng đế đang vẻ mặt chuyên chú mà ngồi ở án thư trước tiếng nói lanh lảnh mà đọc lục chi vân yêu cầu hắn ngâm nga thư văn Tiểu lộc tử tắc đứng ở một bên, vì vị này thiếu niên thiên tử mài mực. Tư tương ánh mắt bất thiện nhìn tiểu lộc tử bóng dáng. Hắn nhìn tiểu lộc tử vì hoàng đế ma quán mực nước, lại bình lui một bên, bộ dáng kính cẩn nghe theo mà đứng. Từ cái này tiểu lộc tử đột nhiên đi vào ngự tiền hầu hạ sau, hoàng đế đại thái độ của hắn liền không địch lại từ trước. Nguyên bản tiểu hoàng đế mỗi ngày đều phải gọi trước mấy chục biến tiểu tường tử. Nhưng hôm nay, này mấy chục biến tiểu tường tử tất cả đều đổi thành tiểu lộc Tử. Tuy rằng tiểu lộc tử trước mắt phẩm giai vẫn không có hắn cao, nhưng trong cung người nhất quán gió chiều nào theo chiều ấy, cũng đều rõ ràng, ở vạn thuế ra trong lòng, tiểu lộc tử địa vị chính dần dần mà muốn lướt qua hắn tử tưởng trên đầu đi. Tư cập này, tư tường âm thầm mà nắm chặt nắm tay, trong lòng còn chưa chứng thực cái kia âm độc như kế, lại thấy tiểu lộc tử thân mình lại là bông dưng run dậy một chút. Tư tường ánh mắt khẽ biến khi, tiểu hoàng đế tất nhiên là cũng chú ý tới tiểu lộc tử khác thường, hắn lược hạ trong tay chất bút, vội hỏi nói, tiểu Lộc Tử. ngươi làm sao vậy tiểu lộc tử không có hồi phục hoàng đế hỏi chuyện khoe miệng lại bông dưng hoặc ra rất nhiều bắp mép ngay sau đó liền đông mà một tiếng ngã xuống thái hòa điện đẹp đẽ quý giá nhung thảm thượng tiểu hoàng đế kinh hãi tức khắc liền dương giọng mệnh nói mau mau đi truyền thái y để. tiểu lộc tử thân thể nằm trên mặt đất còn tại thống khổ mà run rẩy nhưng mặc cho ai đều nhìn không ra hắn đấy mắt lại là phù tầng nhàn nhạt ý cười hắn là lục Chi quân thuộc hạng người bị đưa đến ngự tiền mục đích chính là vì thay thế được tử tường vị trí lục chi quân làm cao hạc châu đem hắn mua khi tiểu lộc tử liền đã là cái hoạn quan mà hoạn quan tốt nhất được ra không ngoài chính là đi làm kêu ngự tiền đại thái giám tuy rằng hắn cả đời đều sẽ bị lục chi quân khống chế được nhưng cũng tổng so làm này trong cung thấp kém nhất thô sử thái giám phải mạnh hơn gấp trăm lần tiểu lộc tử dần dần mất đi ý thức sau tiểu hoàng đế liền nhìn về phía một bên vô thố đứng từ tường hắn đôi mắt cũng dần dần di thượng một tầng mang theo xem kỹ hoài nghi Là ngày. Lục Chi Dương hôm nay vừa lúc nghỉ tắm gội, còn cố ý tới tranh thẩm nguyên sân, vì ngày ấy trung thu bữa tiệc, ồn ào làm thẩm nguyên sướng tiểu khúc sự trịnh trọng địa đạo phiên khiểm. Đồng thời còn năn nỉ thẩm nguyên, làm nàng vì hắn hướng lục chi quân cầu cầu tình. Lục Chi Dương từ nhỏ chính là cái không mừng nghiên cứu học vấn niệm thư, có lẽ là biết dùng cách xử phạt về thể xác đối hắn cũng không hiệu quả, lục chi quân liền phạt hắn chép sách. Lục Chi Dương mỗi ngày tuần tra xong kinh sư cấm thành, trở lại công phủ sau còn muốn bắt khởi 800 năm cũng chưa chạm qua giấy cùng bút đi sao chép tứ thư ngũ kinh. Này đối hắn mà nói, tuyệt đối là cực đại thống khổ cùng tra tấn. Đãi lục chi dương đi rồi, thầm nguyên liền tại nội thất ngủ chưa non nửa cái canh giờ, chờ nàng đứng dậy sau, còn cảm thấy cả người mệt mỏi bùn rùn, rất là mỏi mệt. Nàng lặng im mà nằm ở giường bạc bộ thượng, đã phát một chút ốc. Lục chi quân đã nhiều ngày, tuy rằng đều sẽ tới nàng viện này xem nàng vài lần, nhưng vẫn cũng không chịu túc ở nàng này chỗ. Hắn làm như vậy nguyên do, thẩm Nguyên cũng là cảm kích. Nam nhân tóm lại còn ở trang linh, khó tránh khỏi có chút khí thịnh, có lẽ là sợ sẽ thương đến nàng, vào đêm sau liền sẽ một mình túc ở kỳ tùng trong quán. thẩm Nguyên bị bích ngô tiểu tâm mà từ trên giường nâng dậy sau, liền nổi lên cái ý niệm. Tự nàng gả tiến công phủ sau, còn trước nay cũng chưa đi qua lục chi quân tư nhân biệt quán, nghe nói kỳ tùng quán cùng nàng sân là hợp với một đạo hành lang dài, chỉ cần đi lên cái một lát công phu, liền có thể thực mau tới. thẩm nguyên trong lòng lạc định rồi chủ ý sau liền làm bích ngô cùng huệ chúc đơn giản mà giúp nàng rửa mặt trải đầu trang điểm một phen nay trình đốn qua đi ý phát nhìn tuy rằng tố giản nhưng lại nơi trốn đều cất giấu tâm cơ thí dụ như thẩm nguyên cố ý làm bích ngô đem nàng kia một đầu tóc đen búi đến tùng suy sụp chút kia tập màu hồng cánh sen sắc áo ngoài thượng văn dạng rất là tố giản nhưng này thượng mặt liêu sờ lên lại là cực kỳ mềm mại đi kỳ tùng quán trước thẩm nguyên không làm trong viện hạ nhân trước tiên đi chỗ đó thông báo một tiếng Tự nàng gả cho lục chi quân sau, liền vẫn luôn cũng chưa hỏi tham gia tới, hắn rốt cuộc ở trong phủ dưỡng không dưỡng quá thông phòng. Nếu lần này đi, vừa lúc có thể gặp được chút người nào, cũng làm cho thân là chính thê nàng trước tiên làm tốt tính toán. Như vậy nghĩ, thần nguyên tâm tình cũng trở nên có chút khẩn trương. Rốt cuộc chủ động mà xâm nhập lục chi quân tư nhân cấm địa, với nàng mà nói, vẫn là lần đầu tiên. Thần nguyên dắt hai cái nha hoàn, dáng đi tiểu tâm mà xuyên qua thật giải phục hành lang, lại xuyên qua một cái cùng nguyệt phía sau cửa. liền đến để kỳ tùng quán chỗ cửa này cửa sổ hiên khoát quán thất quanh mình không chỉ có loại thương lục cổ sơ tung bách còn đứng sừng sững xun xuê tảng lớn tu trúc đại gió thu phất quá trúc diệp cũng hơi cọ thỉnh thoảng lại phát ra hào hào sát minh chi âm rất có xa xăm chống trải sơ lãng uý cảnh giang chắc sáng sớm liền phát hiện thẩm nguyên đã tới này chỗ liền tiến thất cùng lục chi quân thông bẩm một tiếng sắp tới hoàng hôn khi quang toái ảnh vậy đầy thêm đá trước mắt này quang ảnh huyễn biến cảnh tượng cũng đống dưng làm thẩm nguyên sinh ra một chút ảo giác cái này làm cho nàng không cấm nhớ tới cái kia cảnh trong mơ cũng là nàng kiếp trước lục tri quân cưới nàng linh bài sau liền đem nó đặt ở kỳ tùng quan trung nam nhân ở án thư trước xử lý chính vụ khi chỉ cần nâng nâng đầu liền có thể thấy nàng bài vị kéo kẹt, một tiếng kỳ tùng quán từng bước cẩm tấm bình phong môn bị người đẩy mở ra thẩm nguyên còn tại giật mình thần khi lục tri quân đã là đi tới nàng trước mắt nam nhân dung nhan tuấn chỉnh anh tuấn vô chủ như nhau nàng trong ngưỡng bộ dáng, Thẩm Nguyên trong lòng đột nhiên dâng lên nhàn nhạt khủng hoảng, sợ trước mắt hết thảy cũng đều là nàng một hồi hảo ngộng, càng sợ nàng cùng Lục Chi Quân Chi Gian lại sẽ hình thành một đạo vô hình kết giới, khiến nàng chỉ có thể nhìn hắn, lại không thể đụng vào chạm được hắn. Cho nên Thẩm Nguyên khẽ run tiêm trắng như sứ tay, muốn dơ tay đi đụng vào nam nhân lạnh lùng mặt mày. Lục Chi Quân thấy nàng làm này thất thường cử chỉ, ánh mắt không cấm nhữ lại, theo sau liền nhanh chóng nắm giữ chủ đạo quyền. phản đem nàng bàn tay mềm nắm chặt vào lòng bàn tay bên trong hán khí chẳng như cũ hơi hiện lãnh lệ cùng thẩm nguyên nói chuyện khi ngự khí lại là hiếm thấy ôn hòa lục chi quân thấp giọng hỏi nàng ngươi như thế nào lại đây chương 34 phu nhân tới tra cương thủ phụ sùng thế lục trọng sinh tấn giang tiểu thuyết đọc gáp chính bản đầu phát hồng nhật tiệm trầm loang lổ hy quang cũng còn sót lại với lưu vân tri gian thẩm nguyên dáng người nhỏ yếu mà đứng ở lục chi quân trước mặt nàng ăn mặc một bộ tính chất mềm mại hà sắc áo ngoài Hạ thân còn lại là vải thun váy dài, kia gấm phức tạp lánh bôi lên theo điển nhã trắng thuần tiểu mẫu đơn, chúng nó thành thốc mà chán. Còn bạn thanh nhã của Huyên làm điểm suýt, mỹ nhân nhi kia trương phủ dung mặt nhìn đi lên, khí sắc muốn so mấy ngày trước đây hảo rất nhiều, có thể nói cơ nghị như tuyết, nhẹ nhàng đuối khởi tóc mai cũng nếu một đoàn mờ ảo mây mù dường như, kia nu mị thủy mắt thượng là hai con thanh đạm uyển chuyển nhẹ nhàng phất tiên mi. Khi tung quán một bên mái hiên hạ, trừ bỏ răng trác, còn đứng gần tám ga vóc người cường tráng người hầu. bọn họ vì tị hiểm, tất nhiên là cũng không dám ngẩng đầu đi xem tân phu nhân nửa mắt. bất quá thẩm nguyên chỉ cần lẳng lặng mà đứng ở kia chỗ, đều có thể làm người cảm thấy, này quán thất quanh mình phân cảm lập tức liền trở nên ôn hòa nhu mị không ít. thẩm nguyên thân hình vẫn là thực hiện gầy yếu, nhưng là nếu từ lục chi quân góc độ này xem, liền có thể rác ra nàng hợp lại khởi bụng đã thực rõ ràng. thẩm nguyên tỉnh ngủ sau cũng không bao lâu, thân mình là có chút hư mệt, bị nam nhân nắm chặt nhập trong lòng bàn tay cái tay kia cũng phiếm nhàn nhạt, nhạt lạnh lẽo. cùng chi hình thành đối lập chính là lục chi quân bàn tay to lại luôn là ấm áp có lẽ là cảm thấy tay nàng quá mức băng hàn thẩm nguyên liền thấy lục chi quân nhíu lại mày cũng rũ mắt nhìn nhìn nàng một cái tay khác gió thu tiệm khởi khi thẩm nguyên vừa muốn hồi phục nam nhân hỏi chuyện lại bị lục chi quân không nói lời nào mà dắt vào kỳ tùng trong quán nay kỳ tùng quán chiếm địa không nhỏ cùng sở hữu năm gian phòng hiên hỏa quán kỳ thật đều là thính đường khác loại biệt sưng kỳ tùng quán đã là lục chi quân xưa nay làm công địa điểm này nội tất nhiên là có một gian chuyên môn dùng làm tiếp khách rộng mở sân phơi vào sân phơi sau thần nguyên thấy hai thành gỗ nam ghế gặp trung gian đặt một bàn ly văn tử đàn án mặt trên bãi hai ngọn nước trà còn ẩn ẩn phiếm dư ồn liền suy đoán lục chi quân ở một lát công phu trước hẳn là còn thấy đến phóng công phủ khách nhân tiểu hoàng đế tuổi tác thượng ấu đại kỳ toàn bộ triều vụ đều từ lục chi quân cầm giữ nếu thủ phụ không ở trong hoàng cung có chút quan viên nếu gặp chuyện không quyết tự nhiên không phải sẽ đi lựa chọn diện thánh mà là sẽ tự mình tới một chuyến quốc công phủ thỉnh cầu gặp mặt Lục Chi Quân. Thẩm Nguyên bị Lục Chi Quân nâng ở ghế gặp ngồi định sau liền lén lút đánh giá khởi kỳ Tùng Quán nội cảnh tới. Nay Kỳ Tùng Quán phía tây đặt vừa rơi xuống đất hoa cháo mặt trên then một kiểu điêu khắc thành rừng Tùng bách đồ phía trước còn bị người lập phiến ngăn cách bình phong. Thẩm Nguyên liền giác phía tây hẳn là Lục Chi Quân ngày thường ở Kỳ Tùng Quán một mình túc hạ nuốt cát mặt sau hẳn là còn có cái bức thất mà mặt đông tắc bảy cái cực khoan cực cao bác cổ giá. giá thượng ô vương bãi đủ loại kiểu dáng kỳ thạch sứ men gốm đồ đựng loại nhỏ buồn hoa chờ tất cả vật trang trí thẩm nguyên xuyên thấu qua bác cổ giá khe hở nhìn lại có thể ẩn ẩn nhìn ra này mặt sau đó là lục tri quân thư phòng lục tri quân không mang mũ cánh chuồn trên người vẫn là kia tập nghiêm nghị túc chính quan phục đại hắn ở một khát sườn ghế gặp ngồi định rồi sau cũng tất nhiên là đem thê tử những cái đó tiểu biểu tình đều xem ở trong mắt hắn đạm thanh hỏi ngươi còn không có trả lời ta vì cái gì muốn đột nhiên lại đây nam nhân trầm thấp nói âm phủ lạc thẩm nguyên cũng ra vẻ chấn định mà đem tầm mắt từ kia bắc cổ giá thượng thu hồi ôn nu trả lời quan nhân ngài đã nhiều ngày luôn là không trở về thiếp thân trong viện ngủ thiếp thân buổi tối có chút sợ hãi không dám chính mình một người ngủ thẩm nguyên lời này là ở cố ý mà cùng lục chi quân giải hạ kiều nhưng nàng nói cũng xác thật đều là lời nói thật kinh sư mùa thu vũ ngày thật nhiều nàng muốn cho lục chi quân bồi nàng nguyên do cũng không phải bởi vì nàng thật sự nhát gan sợ hãi, không rời đi nam nhân mà là sẽ sợ rông tố nhiều đến nàng cùng hài tử vô pháp ngủ yên. Nay trận vũ tuy rằng hạ đến không địch lại từ trước cần, nếu thật sự có mưa xuống dấu hiệu, Lục Chi Quân cũng sẽ trước tiên trở về bồi nàng ngủ, nhưng là Thẩm Nguyên trong lòng vẫn là không lắm kiên định. Hoàng hôn ánh chiều, tà xuyên thấu lăng cách cửa sổ, cũng chút xuống ở Lục Chi Quân trên người, nam nhân khuôn mặt anh tuấn, thâm thúy mắt phượng khó có thể hiển lộ vài phần ôn hòa. Nghe Thẩm Nguyên nu nu nói âm, Lục Chi Quân thấp giọng trả lời, ừm, ta đã biết, ngươi về trước sân dùng cơm tối. tối nay ta sẽ túc ở người kia chỗ. Thẩm nguyên nhìn, lục chi quân vẫn là muốn đem nàng đuổi đi, tuy nói hắn thái độ hiện tại còn tính co kiên nhẫn, nhưng là thẩm nguyên lại sợ, nàng nếu thật sự còn muốn ở chỗ này ở lâu trong chốc lát, lục tri quân sẽ sinh khí. Cho nên nàng che giấu giữa mày suy sút biên dịu ngoan gật gật đầu, cặp kia nhu tình như nước con người, lại còn tại hướng này sân phơi hai sườn thỉnh thoảng lại nó. Lục chi quân thấy nàng như thế, anh tuyển ánh mắt hơi trao sau, lại thực mau dán ra ra. Ở bích ngô tiểu tâm mà sam khởi thẩm nguyên khi đường, lục chi quân cũng ách thanh cười một chút. Ngay sau đó liền đi tới chủ tớ hai người trước người, đại từ bích ngô trong tay đoạt lại thẩm nguyên sau, liền đối với bích ngô mệnh nói, ngươi về trước sân, vì ngươi ra chủ tử bị hảo cơm tối, sau nửa canh giờ, ta sẽ cùng phu nhân cùng nhau trở về dùng. Bích ngô ứng thanh là, thẩm nguyên nghe ra lục chi quân đây là đồng ý nàng lưu tại kỳ tùng quán, khỏe môi cũng hướng lên trên kiểu vài phần. Đại bích ngô lui ra sau. lục chi quân liền dẫn thẩm nguyên đi trước nhìn nhìn tây sần loãn cắt cùng bức thất lại mang theo nàng xuyên qua bác cổ giá đi nhìn hắn thư phòng cùng thư phòng hậu thân kia gian nho nhỏ phòng xếp thẩm nguyên thấy này phòng xếp chỉ đứng cái đang ở pha trà gã sai vật. kia gã sai vật nhìn thấy nàng sau sắc mặt rõ ràng cả kinh theo sau liền lập tức rũ xuống đầu không dám lại xem nàng nửa mắt thẩm nguyên trong lòng treo cục đá tử tạm thời rơi xuống đất nguyên lai lục chi quân thật đúng là không tại đây kỳ tùng trong quán tàng nữ nhân Bất quá nàng bây giờ còn có chút tò mò, cái kia đi thông hoàng cung mật đạo rốt cuộc ở đâu, thẩm nguyên suy đoán này mật đạo hẳn là không ở quán trong phòng, mà là ở kỳ tùng quán ngoại sơn. Ngươi tới kỳ tùng quán, là nghĩ đến cha ta cương. Muốn nhìn một chút bên trong tàng không tàng nữ nhân, đúng không? Lục chi quân nói âm phủ lạc, thẩm nguyên nhỏ nhắn mềm mại khuôn mặt lại là bỗng dưng cứng đờ. Nàng không nghĩ tới lục chi quân nhanh như vậy liền xem thấu nàng tàng những cái đó tiểu tâm tư, ánh mắt cũng né tránh hạng. vừa muốn tìm cái lấy cớ cùng nam nhân che lấp qua đi lại nghe lục tri quân lại nói này phòng xếp thay phiên công việc trừ bỏ vài tên làm việc đắc lực gã sai vặt giang thị huynh đệ nếu rảnh rỗi ngẫu nhiên cũng sẽ tại đây hầu hạ đến nỗi ngày thường áo cơm cuộc sống hàng ngày ngươi không gả tiến vào phía trước ta là không thích mượn tay với người nam nhân tiếng nói thấp thuần rất có từ tính lời này ý cùng nàng giảng cũng là không thể lại minh bạch lục tri quân là cái giữ mình trong sạch người tuy rằng nàng còn ở dự trung hắn lại cũng không ở chính mình tư nhân biệt quán hoạn thông phòng mỹ thiếp thẩm nguyên nùng trường lông mi run vài cái hắn lời này bằng thẳng mà cùng nàng nói ra sau nàng vừa mới làm này đó hành động ngược lại là càng có vẻ tấn hiện ghen tuông cùng không dung người nhưng thẩm nguyên lại phát hiện lục chi quân vẫn chưa nhân nàng tùy tiện mà muốn tới cha hắn cương mà làm giận hắn tối nay tâm tình rõ ràng là thực không tồi đại kỳ cảnh nội có 60 dư cái phiên quốc gần đây yến quốc có giặc cỏ sinh loạn khởi nghĩa Hiến quốc phiên tư hướng kinh sư đệ sổ con, phương hướng lục chi quân thỉnh cầu đối ứng chi sách, đồng thời cũng tưởng lại làm triều đình điều chút lính. Lục chi quân muốn ở viết xong công văn sau, lại bồi nàng cùng nhau hồi trong viện, Thẩm nguyên hôm nay đột nhiên đến thăm hắn biệt quán, còn bị nam nhân xem thấu tâm tư, liền nghĩ tìm cái phương thức đền bù trở về. Gã sai vặt tới án thư trước phải cho lục chi quân mài mực khi, thẩm nguyên liền chủ động tiếp nhận mặc điều, phải vì lục chi quân tự mình mài mực. nghe thấy được thẩm nguyên cùng gã sai vật thấp giọng nói chuyện với nhau thanh âm lục tri quân chỉ sốc mắt nhìn hai người liếc mắt một cái ánh đến hơi riêu thẩm nguyên ở vì lục chi quân mài mực khi cũng sẽ thỉnh thoảng lại xem hắn vài lần cũng cảm thấy vô luận là hắn cầm bút tư thế vẫn là kia phó lanh túc thần thái đều tận lộ rõ quyền thần thâm trầm cùng cao vụ lục tri quân xử lý công vụ khi rất là chuyên chú liền liếc mắt một cái đều sẽ không xem nàng thẩm nguyên liền sấn hắn để bút dính mặc khi đương Dùng bàn tay mềm cố ý mà đem chính mình tán ở nách hai kia lũ tóc mai liều đến như sau. Chỉ có lúc này, Lục Chi Quân mới có khả năng sẽ dùng dư quang liếc nàng liếc mắt một cái. Đại nàng ra vẻ nhu khiếp mà rũ xuống lông mi sau, thấy Lục Chi Quân quả nhiên cong lại gõ hai đưa thư án. Đãi kia nặng nề đốc đốc hai tiếng ném mà sau, Lục Chi Quân thấp giọng bệnh nói, "Lại đây." Thẩm Nguyên Nhẫn mại bên môi tiệm nhiễm ý cười, biểu tình dịu ngoan mà đi tới nam nhân bên cạnh. chăn chăn nói quả nhiên không có sai, nàng từng nói qua, Giống Lục Chi Quân loại này bề ngoài luôn là nghiêm trang nam nhân, nhất sẽ thích nữ tử trong lúc vô tình vén tóc hành động, cũng thích xem nữ tử nhỏ dài duyên dáng cổ tuyến. Thấy dựng trung tiểu thê tử Ôn Nhu mà đứng ở ghế bành bên, Lục Chi Quân liền vườn xương ngón tay rõ ràng bàn tay to, muốn đem nàng Nhu để nắm chặt nhập lòng bàn tay thưởng thức thưởng thức. Thần Nguyên lại ở Lục Chi Quân sắp muốn đụng chạm đến nàng ngu bàn tay khi, cố ý mà trốn rồi một chút. Lục Chi Quân tất nhiên là không dự đoán được sẽ co này ra, đại sốc lên mi mắt nhìn về phía nàng khi, lại thấy Thẩm Nguyên lại là ủy khuất hề hề mà, đem hai tay đều bối tới rồi phía sau. Hắn bất đắc dĩ hỏi, làm sao vậy? Thẩm Nguyên buông xuống lông mi, Nguyễn thanh trả lời, quan nhân gần nhất luôn là không tới thiếp thân kia chỗ ngủ, có phải hay không thiếp thân làm ngài nơi đó không thoải mái? Lục Chi quân sắc bén mắt vượng hơi hơi liếc khởi Hắn không nghĩ tới, nguyên lai Thẩm Nguyên cũng là cái ma người. Liên Đạm Thanh hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy là nơi đó làm ta không thoải mái? Thẩm Nguyên tim đập lỡ một nhịp. nàng thật đúng là không nghĩ tới lục chi quân thế nhưng sẽ hỏi lại trở về hắn cũng xác thật không tầm thường nam tử hào lựa gạt thẩm nguyên lắc lắc đầu ra vẻ thẹn thùng mà trả lời thiếp thân không biết vừa dứt lời lục chi quân ở sấn thẩm nguyên rũ mắt không tra khi cánh tay dài bao quát liền đem nàng ôm ở trên người hắn động tác nhìn như có chút thô lỗ lại rất có chừng mực cũng tiểu tâm mà bảo vệ thẩm nguyên bụng chút nào đều sẽ không thương đến nàng chờ thẩm nguyên ngồi ở hắn thon dài hai chân thượng sau vẫn dắt kinh hồn chưa định Nam nhân bàn tay to cũng đã phúc ở nàng hơi hợp lại trên bụng, đại trưởng phạt dường như hôn nàng một chút sau, lại thấp giọng nói, rốt cuộc là nơi đó làm ta nhất không thoải mái, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Thẩm Nguyên bị hắn câu này khàn khàn nói trước đến gò má một năng, mà Lục Chi quân lòng bàn tay hơi lệ bàn tay to cũng không có cách áo ngoài kia mặt liêu, trái lại thăm vào bên trong, đại nó đình chú ở nàng xương sườn khi, Thẩm Nguyên liền có chút nóng nảy, vội kêu, quan nhân. Thẩm Nguyên phát hiện. Lục chi quân ở cùng nàng thân cận khi, đều sẽ thực chiếu cố nàng cảm thụ, chỉ cần nàng không nghĩ, nam nhân liền tuyệt đối sẽ không từ tính tình tùy ý mà thâm nhập. Quả nhiên, ở nàng này thanh lược hiện tiểu nhu nói âm rơi xuống đất sau, lục chi quân liền dừng sở hữu động tác. Hắn hơi thở hiện vài phần thô trầm, đại vì thẩm nguyên hợp lại hảo quần áo sau, liền âng thanh đối quán ngoại mệnh đạo đạo, giang Trác, đem này công văn gửi đi. Giang chắc tức khắc ứng thanh là, sấn giang chắc còn chưa tiến thất khi đương. Thẩm nguyên bị nam nhân một lần nữa đặt ở trên mặt đất kỳ thật Thẩm nguyên có thể rõ ràng rắt ra tuy là nàng vừa mới cố ý không cho lục chi quân chạm vào tay nàng hắn còn giả ý mà nhăn nhăn mày nhưng là loại này dục nên còn cự thủ đoạn đối với lục chi quân tới nói là cực kỳ hưởng thụ dù sao chăn chăn còn nói quá có nam nhân bề ngoài rất là nặng nghề nghiêm túc nội bộ lại là hoàn toàn không giống nhau Thẩm nguyên cũng không biết lục chi quân rốt cuộc có phải như vậy hay không người liền ở giang chắc sắp đẩy cửa vào nhà trước lấy cực tiểu thanh âm ở lục chi quân nách thai nói thầm một câu quan nhân ngài là thật sự tốt xấu lời này rơi xuống lục chi quân liền lấy cực nhanh tốc độ lần nữa nắm lấy tay nàng chưa cho thẩm nguyên sau này trốn cơ hội chờ giang chắc vào nhà khi nhìn thấy lục chi quân cùng thẩm nguyên dáng vẻ này hiếm lạ về hiếm lạ đầu lại cũng không dám hướng lên trên nâng cái nửa hạ giang chắc đi rồi lục chi quân mới buông lỏng ra thẩm nguyên tay thẩm nguyên như hoạch đại xá khi lục chi quân lại uy miệng không nói yên lặng nhìn nàng sau một lúc lâu Coi như thẩm nguyên cho rằng nàng vừa mới những lời này, khả năng vẫn là nói có chút qua, lục tri quân hẳn là không để mình bị đẩy vòng vòng khi, lại nghe hắn đạm thanh hỏi lại câu, phải không? Nhìn nam nhân kia u trầm ánh mắt, thẩm nguyên nhấp nhấp đu môi, trong lòng ám cảm không ổn. Nàng tổng cảm thấy vào đêm sau, lục tri quân sẽ bởi vì nàng vừa mới câu nói kia, thật sự đối nàng hư thượng một lần. Vĩnh an hầu phủ, hà hương đường. Thẩm hoàng lượng hôm nay vừa lúc nghỉ tắm gội. thân là đế sư lục tri quân thì tại hoàng cung giáo tiểu hoàng đế việc học thẩm nguyên đĩnh đã hợp lại khởi một ít bụng nhỏ cùng bích ngô ở hà hương đường châu ngồi thật lâu sau mới thấy thẩm hoàng lượng tiến thất thân ảnh tuy rằng hành động có chút không tiện thẩm nguyên vẫn là tiểu tâm mà đứng dậy ở phụ thân thẩm hoàng lượng trước mặt cũng hết ứng tẫn lễ nghi thẩm hoàng lượng đối nàng nhàn nhạt mà cầm hạ đầu lại không hướng thẩm nguyên dò hỏi nửa câu nàng trong bụng thai nhi tình huống đại cha con hai người dần dần sau khi ngồi xuống thẩm hoàng lượng liền thẳng vào đề tài lời nói thấm thiế nói nguyên tỷ nhi ngươi tuy rằng gả tới rồi công phủ nhưng ngươi dựa vào mẫu tộc rốt cuộc vẫn là vinh an hầu phủ gia tộc này a nhất chú ý một vinh đều vinh nhất tổn câu tổn lời nói nghe thế chỗ thẩm nguyên hàm yên mi hơi hơi mà tần vải phần cũng đại để đoán được thẩm hoàng lượng hôm nay đột nhiên đem nàng gọi trở về rốt cuộc là tổn cái gì ý đồ ngươi mội mội du tỷ nhi cùng ngươi vốn dĩ chính là thân càng thêm thân hiện tại nàng hôn sự còn không có tin tức Kia khang bình bá từ đầu bị đền thờ tập sau, liền cùng thay đổi cá nhân dường như, ai đem chúng ta du tỷ nhi cấp trì hoãn, người thân là trưởng tỷ vẫn là cao cả, phu quân đã là lục kham ngũ thúc, liền giúp đỡ du tỷ nhi cầu cầu tình, cho các ngươi công gia chạy nhanh thúc dục một thúc dục lục kham, làm cho hắn cùng du tỷ nhi hôn sự định ra tới. Thẩm nguyên nghe xong thẩm hoàng lượng lời này, tâm cũng thoáng chốc lạnh đấu. Nàng là thẩm gia trưởng nữ, trong nhà không có so nàng tuổi tác còn muốn đại tiểu bối, nếu nàng là thẩm hoàng lượng. biết được chính mình sắp sẽ có một cái cháu ngoại trong lòng tất nhiên là mọi cách cao hứng Thầm hoang lượng lại đối nàng mang thai hỏi cũng không hỏi một câu mở miệng ngầm miệng đều là du tỷ nhi du tỷ nhi xem ra nàng về sau vẫn là tận lực không cần hồi thẩm ra tư cập này thẩm nguyên nắn nuốt trong tay khăn biểu tình cũng khôi phục vãng tích bình tĩnh ôn nhu trả lời nữ nhi nhớ kỹ lời tuy nói như vậy thầm nguyên trong lòng lại như gương sáng dường như cái này tình nàng là tuyệt đối sẽ không vì thẩm du tới cầu vứt bỏ nàng cùng thẩm du lục kham này đối nam nữ ân oán quá vãng không đề cập tới cái này khẩu cũng không nên nàng tới khai hùng chi nàng còn không có như vậy rộng lượng không có khả năng vì một cái kiếp trước hại chết quá nàng người làm áo cưới ngoài miệng trước đồng ý thẩm hoàng lượng vô lý yêu cầu cũng là sợ sẽ cùng thẩm hoàng lượng ở hà hương đường khởi xung đột lại động thai khí chờ thẩm nguyên rời đi vinh an hầu phủ sau quốc công phủ một khắc chiếc xe ngựa cũng ngừng ở hầu phủ tây cửa hướng chỗ khấu thị vào phủ phía sau cửa liền nhìn thấy thân là nàng biểu muội Lưu thị đã ở ảnh bích trô đón nàng. Khấu thị cùng Lưu thị này đối biểu tỷ muội, đều gả cho hân tức thế gia, ở trong tộc đều xem như rất có thể diện nữ quyến. Nguyên bản hai người kia khi còn bé cũng thường xuyên đua đòi, cho nhau ghen ghét, nhưng lớn sau, cũng đều biết tuy là có chút khắc khiễng, nhưng là thân là người một nhà lại hẳn là cho nhau quan tâm. Đãi hai người hàn huyên vài câu sau, Lưu thị liền thở dài, oan trách Thẩm Nguyên nói, "Ai, ngươi nói này Nguyên tỷ nhi, chính mình gả cho cái hảo hôn phu." lại một chút đều không nghĩ giúp giúp trong nhà. Nay vì Du tỷ nhi cầu môn hôn sự, còn không phải là cùng thủ phụ đề một miệng sự sao? Đơn giản như vậy một sự kiện, kia nguyên tỷ nhi cũng không chịu vì Du tỷ nhi làm. Khấu thị ngữ khí còn tính bình tĩnh, trả lời, rốt cuộc không phải ở kinh sư nuôi lớn, cùng trong nhà mấy cái tỷ muội cảm tình, vẫn là không tính thân thiện. Bất quá ta nhưng thật ra không lo lắng kia Du tỷ nhi, ngược lại là vẫn luôn nhớ chúng ta Hàm tỷ nhi. Nàng không phải vẫn luôn đều khuynh mộ trần quốc công sao nàng trưởng tỷ gả cho hắn sau hàm tỷ nhi tâm tình thế nào kỳ thật khấu thị cũng không thích thẩm hàm cùng thẩm du này hai cái hầu phủ tiểu thư lúc trước còn bởi vì lưu thị càng muốn làm nàng ở thiểu viên bữa tiệc cấp thẩm ra cái này thứ nữ thêm cái ghế sự cùng đố bà tử ván giận quá nàng không thích thẩm du cái này thứ nữ luôn là không hiểu quy củ mọi chuyện đều phải càng đến con vợ cả con cái trên đầu tới càng không thích thẩm hàm mắt cao hơn đỉnh Nho nhỏ tuổi tác liền theo dõi này đại kỳ nhất có quyền thế nam nhân, lục chi quân. Sau lại có thẩm nguyên tầng này quan hệ, khấu thị mới có tưởng cùng lưu thị cùng thẩm hàm càng gần một bước ở trung tâm tư. Lưu thị nhưng thật ra không cùng khấu thị nói thật, tuy là thẩm hàm bởi vì ghi hận thẩm nguyên ngày ngày ăn không ngon, người đều gây rất nhiều, nàng vẫn là cùng khấu thị trở về câu, chúng ta hàm tỷ nhi hảo đâu, bất quá này nguyên tỷ nhi như thế nào nhanh như vậy liền có thai, liền nàng kia thân thể, nhưng như thế nào sinh a Biết được thẩm nguyên có thai tin tức sau, thẩm hàm liền ở trong sân khóc náo loạn cả ngày. Cũng may lưu thị khuyên chính mình khuê nữ một phen, cũng cùng nàng ly thanh này trong đó các loại lợi và hại. Thẩm nguyên có thai, đối thẩm hàm tới nói không phải kiện chuyện xấu, ngược lại là chuyện tốt, thậm chí là cơ hội. Nay phụ nhân sinh sản, đều phải từ quỷ môn quan trô đi một chuyến, thẩm nguyên vẫn là cái thân thể nhược. Nếu nàng thật sự khó sinh, trong bụng hoài vẫn là cái nam hài, kia quốc công phủ người tám phần liền sẽ lấy con bỏ mẹ liền tính lục chi quân thương tiếc nàng, thẩm nguyên sơ là mẹ người, phỏng chừng cũng là cái thương tiếc hài tử, nàng có cực đại xác suất sẽ lựa chọn hy sinh chính mình, đi đổi chính mình hài tử một cái tánh mạng. nếu thẩm nguyên khó sinh mà chết, kia quốc công phủ thế tử liền thành vô mẫu đáng thương hài tử. lục chi quân nếu thật sự thương tiếc nhi tử, cũng sẽ vì tiểu thế tử lại cưới cái vợ kế, mà cái này vợ kế tốt nhất người được chọn, tự nhiên chính là thân là hắn thân gì thẩm hàm, cũng chỉ có hắn thân gì. mới có thể đảo tim đảo phổi mà đối đại thẩm nguyên lưu lại hải tử nếu thật là như vậy kia thẩm hàm vào quốc công phủ sau còn có thể bạch đến một nhi tử như vậy thiên đại chuyện tốt thượng chỗ nào cầu đi khấu thị cùng lưu thị đi rồi một lát công phu sau liền đến để lưu thị trong viện linh lung hiến chỗ chờ tỷ mỗi hai người ngồi định rồi sau khấu thị liền đem này mấy tháng ở thẩm nguyên chỗ đó chịu ủy khuất đều cùng lưu thị nói hết một lần lưu thị an ủi biểu tỷ, lại thở dài nói này nguyên tỷ nhi chính là cái ghen tỉ. Lần trước ta hảo tâm cho nàng ban cái thông phòng, nhân gia còn không cảm kích đâu, không muốn. Bất quá theo tới quốc công phủ kia mấy cái hầu phủ nha hoàn, có cái kêu A Hành, bộ dáng cũng không tệ lắm. Chỉ là bằng ta kia kế nữ tính tình, hẳn là sẽ không làm nàng gần hầu. Biểu tỷ ngươi sau khi trở về, cũng có thể nhiều chiếu cố chiếu cố cái này A Hành. Nguyên tỷ nhi nàng a, cũng sớm muộn gì nếu muốn minh bạch một đạo lý, chính mình người sử dụng tới, vẫn là nhất thư thái. Nay trấn quốc công quyền cao chức trọng, Sao có thể chỉ có nàng một nữ nhân đâu? Nguyên tỉ nhi có thể sớm chút nghĩ kỹ, sau này nhật tử mới có thể hào quá. Khấu thị nghe lưu thị nói, biên dùng khăn lau khỏe mắt nước mắt, biên gật đầu. Vào đêm sau, thẩm nguyên thân mình hư mệt mà nằm ở giường bạc bộ thượng, thấy lục chi quân cũng đổi mới hào áo ngủ, sơn giống nhau tuấn định thân mình cũng chậm rãi nằm đi xuống, còn rối tay vì nàng dịch dịch góc chăn. Nàng tất nhiên là không cùng lục chi quân nhắc tới thẩm du sự, cũng đương nhiên sẽ không vì thẩm du cầu tình. Làm lục chi quân bức lục kham cưới nàng. Lần trước lưu thị muốn hướng nàng trong phòng tác thông phòng sự, nàng liền không cùng lục chi quân để qua nửa cái tự. Thẩm nguyên mẫu ra những cái đó ô tao sự, nàng là thật sự không nghĩ làm trăm sự quấn thân lục chi quân biết được. Nhớ tới lục kham đối nàng càng ngày càng kỳ quái thái độ, thẩm nguyên gần đây cũng vẫn luôn tại hoài nghi, có lẽ là bởi vì nàng cùng thẩm du tướng mạo có mấy phen gần, ở nàng trọng sinh sau, lại đối lục kham thái độ rất là lạnh băng. Nhiều loại nguyên nhân hạ. lục kham hình như là đem đối thẩm du cảm tình lại chuyển rời đến nàng trên người cái này làm cho thẩm nguyên cảm thấy thực ghê tởm nàng đã không còn thay ngén nhưng tưởng tượng đến chuyện này nàng đều có chút muốn buồn nôn lục kham là bởi vì nàng cùng thẩm du lớn lên giống mới muốn cưới nàng làm vợ chuyện này vẫn luôn là nàng trong lòng ngật đáp thấy lục chi quân cũng không có lập tức ngủ hạ trái lại nhìn về phía chính tần mặt mày nàng thẩm nguyên cũng động tác tiểu tâm mà để sát vào hắn vài phần thẩm nguyên đem cầm để ở nam nhân vai chỗ Bàn tay mềm cũng nhẹ nhàng mà cầm hắn củ kính rắn chắc cánh tay, chút nào cũng chưa phát giác, theo cùng lục chi quân ở chung thời gian càng lâu, nàng sẽ theo bản năng mà cùng nam nhân làm chút thực thân mật hành động. Lục chi quân giống mô miêu, sờ sờ thẩm nguyên mềm mại phát đỉnh, thấp giọng hỏi nói, làm sao vậy? Thẩm nguyên du du mắt, vẫn là đem trong lòng vẫn luôn nghẹn nói cùng nàng cảm thấy đáng tin cậy trượng phu hỏi ra tới, quan nhân ngài nói, ta thật sự cùng thẩm Du lớn lên rất giống sao. Lục chi quân nghe được thẩm Du hai chữ Ánh mắt lập tức liền túc vài phần. Ngươi nói chính là đã từng cùng Lục Kham từng có hôn ước cái kia thứ nữ. Thẩm Nguyên gật gật đầu. Lục Chi Quân lập tức trả lời, không giống. Nghe nam nhân trầm thấp thanh âm, Thẩm Nguyên tim đập lậu mấy chụp. Đãi Lục Chi Quân đem bàn tay to từ Thẩm Nguyên mềm mại phát thượng di hạ sau, lại tiếng nói thấp thấp mà thêm một câu, nàng không có ngươi sinh đến đẹp, một nửa đều không có. Chương ba mươi lăm hư thúc thúc, tinh tu, kinh sư bắc giao, trung quân đại doanh. Tiêu Phổ người mặc Kim Sơn Sơn Văn Giáp, đầu đội tường vân mũ chiến đấu, eo bội cốt đuôi hốt đầu mang, khí độ vai hùng Tiêu Dũng, giơ tay nhấc chân dàn, tẫn lộ rõ võ tướng thế gia xuất thân uy nghiêm khí chất. Hán chính cùng Lục Chi Quân sóng vai hành, hai người biên tuần tra doanh phòng, biên liêu nổi lên gần đây yến quốc đất phiên hỏa loạn. Đại để là ở 4 tháng trước, Tiêu Phổ liền phát hiện, Lục Chi Quân cũng đã bắt đầu xuống tay nghiêm túc kinh sư này 72 vệ lính. Đại kỳ mỗi vệ quân đội có 5600 dư danh lính. cho nên bảo vệ xung quanh kinh sứ lính nhân số ít nói cũng muốn có 40 vạn. Tại đây mấy tháng chung, lục chi quân không chỉ có trọng trấn quân phòng, xử trong quân quy kỷ càng nghiêm. Còn từ này 72 vệ tuyển chọn ra gần một vạn danh tinh nhuệ binh sĩ, cố ý chế tạo một chi thế so hổ làng kỵ binh quân đoàn. Này trong đó còn có từng quy hàng với đại kỳ 3.000 nghìn thắt thắt người. Mà này đàn nhất dũng mãnh, nhất lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật binh sĩ, tất cả đều thống quy về thần su doanh sở quảng. Hiện giờ hai người đều đã lập gia đình lập nghiệp. Lục Chi quân thời trẻ vẫn luôn chưa lập gia đình, hiện tại thế nhưng cũng là cái có vợ có con người, tiều phổ cảm khái thời gian diễn biến, cũng hồi tưởng nổi lên hai người không bao lâu chuyện cũ. Lục Chi quân tuy rằng là đại kỳ để trụ trọng thần, lại cùng đại kỳ dĩ vang thủ phụ cũng không tương đồng, hắn sẽ không chỉ câu nghệ ở trên triều đình tung hoành bãi hạc. Tuy là làm hắn hiện tại liền lập tức thay nhung trang, vô luận là thượng chiến trường cũng hảo, vẫn là làm chủ soái, chỉ huy toàn bộ đại quân cũng thế. Năng lực của hắn đều sẽ không á với đại kỳ bất luận cái gì một người xuất sắc tướng lãnh. Tiêu phổ nhớ tới, ở lục chi quân vừa mới đội mũ khi, bởi vì niên thiếu khí phách, cũng vì đồng tính tình kiêu khang, Cao Hạc Châu phân cao thấp, liền đi tham gia khoa khảo. Tiêu phổ hắn vốn tưởng rằng, ở khoa khảo chung có thể áp thượng Cao Hạc Châu một đầu, lục chi quân là có thể thỏa mãn. Chỗ nào thành tưởng, nay bỏ võ từ văn, vào chiều làm quan lộ, lục tri quân nhưng vẫn đi tới hiện tại. Tiêu phổ nhớ mang máng. Lục Chi Quân cùng mẫu sở ra đệ đệ Lục Chi Hân từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu, mà Lục Chi Quân lại là cá tính tình nặng nghề, hắn từ nhỏ liền không thích nói chuyện, trên mặt càng là cực nhỏ có thể nhìn thấy ý cười. Lục Chi Quân mẫu thân kiều thị không thiện với xử lý nội trạch gian các loại chị em dâu quan hệ, kia đoạn thời gian thường xuyên liền sẽ mang theo Lục Chi Quân về nhà thăm bố mẹ hồi kiều phủ tiểu chủ cái mấy ngày. Cũng đó là kia đoạn thời gian, tiểu phủ cùng Lục Chi Quân ở chung thời gian cũng lập tức liền nhiều lên, tuy rằng hắn so Lục Chi Quân lớn năm tuổi. Nhưng là lục chi quân lại một chút đều không giống như là hắn biểu đệ. Hắn khí chất từ nhỏ chính là như vậy phó thâm trầm lao thành bộ dáng có khi hai người đứng ở một chỗ, vứt bỏ tướng mạo không đề cập tới, lục chi quân đảo như là tuổi tác so với hắn còn muốn đại huynh trưởng. Phụ thân Kiều Thiệu còn trên đời khi, liền thích nhất làm Kiều Phổ cùng lục chi quân đứng ở đường hạng, lớn tiếng mà tụng ra nhạc phi kia đầu mãn giang hồng. Trên thực tế, Trấn quốc tướng quân Kiều Thiệu chữ to đều không biết mấy cái. Lại cô đơn có thể đem này đầu mãn giang hồng độc lầu lầu. Không bao lâu những cái đó chuyện cũ vẫn rõ ràng trước mắt. Tiêu phổ cùng lục chi quân khi đó cũng đều đối tiền triều kia chẳng tĩnh khang họa rất là khinh thường, cũng đều cho rằng, liền tính binh lâm thành hạ, quân chủ cũng hẳn là có khí tiết, vạn không nên làm cùng phi đế cơ đi để ngân lượng, tùy ý kim nhân làm nhục quan quyến cùng quý nữ. Lục chi quân từ nhỏ liền so thường nhân thông minh, tiêu phổ biết Trấn quốc công phủ thỉnh tiên sinh là vị hồng học đại nho. Lại tổng hội bên ngoài bốn phía khen ngợi Lục Gia Ngũ công tử thông minh tài trí, mà Tiêu Thiệu một khi rảnh rỗi cũng sẽ tự mình dạy hắn cùng Lục Chi Quân một ít đơn giản quyền pháp. Tiêu Phổ tự xưng là chính mình lĩnh ngộ năng lực là so bạn cùng lứa tuổi muốn tốt, nhưng cùng điểm liền thấu Lục Chi Quân so sánh với hắn vẫn là có vẻ thua chị kém em, em. Tiêu Thiệu chỉ cần giáo Lục Chi Quân một lần, hắn liền có thể lập tức học được, thật có thể nói là là cái hiếm thấy võ học kỳ tài. Hai người ở chung đến nay cùng với nói là có huyết mạch liên tiếp bà con. Chi bằng nói là tình nghĩa thâm hậu bạn bè. Cũng may lục chi quân tuy là quan văn, lại là quyền cao chức trọng đương triều thủ phụ, hắn nhưng thường xuyên xuất nhập quân doanh, hai người ở trong quan trường cũng có thể thường xuyên có cái lui tới. Tiêu phổ suy nghĩ tiệm ngăn tại đây. Thấy bên cạnh người lục chi quân vóc người cao lớn tuấn rất, cũng là trong quân doanh duy nhất không có mặc nhung trang người, nhưng quanh thân tán sắc bén khí tràng lại như cũ không dùng khinh thường. Kia tập đẹp đẽ quý giá huy nghiêm mãng phục thượng, bị đan một châm lại một châm giày đặc chỉ vàng. Dưới ánh nắng trói trang, hình thái dữ tợn ngồi mãng cũng ở phiếm dạng dỡ huy mang, làm người không dám nhìn gần. Hiệu quảng gió thu, đem đỏ đậm tinh kỳ thổi quét đến bay phất phới. Tiêu phổ lúc này đối lục chi quân nói, thần su doanh có cái tiểu tử kêu lý Trấn một tháng trước mới vừa bị đề bạt vì thiên hộ trường, doanh trung giáo uy chức cũng là chỗ trống đã lâu, ta xem hắn tư chất cũng không tệ lắm, một hồi đem hắn cứ gọi lại đây, làm ngươi cũng nhìn xem. Lục Chi quân lại liếc mục nhìn về phía phía trước cách đó không xa luyện võ trường, hỏi, người kia, đó là Lý Trấn Bãi. Tiêu phổ theo Lục Chi vân tầm mắt nhìn lại, thấy Lý Trấn quả nhiên ở đằng kia, hắn thân hình không tính cường tráng, lại rất là tinh trắng. nhất am hiểu đó là đánh bất ngờ tác chiến. Mắt thấy hắn ở võ trường thượng lược đổ một cái lại một cái cấp dưới, tiêu phổ liền mệnh phía sau tùy hầu đem Lý Trấn gọi tới rồi Lục Chi quân trước mắt. Lý Trấn đi đến tiêu phổ cùng Lục Chi quân trước người sau. liên đối với hai người cung kính mà được rồi quân lễ thuộc hạ gặp qua thủ phụ đại nhân tiểu đô úy lục chi quân trên người tẩm văn nhân độc hữu tùng trầm một hương vóc người sinh đến nhưng thật ra cao lớn tuấn linh rất cũng không có lý chấn trong ấn tượng nhưng cái đó quan văn hủ nho hội nghị thường kỳ có mảnh khảnh lý chấn cũng không rõ ràng đương triều thủ phụ chuyện cũ chỉ cảm thấy hắn là cái thiện lộng quyền thuật thủ đoạn tàn nhẫn quan văn nhưng ở lục chi quân trước mặt thái độ của hắn còn tính tôn kính lục chi quân đạm thanh hỏi hắn Ngươi vật lộn chi thuật luyện không tồi, cưới ngựa bắn cung công phu thế nào? Lý Trấn vẫn cầm đôi tay ôm quyền tư thế, ngựa khí tự tin mà trả lời. Thuộc hạ khẩu nói vô theo. Phía trước đó là trường bắn, thủ phụ đại nhân nhưng gọi binh sĩ tìm chút mũi tên nọ lại đây, cũng có thể chính mắt khảo sát khảo sát. Thuộc hạ cưới ngựa bắn cung công phu rốt cuộc như thế nào? Nay phó miệng lưỡi, tràn ngập người trẻ tuổi khí thịnh, hòa hảo đại hỉ công. Giang chắc đứng ở lục chi quân phía sau, biết hắn chủ tử nhất không thích, đó là như vậy nóng nảy người. Nhưng Lục Chi quân đái Lý Trấn thái độ, lại không có không kiên nhẫn. Lục Chi quân cùng tiểu Phổ tiếp nhận rồi Lý Trấn đề nghị sau, mọi người liền đến để trường bán chỗ. Lý Trấn tiếp nhận binh sĩ trong tay cùng, nọ sau, liền đối với phía trước bia ngắm liền đã phát số nỏ. Vèo vèo vèo, mấy tiếng qua đi. Kia một cái sọt vũ tiễn đều bị Lý Trấn liền nỏ bắn ra, bất quá một lát công phu, này đó vũ tiễn cơ hồ đều ở giữa hồng tâm. Quanh mình vây xem binh sĩ không cấm vì Lý Trấn liên tục trầm trồ khen ngợi Tiêu Phổ quan sát đến Lục Chi Quân sát mặt, lại thấy vẻ mặt của hắn không có bất luận cái gì biến hóa, như nhau ngày thường lãnh túc thâm trầm. Cũng là, Lý Trấn cưỡi ngựa bắn cung công phu tuy rằng không tồi, nhưng ở Lục Chi Quân trước mặt, liền có thể nói là khoa chân múa tay. Chờ Lý Trấn trở về chính mình liệt trận sau, Tiêu Phổ liền hỏi nói, ngươi cảm thấy tiểu tử này thế nào? Lục Chi Quân không lập tức hồi phục tiểu Phổ hỏi chuyện, mà là vươn tay phải, to rộng màu đỏ ống tay háo tùy theo đốn triển. Giang Trác sẽ ra chủ tử tâm ý. Tức khắc liền làm binh sĩ đem mũi tên nhỏ đưa cho Lục Chi Quân. Lục Chi Quân đem mũi tên nhỏ tiếp nhận sau, ngón cái thượng mặc ngọc nhận ban chỉ vừa lúc khởi khống huyền tác dụng, nam nhân bắn tên khi, cũng không có cố tình mà bày ra nghiêm chỉnh tư thái, nhưng cả người thẩm, như cũng là cái loại này độc thuộc về thượng vị giả nhàn nhạt ngạo nghễ. Đãi Lục Chi Quân hướng tới Hồng Tâm Phương hướng tùy ý mà bắn ra một mũi tên sau, mới vừa rồi thấp giọng trả lời, tuổi tắc còn nhỏ, còn cần lại học hỏi kinh nghiệm. Tiêu Phổ nhìn mắt Lục Chi Quân vừa mới sở bắn kia chúng ngay hồng tầm Tiễn vũ, theo sau liền gật đầu, trả lời, ân, này giáo úy người được chọn, dùng ta lại khảo sát khảo sát. Chờ lục chi quân cùng tiểu phổ rời đi trường bắn sau, binh sĩ liền bắt đầu thu thập chỉnh lý khởi cái bia bên cạnh rơi dụng Tiễn vũ tới. Trong đó một cái binh sĩ vừa định đem lục chi quân vừa mới bắn chúng kia cái Tiễn vũ từ cái bia trung rút ra tới, nhưng tuy là hắn dùng rất lớn sức lực, lại cũng không có thể thành công. Binh sĩ đang có chút không do nguyên do, liền vòng tới rồi này cái bia phía sau. Muốn tra xét một vài, chờ hắn thấy rõ này cái bia lúc sau cảnh tượng khi, đôi mắt không cấm một rộng. Thủ phụ vừa mới chỉ là tùy ý mà bắn hạ mũi tên, nhìn dáng vẻ cũng chính là tưởng chơi một chút mà thôi, hắn rõ ràng bày ra, là như vậy một bộ không lắm chú ý đạm mạc tư thái. Ai có thể nghĩ đến, hắn này một mũi tên, lại là đem này hồng tâm cấp bắn thủng. Hắn đã từng nghe nói qua, tiên triều từng có cái thần xạ thủ, có thể đem năm kiện hậu điệt ở một chỗ áo giáp một mũi tên bắn thủng. Nguyên bản hắn là không tin loại này nghe đồn, nhưng hôm nay nhìn thấy này bị đột nhiên xuyên thấu hồng tâm sau, mới vừa rồi cảm thấy, tiền chiều những cái đó giật nghe, còn thật có khả năng là thật sự. Luân âm lục cục, xe ngựa lái khỏi Trấn quốc công phủ, đến để ngọ môn chỗ. Giang chắc đem xe rèm sốc lên sau, thấy lục chi quân trầm hạp đôi mắt, biểu tình cũng là hơi hiện hung ác nham hiểm, nếu muốn đổi cá nhân, đều sẽ cảm thấy hắn định là ở thiện ngủ. Nhưng Giang chắc theo lục chi quân nhiều năm, rất là rõ ràng hắn ngày thường thói quen. biết hắn sẽ không ở trong xe ngựa nghỉ ngơi liền cung kính nói đại nhân ấn ngài mệnh lệnh cái kia thiên hộ lý trấn đã bị lặng lẽ xử trí quân doanh người chỉ biết là thần cơ doanh hỏa khí không cẩn thận đi rồi hỏa mà lý trấn ở chỉ huy binh sĩ quân vác hỏa khí trên đường cũng bởi vậy mà thân chịu trọng thương còn bị tạc chặt đứt một chân này lý trấn hôm qua còn sống được hảo hảo, nhưng ở hôm nay liền thành một khối tàn thi trong quân một ít binh sĩ tất nhiên là lần cảm thổn thức mà tình hình thực tế lại là Lục Chi quân hôn qua từ quân doanh về phủ sau, liền phái người động tay động chân, thề muốn diệt trừ Lý Trân cái này nổi bật chính thịnh thiên hội trường. Tuy nói này Lý Trân tính tình là có chút bảo thủ, nhưng là Giang chắc vẫn là đoán không ra, Lục Chi quân càng muốn giết hắn cái này nho nhỏ võ tướng chân thật nguyên do. Lục Chi quân lúc này rốt cuộc sốc lên mi mắt, thanh âm hơi trầm xuống mà đối Giang chắc mệnh nói, người tuy rằng đã chết, nhưng cũng xem như hy sinh ở quân doanh, đem hắn hạ tăng sau, lại tìm được người nhà của hắn, sau này 10 năm. lý gia thuế phú đều không cần hướng triều đình giao giang chắc cung kính mà ứng thanh là lục chi quân xuống xe ngựa sau cũng không có lập tức xuyên qua ngọ môn đi vào hoàng cung nam nhân tĩnh trữ tại chỗ lại hơi hơi mà ngửa đầu nhìn nhìn kia bị ánh nắng bao phủ nghiêm ngặt nguy nga yến cánh lâu kiếp trước thắt đắt xâm phạm biên giới tiểu phổ xuất quân xuất trinh kia chàng bình loạn chiến dịch buồn có thể đánh đến không như vậy gian khổ lại đều hủy ở lý trấn người này trên người hắn lại nhiên là cái không tồi tướng tài ở kỳ quân đến để thắt đát bộ lạc biên cảnh khi lý trấn vì tranh lập đầu công chủ động hướng tiểu phổ thỉnh cầu trước suốt 2.000 ngàn kỵ binh nhẹ đánh bất ngờ hắn này nhất cử động rõ ràng là muốn mô phỏng năm đó hoắc khứ bệnh lấy kỵ binh nhẹ đánh bất ngờ phương thức tới trinh phạt trục thủy thảo mà cư hung nô nhưng lý trấn võ nghệ cùng tài cán tất nhiên là xa không kịp tiêu dũng thiện chiến quán quân hầu hoắc khứ bệnh cuối cùng còn rơi vào cái muốn cho kiểu phổ xuất quân chi viện nghèo túng cục diện tiêu phổ ở kia tràng chiến dịch chung bất hạnh bị thắt đát đại tướng dùng lưỡi dao sắc bén chặt đứt cánh tay trái đại kỳ quân đội cũng bởi vậy quân tâm tăng dã nguyên khí đại thương mà trong chiều, trừ kiều phổ ngoại quân công hiển hách đại tướng đều ở nam cảnh bình định vì ổn quân tâm lục chi quân chỉ phải tự mình xuất quân đi bắc cảnh chi viện tiểu phổ cùng lý chấn nếu kiếp trước hắn không có đi bắc cảnh mà là lưu tại trong kinh tùy thời đều chú ý khang bình bá phủ hướng đi thẩm nguyên liền sẽ không gặp thẩm du hãm hại cũng sẽ không bị lưu thị tùy ý mà khinh lục đến trên đầu ở trong mưa phạt quỳ ba ngày hắn chỉ là muộn trở về mấy ngày chỉ là muộn trở về mấy ngày thẩm nguyên liền qua đời lục chi quân đi bắc cảnh trước liền hạ quyết tâm lần này hồi kinh hắn nhất định phải áp dụng một ít thi thố thả hắn đã ở trong lòng tính toán hảo hết thảy hắn sẽ trước thiết kế làm thẩm nguyên cùng lục kham hòa ly đến nôi chính mình thanh danh hắn là một chút đều không thèm để ý nếu hắn thật sự trắng trận táo bạo mà làm ra chiếm đoạt lục kham thê tử sự trong triều cũng không có ngôn quan dám đi hoàng đế chỗ đó góp lời Không ngoài đó là, hắn ở dân gian cùng trong kinh còn lại thế ra trong miệng, sẽ rơi vào cái tác phong bất chính, xác lệnh trí hôn phong bình. Nếu thẩm nguyên để ý cái nhìn của người khác, hắn cũng trước tiên nghị kỹ rồi giải quyết phương pháp. tiêu thiệu ấu nữ qua đời tin tức vẫn luôn đều không có đối ngoại truyền quá, hắn làm hộ bộ quan viên động chút tay chân, liền có thể làm thẩm nguyên hộ tịch liền thành tiểu gia nữ hộ tịch, đến lúc đó nàng liền có thể lấy hắn biểu mọi thân phận gả cho hắn. Nếu thẩm nguyên vẫn luôn đều không thể tiếp thu hắn, Hắn cũng có thể dùng cả đời thời gian đi chờ Chỉ là lục chi quân rốt cuộc chịu đựng không được thẩm nguyên còn ở làm người khác thế tử huống chi lục kham đối nàng một chút đều không tốt Nàng ở bá phủ sống được cũng thực vất vả Nhưng hắn còn không có tới kịp thực thi này kế hoạch bước đầu tiên liền ở công phủ hạ nhân trong miệng Biết được thẩm nguyên tin người chết Đều nói hắn một tay che trời Quyền khuynh triều dã, Tất cả mọi người đem hắn hình dung không gì làm không được Buồn cười chính là Hắn liền chính mình âu hiếm nữ nhân đều không có thể bảo vệ. buổi trưa ánh nắng càng thêm đi đầu lục chi quân khuôn mặt anh tuấn căng nhiên chỉ là hắn đem tầm mắt từ yến cánh lâu bảng hiệu thượng thu hồi sau uy lành mắt phượng lại còn tại hơi hơi mà liếc hắn rốt cuộc vào ngõ môn tảng lớn ảm đạm bóng ma cũng đem hắn bao phủ lục chi quân khỏe mắt đuôi lông mày tẩm lánh duệ rốt cuộc trừ khử một chút trấn quốc công phủ vân Uy hiên đầu mùa đông buông xuống kinh sư gần đây cũng không thế nào trời mưa thời tiết tuy rằng có chút rét lạnh nhưng ở ban ngày lại là trời sáng khí trong thường xuyên trong, cho nên thẩm nguyên thân mình cũng chuyển hào rất nhiều, kỳ thật chỉ cần không mưa, nàng thân mình liền cùng người bình thường giống nhau, không, có gì tật xấu, cũng là thực khỏe mạnh. Chỉ là một khi hạ khởi điện giận tiếng sấm mưa to, tuy là có kia kinh kim cương vòng tay trấn, nàng hồn phách vẫn là sẽ ở trong thân thể lung tung mà va chạm, đồng thời còn bạn thường nhân khó có thể chịu đựng bệnh tim. Mỗi lần trời mưa, nếu nàng không có thể kịp thời mà cùng Lục Chi Quân tiếp xúc, thân thể đều phải hoãn cái mấy ngày mới có thể hoàn toàn mà khôi phục lại. Hiện giờ, thẩm nguyên thai nhi chân thật tháng là 4 tháng, đối ngoại tuyên bố lại là 3 tháng. Xưa nay nàng cố ý ăn mặc to rộng quần áo, hơn nữa mang thai sau, nàng cũng không như thế nào biến béo. Người khác tuy là để sát vào nhìn, cũng nhìn không ra nàng thân mình thực tế đã có 4 tháng. Ngày nay thẩm nguyên đến vân Uy hiên chỗ cấp lao thái thái thỉnh an, khấu thị trước sau như một mà ngồi ở giường la hán một khắc sườn, biểu tình kính cẩn nghe theo mà cùng lao thái thái liêu tự việc nhà. Khấu thị gần đây ngừng nghỉ không ít. thẩm nguyên đã nhiều ngày ở công phủ đi lại khi ngẫu nhiên cũng có thể cùng nàng đánh cái đối mặt dù cho khấu thị xem nàng biểu tình rõ ràng mang theo phẫn nộ thẩm nguyên tại hạ nhân trước mặt vẫn là cho nàng tôn trọng sẽ gọi nàng một tiếng tam cầu lục lao thái thái nhìn thẩm nguyên dáng người vẫn là quá mức gầy yếu kia trương bàn tay đại phù dung mặt cũng một chút cũng chưa biến mượt mà tinh xảo cầm vẫn là trước sau như một tiêm ngẫu nhiên lộ ra kia tiệt thủ đoạn thế đến phản phất một véo liền phải đoạn lục lao thái thái không cấm quan tâm mà dặn dò nói ngươi này thân mình à còn phải lại tìm ý y sư nhìn xem nếu thực bổ vẫn là béo không đứng dậy kia liền làm hắn lại cho ngươi khai mấy phương tăng phỉ dược thử một lần thầm nguyên dịu ngoan gật gật đầu trả lời ân đa tạ tổ mẫu quan tâm tôn tức nhớ kỹ khấu thị đem mới vừa lột tốt hạt thông tất cả bỏ vào sứ bản đại đem này đẩy đến lục lao thái thái trước mặt sau liền mở miệng nói tổ mẫu nói đến ta phụ thân còn ở thái y hệ viện nhậm viện phán trước hắn phía trước cũng là hầu hạ quá trong cung vài vị có thai địa vị cao phi tần ta từ nhỏ cũng cùng phụ thân tu tập không ít y hỉ thuật nhất am hiểu trần trị cũng là phụ nhân những cái đó bệnh tật hôm nay để muội với lúc ở này không bằng khiến cho ta cho nàng bắt mạch trước làm ta cho nàng nhìn một cái thân mình đi lời này rơi xuống thẩm nguyên cùng bích ngô sắc mặt đều là hơi đổi lục lao thái thái lại khen ngợi giường như gật gật đầu khấu thị gần đây tuy ngày ngày đều tới này vân ý yên chỗ hầu hạ lại không giống từ trước giường như tổng ở nàng trước mặt cỡ trách thẩm nguyên không phải lục lao thái thái liền cho rằng Khấu thị đây là rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, mà nàng phải vì thẩm nguyên bắt mạch, cũng là muốn cùng vị này đương ra chủ mẫu hòa hoãn hòa hoãn quan hệ. Khấu thị giả vờ ôn hòa, do hỏi, đệ muội, này có chút lời nói a? nam y sư thông thường không quá phương tiện cùng chúng ta phụ nhân tới nói. Người cũng đừng e lệ, trước làm ta giúp ngươi nhìn một cái, cũng làm cho chính mình trong lòng trước tiên có cái số. Thẩm nguyên trên mặt bay nhanh mà hiện lên một mặt hoảng loạn, phục lại thực mau mà đem này liễm đi. Sợ khấu thị sẽ từ nàng trên nét mặt nhìn ra chút cái gì tới. Ngay sau đó liền đối với Bích Ngô hơi hơi mà hoành liếc ngang ngủ. May mà Bích Ngô hôm nay còn tính cơ linh, lập tức liền sẽ ra chủ tử tâm tư. Bích Ngô trong tay vừa lúc cầm một cái còn bạo nhiệt khí nước trà, liền sấn ý cười ngâm ngâm khấu thị sắp muốn đi đến thẩm nguyên trước người khi, đem kia trung trà giống như không cẩn thận mà ngã ở trên mặt đất. Loảng xoảng một tiếng, men gốm sứ trung trà theo tiếng rơi xuống đất, bọt nước cũng vẩy ra tới rồi thẩm nguyên váy mặt cùng làn váy thượng. đem kia chỗ thấm ướp tảng lớn hiên nội chủ tử bọn hạ nhân đều là cả kinh thẩm nguyên kia trương nhu mỹ phủ dung mặt cũng rõ ràng là bị kinh hách nàng che lại phồng lên bụng nhỏ cũng đột nhiên từ ghế bành trô đứng lên lục lao thái thái thấy bích ngô lại là thất thủ đánh nát trung trà, liền châm giọng trách mắng ngươi cái này không còn dùng được nha hoàn ngươi chủ tử đều có thai hành sự như thế nào vẫn là như vậy lỗ mãng bích ngô lập tức liền quỳ gối trên mặt đất biên thịch thịch thịch mà dập đầu biên hướng lao thái thái liên tục nhận sai khấu thị giữa mày nhất thời hiện lên một tia không dự cũng mắt mang xem kỹ mà nhìn về phía thẩm nguyên thẩm nguyên lại nắm chặt thời cơ đối với lao thái thái nguyễn thanh tạ lôi nói tổ mẫu tôn tức quần áo bị lợp ướt ta sợ lại không chạy nhanh đổi một thân sẽ cảm lạnh tôn tức liền đi về trước mong rằng tổ mẫu thứ lỗi lục lao thái thái ừ một tiếng lại vây vây tay ý bảo làm thẩm nguyên chạy nhanh trở về đổi thân quần áo khấu thị nhìn thẩm nguyên ra vẻ chấn định khuôn mặt trong lòng cũng dần dần có phỏng đoán Nhà đầu này vẫn luôn trốn tránh nàng, không cho nàng đi sở nàng mạch, khẳng định là có nguyên nhân. Tám phần nàng đối ngoại tuyên bố tháng chính là không đúng. Nàng liên nói, lục chi quân qua tuổi 31 thẳng chưa cưới, như thế nào đột nhiên đổi tính, càng muốn cưới một cái so với hắn nhỏ nhiều như vậy tuổi thẩm gia nữ. Kia thẩm gia nữ cũng thật là có bản lĩnh, vì phàn cao chi, cũng dám làm ra loại này không ai mối tẳng tiểu với nhau dẻm pha tới. Nàng còn tưởng rằng lục chi quân là có bao nhiêu thích nàng đâu. hiện tại xem ra. hắn cũng không phải bởi vì thích Thẩm Nguyên mới tưởng cưới nàng. Đi vào giấc ngủ trước, Thẩm Nguyên muốn đem khấu thị suýt nữa liền sờ đến nàng mạch đập chuyện này cùng Lục Chi Quân nói một câu, lại giấc nam nhân tối nay về phủ sau, sắc mặt vẫn luôn có chút phím âm. Hắn diện mạo vốn là thiên lãnh, tâm tình lại một không hảo, quanh thân đều tán cái loại này người sống chớ tiến sắc bén khí chàng. Nay trạng thái, chọc đến Thẩm Nguyên liền xem cũng không dám liếc hắn một cái. Thẩm Nguyên do dự nhiều phiên, vẫn là chuẩn bị chọn ở Lục Chi Quân tâm tình tốt thời điểm. lại đem khấu thị sự cùng hắn nhấc lên chính mình tắc gan phận mà khép lại đôi mắt biên thử đi vào giấc ngủ biên suy nghĩ làm khấu thị gần không được nàng thân biện pháp bên hai bất chợt vang lên sột sổ, sổ soạt soạt tiếng vang thầm nguyên lén lút mở một con mắt lại thấy lục chi quân từ giường bạt độ ngồi lên hắn tùy ý ở chính mình rộng lớn trên vai khoác kiện ngoại xưởng theo sau liền lê thượng giày không nói lời nào mà liền phải rời khỏi nàng khuê phòng nàng ngày hôm trước kỳ thật liền phát hiện lục chi quân ngoài miệng đáp ứng nói sẽ bồi nàng cùng nhau ngủ Nhưng chờ nàng ngủ rồi sau, nam nhân liền sẽ lặng yên không một tiếng động mà trộm trốn mất. Mà đêm nay, lục chi quân hẳn là cho rằng nàng đã ngủ hạ, liền lại muốn gặp nàng, đi hồi kỳ tùng quán ngủ. Thầm nguyên liền chấp số hạ mi mắt, cũng tiểu tâm mà dùng bàn tay mềm căng giường ngồi dậy thân tới, theo sau liền thừa dịp nam nhân còn không có rời đi quá xa khi đường, đông dưng liền dùng hai chỉ mảnh khảnh cánh tay từ hắn phía sau ôm vòng lấy hắn eo. Nàng có thể dắt ra, ở nàng đem mặt dán ở lục chi quân lưng Nam nhân tuấn định thân mình rõ ràng trở nên cứng đờ. Thầm nguyên ôn nhu năn nỉ nói, quan nhân, ngài nhiều bồi bồi ta được không, hôm nay buổi tối ngài không cần lại đi được không. Loại này sợ hãi một người ngủ hạ bất an cảm, kỳ thật ở nàng lúc còn rất nhỏ liền có, chính là tự nàng xuất thế sau, liền trước nay cũng chưa gặp qua nàng mẹ ruột bộ dáng, cô nương khác ở lúc còn rất nhỏ, nếu sợ hắc đều có mẫu thân bồi hống, nàng chỉ có thể một người xúc ở to như vậy giường bắt bộ, nhìn chằm chằm đen như mực giường. cưỡng bách chính mình đi vào giấc ngủ. Chờ nàng lớn sau, liền cảm thấy chính mình cũng kiên cường, cũng sẽ không lại như khi còn nhỏ giống nhau, nhát gan sợ hát. Nhưng từ gả cho lục chi quân sau, có hắn bồi nàng ngủ hạ, nàng cũng cảm thấy dường sần nhiều cái có thể bảo hộ nàng người. Loại này thiếu hụt một khi bị người đền ngủ, thần nguyên sẽ không bao giờ nữa tưởng mất đi. Liền tính nàng không có phùng vũ ngày bệnh tim, nàng kỳ thật cũng muốn cho lục chi quân bồi nàng ngủ. Lục chi quân vẫn luôn im miệng không nói. thẳng đến thẩm nguyên đem cánh tay từ hắn trên eo di hạng hắn mới bông dưng đem mỹ nhân ôm ở trên người thẩm nguyên vốn tưởng rằng nam nhân tuy không nói chuyện nhưng là lại đồng ý nàng yêu cầu ai ngờ lục chi quân lại là nắm chặt nàng tay phải cũng lôi kéo này hướng một chỗ chậm rãi dò xét qua đi thẩm nguyên sẽ ra hắn ý đồ đôi mắt đẹp cũng bỗng dưng chừng lớn vài phân lục chi quân đem tay nàng lược ở kia chỗ sau lại không lại làm bước tiếp theo động tác đêm dài sau nam nhân tiếng nói càng thêm chấm thấp hắn ẩn nhẫn hỏi Nếu muốn cho ta lưu lại, kia về sau mỗi đêm đều phải cùng ta làm cái này, ngươi có đồng ý hay không? Chương 36 sẽ dạy hư hài tử. Sau khi nghe xong lục chi quân lời này sau, thẩm nguyên nhất thời nghẹn lời, tất nhiên là không biết nên hồi hắn cái gì hảo. Lục chi quân đem nàng tay trí ở kia chỗ sau, xương ngón tay rõ ràng bàn tay to cũng không rời đi thẩm nguyên xúc cảm ôn nị mù bàn tay, hắn nắm nàng tay lực đạo cũng không trọng, lại cũng có thể đem nó hoàn hoàn toàn toàn mà bao bao lại. Thẩm nguyên theo bản năng mà muốn tránh ra hắn tay khi, nam nhân lại không chịu cho nàng cơ hội này, nắm chặt nàng tay tư thế, cũng ám chứa nhàn nhạt uy hiếp ý vị. Hai người vẫn luôn ràng co. Kỳ thật thẩm nguyên cũng là có thể lý giải cùng săn sóc lục chi quân, có khi nàng đứng dậy sau, nếu lục chi quân vẫn nằm ở nàng bên cạnh người ôm nàng, nàng sau thắt lưng cũng là có thể cảm nhận được một ít đồ vật. Sau một lúc lâu, thẩm nguyên vẫn không hồi phục lục chi quân hỏi chuyện. Nếu nàng đồng ý... Kia về sau hắn là có thể không kiêng nghề gì mà khi dễ nàng, hơn nữa nghe lục chi quân lời nói ý, hắn thế nhưng là mỗi ngày đều tưởng. thẩm nguyên thậm chí đều tưởng nhắc nhở hắn một câu, hắn đã không phải cái hai mươi mấy tuổi người thanh niên, mà là cái qua tuổi mà đứng nam nhân, cũng không thể hàng đêm như thế. thẩm nguyên cũng chỉ là nghĩ nghĩ, tất nhiên là không cái kia lá gan thật cùng lục chi quân nói ra lời này tới. Nhưng nếu nàng cự tuyệt hắn, thẩm nguyên lại sợ lục chi quân sẽ rời đi nàng sân, không hề sẽ bồi nàng ngủ hạ. trước mắt Thẩm Nguyên lâm vào lưỡng nan lựa chọn, nàng kia hai cái vành thai cũng ở phía rất nhỏ năng ý, cuối cùng chỉ phải bất lực mà chấp trước mắt. Mỗi khi tại đây loại thời điểm, nam nhân xem nàng ánh mắt tổng hội so ngày thường càng thâm thúy trước người chút, Thẩm Nguyên có chút may mắn, cũng may này trong khuê phòng vẫn chưa điểm bất luận cái gì anh đến, nàng cùng Lục Chi Quân đều đặt mình trong một mảnh trong bóng tối, nàng cũng thấy không rõ Lục Chi Quân xem nàng ánh mắt, Lục Chi Quân giam cầm nàng vòng eo động tác thực hiện cường thế, chút nào không dung nàng tránh thoát, ngữ khí lại còn tính ôn hòa hỏi. Sợ. Dùng không dùng đem ánh đến cho người điểm thượng. Thẩm nguyên tức khắc lắc lắc đầu, thẹn thùng mà trả lời, không cần điểm đuốc. Nếu điểm, nàng chỉ biết càng sợ hãi. Hảo. Lục chi quân dứt lời, liền đem thẩm nguyên chặn ngang ôm thức mà ôm trở về giường bạc bộ, bởi vì nàng bụng đã coi chút lớn, nam nhân ở nằm ở nàng bên cạnh người sau, cũng cố tình mà ly nàng một khoảng cách, xúc cảm hơi lệ ấm áp bàn tay to cũng thuận thế thác bảo vệ nàng sau cổ. Xa xôi đệ đệ đồng hồ nước chi âm tiệm khởi. Thẩm nguyên trong lòng thực khẩn trương hô hấp cũng bởi vậy hơi vẫn nàng chỉ phải thẹn thùng mà trầm hạp hạ đôi mắt lục chi quân lại vào lúc này méo hạ nàng ra thịt tinh tế sau cổ tiếng nói lộ ra ách mà thấp giọng mệnh nói đem đôi mắt mở nhìn ta bởi vì hắn vừa mới là phải rời khỏi cho nên giường bạt bộ giường màn vẫn chưa bị bông Thẩm nguyên sợ hãi mà xốc lên mi mắt sau cũng có thể ở ưu vi dưới ánh trăng mơ hồ biện ra hắn cặp kia mắt vượng lánh duệ hình dáng nàng vừa định lại nhắm mắt Lục chi quân rồi lại nhéo nhéo nàng sau cổ. Nay không khỏi làm thẩm nguyên nhớ tới nàng khi còn nhỏ dưỡng kia chỉ tiểu hoa miêu, nàng mỗi lần muốn đem nó bắt được khi, liền sẽ nắm lên nó lông xù xù sau cổ, đại đem kia miêu nhi nhắc tới sau, nó liền một chút cũng không dám lại lộn xộn. Nàng thật cảm thấy, chính mình hiện tại giống như là kia chỉ bị chủ nhân bắt tiểu hoa miêu, cũng chỉ đến dựa vào nam nhân ngôn ngữ, thuận theo mà trợn tròn mắt nhìn hắn. Lục chi quân lúc này nghiêng như người, mang theo tưởng thưởng ý vị mà hôn hôn nàng khoẻ môi. cũng không biết trải qua bao lâu, Lục Chi Quân rốt cuộc xuống đất đi giá cắm đến chỗ điểm ánh nến. Thẩm Nguyên tắc đem khâm bị đều ngâm ở trên đầu, đem toàn bộ thân mình đều giấu ở bên trong. Lục Chi Quân vì nàng lau xong rồi tay sau, liền đem kia khăn xoa thành đoàn, Thẩm Nguyên cũng không biết hắn đem nó ném tới nơi đó. Nàng kia tơ lụa áo lót thượng con bướm nút thắt cũng bị kéo xuống mấy cái, liền nằm ở nàng ngón trỏ bên cạnh. Khuê phòng nội dần dần có ấm hoàng ánh sáng. Thẩm Nguyên đem đầu từ khâm trong chăn rở sét ra tới. Trên người nàng cái khâm bị chăn là dùng một tê sơn chi ảm đoạn hoa sở chế, này thượng là phách ti tinh tế cố theo. cố theo là ở họa thượng làm theo, cũng áp dụng phức tạp màu phối hợp cùng lượng sắc phương pháp. Mặt trên nguyên ương hồ điệp văn dạng cũng so tầm thường theo thừa muốn sinh động như thật, nhưng khâm bị nội mặt liêu lại dị thường thoải mái mềm mại. Nàng gối cũng là một cái cực kỳ thoải mái tơ tầm gối mềm. Thâm nguyên trong lòng là thực thích giường bạt bộ nội địa giới, nhưng là cái này từ lục chi quân vì nàng chế tạo địa giới mang cho nàng cảm giác lại có chút phức tạp. nó cố nhiên tinh mỹ độc đáo, cũng thực thoải mái, lại cũng là lục chi quân có thể chặt chẽ không chế nàng, có thể khi dễ nàng địa giới. Rắc ra lục chi quân sắp khi trở về, thần nguyên lại bay nhanh mà đem khâm mền ở trên đầu, nhưng nàng mới vừa đem chính mình giấu đi, nam nhân liền rất là cường thế mà lại đem này xốp mở ra. thần nguyên đành phải giả vờ ngủ hạ, lục chi quân lại ở nàng nách thai dùng một tay đem thân mình căng lên, thử tính mà mổ hạ nàng nhu môi. nam nhân thể trạng thập phần cường tráng, cánh tay cũng là cực kỳ cụ kính hữu lực. Tuy rằng tồn một đạo cực giải thả lược hiện giữ tợn vết sẹo, lại cũng có sôi sục khổng võ cơ bắp. Thẩm nguyên thầm cảm thấy, lục chi quân làm cái này một tay căng thân động tác, liền tính nàng không có mang thai, nàng cũng là làm không được, nàng cánh tay cũng thật sự không ra lớn như vậy sức lực tới. Tuy rằng biết lục chi quân là có trường mực, nhưng hắn như vậy thân nàng, Thẩm nguyên lại vẫn là có chút lo lắng bụng, theo bản năng mà liền đem bàn tay mềm phúc ở mặt trên, sợ hắn sẽ đụng tới hải tử. Lục chi quân thấy nàng như thế. liền biết thẩm nguyên cũng không có ngủ hạ mà là ở giả bộ ngủ hắn ách thanh cười nhẹ một chút đãi nằm hồi thẩm nguyên bên cạnh người sau liền đem bàn tay to cũng chỉ ở thê tử tiêm mềm tay nhỏ thượng thẩm nguyên bị hắn phủ một đụng vào liền đem tay lập tức di đi nam nhân lòng bàn tay cũng cách một tầng hơi mỏng áo lót hướng nàng phồng lên bụng truyền lại nhiệt độ lục chi quân là cái vĩnh viễn đều sẽ không quên trọng điểm người liền sấn lúc này lại hỏi thẩm nguyên một lần có đồng ý hay không đồng ý lời nói về sau mỗi đêm đều bồi ngươi ngủ Sau khi nghe xong lời này, thẩm nguyên rốt cuộc khó có thể tin mà mở đôi mắt đẹp. Nàng phiếm hạ phấn hai má trước nếu hoa sen, lẩm bẩm thanh đoán trách lục chi quân một câu, quan nhân, ngài cũng quá khi dễ người. thẩm nguyên tức giận mà đem lục chi quân bàn tay to từ nàng trên bụng đẩy ra, cũng cảm thấy hắn vừa mới đem tay đặt ở chỗ đó, còn cùng nàng nói loại này lời nói, thực dễ dàng liền sẽ dạy hư bọn họ hải tử. thẩm nguyên bất đắc dĩ mà trầm hạp hạ đôi mắt sau, liền tưởng, Dù sao chính mình cũng chỉ là vào đêm sau mới yêu cầu lục chi quân làm bạn. Kinh sư cũng đã sớm qua mùa mưa, chờ thêm tối nay, lục chi quân liền sẽ đi thượng triều vội công vụ, nàng liền sẽ không ở ban ngày lại bị hắn khi dễ. Tư cập này, nam nhân trầm thấp thanh âm cũng phất qua nàng nách ai, khấu thị muốn sợ ngươi mạch đập sự ta đã biết, cũng đã phái người đi giải quyết việc này, ngươi không cần sợ hãi, ta cũng sai người cùng tổ mâu nói, đã nhiều ngày ngươi liền đại ở trong sân hảo hảo nghỉ ngơi. Thẩm nguyên dịu ngoan trả lời, ân. Đà tạ quân nhân, lục chi quân lời này, làm thầm nguyên trong lòng lại an trầm không ít. Nàng cũng đột nhiên ý thức được, chính mình vẫn là nghĩ tới với đơn giản, hắn đã là thân là trấn quốc công phủ chủ nhân, kia này công phủ bất luận cái gì địa giới, cũng tất nhiên là đều có hắn nhãn tuyến. ngày kế sáng sớm.